Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện trường thương tư. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 6, sao nỡ đốt thiêu nhau. Nửa đêm hôm đó cảnh mới về tới thanh khâu. Chàng ra lệnh cho người hầu không được báo tin với lão phu nhân. Chàng nghĩ ngơi ở nhà ngoài, chờ hôm sau bà nội thức giấc mới đến gặp. Lòng canh cánh mối lo của chuyên húc và phong long, cảnh không còn tâm trí nghỉ ngơi. Chàng cho gọi mấy người hầu thân cận tới tìm hiểu mọi việc diễn ra trong mấy mươi năm qua. Xong việc thì trời đã sắp sáng, chàng tranh thủ chợp mắt vài canh giờ rồi thức giấc rửa mặt vào nhà trong gặp bà nội. Lão phu nhân đang ngồi trên giường, hầu lam mai ý ánh đứng hai bên, cảnh bước vào đến trước mặt bà nội quỳ xuống. Thưa bà cháu đã về, lão phu nhân dưng dưng nước mắt cho phép cảnh đứng lên. Cuối cùng cháu đã về, bà những tưởng không chờ được đến lúc ấy nữa. Thấy bà vẫn hồng hào, khỏe mạnh tinh thần phấn chấn cảnh nói. Bà vẫn khỏe mạnh hồng hào kia mà, lão phu nhân kéo cảnh ngồi xuống cạnh bà, gây quá cháu gây quá, phải chịu khó tĩnh dưỡng, đừng để bà phải lo phiền nữa. Cảnh cười đáp, cháu sẽ ăn thật nhiều, sẽ béo quay cho bà vui. Lão phu nhân tươi cười gật đầu, cảnh quay sang chào hỏi anh trai và chị dâu, lão phu nhân trò ý ánh, nói, cháu nên cảm ơn ý ánh, mấy chục năm qua nó đã rất vất vả. Cảnh khách sáo chào ý ánh và không nói gì thêm. Sau đó chàng đứng lên thưa, cháu có điều này muốn thưa với bà, ta cũng có chuyện cần nói với cháu. Lão phu nhân quay sang hầu và y ánh, các cháu hãy ra ngoài ta muốn hàn huyên với cảnh một lát. Hầu, Lam Mai và y ánh lần lượt cúi chào lão phu nhân rồi ra ngoài. Cảnh quỳ xuống, cháu muốn nhanh chóng hủy hôn với y ánh, xin bà cho phép. Lão phu nhân không hề ngạc nhiên, ta biết cháu muốn nói về chuyện này nên ta sẽ trả lời cháu mai rằng không được. cảnh cầu xin Cháu không có tình cảm với ý ánh, cô ấy đối với cháu cũng vậy. Vì sao bà không cho phép chúng cháu hủy hôn? Ta chỉ thấy cháu không có tình cảm với ý ánh, không thấy nó không có tình ý với cháu. Cảnh dập đầu, cháu đã có người thương, xin bà giúp cháu. Lão phu nhân thở dài, thằng bé khờ khạo này. Cháu nghĩ tình yêu có thể kéo dài bao lâu? Thời gian sẽ khiến cho tình cảm, dù sâu nặng đến đâu cũng phai nhạt và sau cùng mọi thứ sẽ trở nên rất thường. Thực ra chuyện vợ chồng cũng giống như kinh doanh, cháu cho cô ấy thứ cô ấy cần cô ấy cũng vậy. Cháu tôn trọng cô ấy và cô ấy tôn trọng cháu, hai bên trao đi và nhận lại như vậy thôi. thưa bà cháu quyết không cười ý ánh, nếu cháu là hầu cháu muốn làm gì tùy ý. Nhưng cháu là tộc trưởng tương lai của tộc Đồ Sơn, phu nhân của tộc trưởng là người có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả họ tộc. Ý ánh là người thông minh, mẫn cán. Họ phòng phong không thể không dựa vào nhà đồ sơn nên họ sẽ biết cách bảo ban ý ánh. Hãy tin lời bà ý ánh là người phù hợp nhất để làm phu nhân tộc trưởng. Vì gia tộc đồ sơn, cháu phải cưới nó. Cháu không muốn làm tộc trưởng, bà hãy để anh cháu làm. Hỗn sược, lão phu nhân thức giận đập tay xuống bàn khiến cốc tách trên bàn rơi cả xuống đất nước trà vương ướt áo cảnh. Bà ôm ngực nói, đã 16 năm. Ta mất 16 năm tâm huyết mới đào tạo được một phu nhân tộc trưởng xuất sắc nhất. Ta không thể có thêm 16 năm nữa. Cảnh dập đầu liên hồi, chán chàng chạm phải những mảnh sành sứ trên nền đất máu đỏ trào ra. Nếu bà không đồng ý cho cháu hủy hôn, vậy cháu chỉ còn cách rời khỏi nhà đồ sơn. Lão phu nhân tức giận tới mức toàn thân run lên bẩn bật. Bà chỉ tay vào mặt cảnh, dặn từng chữ. Nếu muốn ta chết cháu cứ việc bỏ đi. Nếu cháu thích làm theo ý mình thì hãy giết ta rồi muốn làm gì thì làm. Cảnh không dám ngẩn đầu chàng khổ sở van xin. Cháu xin bà, lão phu nhân thét gọi thì nữ thân cận. Tiểu ngư, mau đuổi thằng hỗn sực này đi cho ta. Tiểu ngư bước vào, nói với cảnh. Xin công tử thương tình lão phu nhân tuổi cao sức yếu, xin hãy để người được nghỉ ngơi. Thấy bà vẫn ghi tay ôm ngực, sắc mặt tái xám cảnh không còn cách nào khác đành lui ra ngoài. Nhưng chàng không về phòng mà quỳ mọp trước cửa khu nhà của lão phu nhân. Tỷ nữ vào bẩm báo, lão phu nhân nhắm nghiền mắt lại, giận dữ nói. Mặc nó, đi mời các trưởng lão đến đây. Cảnh quỳ hết một ngày một đêm trước cửa phòng lão phu nhân nhưng bà hoàn toàn không để tâm, bà lệnh cho các trưởng lão thực hiện theo kế hoạch. Khi mọi việc đã sắp xếp đâu vào đấy, bà cho gọi hầu, lam mai và y ánh đến. Cảnh vừa bình phục đã phải quỳ dưới đất lâu như vậy nên sắc mặt chàng rất thảm hại, máu vương khắp chán. Hầu và ý ánh nhìn chàng bằng ánh mắt sắc lạnh căm thức. Vừa bước vào phòng ý ánh lập tức quỳ xuống tay áo chấm nước mắt cầu xin lão phu nhân giúp cảnh. Thấy mọi người đã đến đủ, lão phu nhân nói với tiểu như. Gọi nó vào đây, người hầu diêu cảnh vào phòng. ý ánh hối hà chạy lại, muốn bôi thuốc cho cảnh nhưng chàng thờ ơ né tránh khách sáo nói. Không dám phiền tiểu thư, ý ánh hờn tụi đứng sang bên, ngức nhìn lão phu nhân bằng vẻ mặt đáng thương tội nghiệp. Lão phu nhân lặng thinh, lạnh lùng nhìn tiểu ngư xử lý vết thương trên chán tràng. Bà cho phép hầu và cảnh ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn hai đứa cháu, nói. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, ba ngày sau sẽ cử hành nghi lễ chính thức biên bố cảnh sẽ tiếp nhận vị trí tộc trường tộc Đồ Sơn. Vì việc này gấp gáp nên không kịp mời đông đảo khách khứa, nhưng Hoàng đế Tuấn Đế, Sách Thủy Tây Lăng, Quỷ Phương và 6 dòng họ lớn ở Trung Nguyên đều sẽ cử người đến dự. Như vậy là đủ rồi. Cảnh và hầu đều mặt mày biến sắc, không ai ngờ lão phu nhân lại âm thầm chuẩn bị mọi thứ, ngay cả quan khách đến chứng kiến nghi lễ cũng đã mời đủ. Cảnh quỳ xuống, cầu xin, thưa bà, vị trí tộc trưởng hãy để mấy năm nữa tính tiếp. Lão phu nhân nổi giận, mấy năm nữa, cháu nghĩ ta còn sống được bao lâu? Cha cháu vừa chào đời, ông nội cháu đã ra đi ta phải cắn răng gánh vác mọi trọng trách. Ta chờ đợi mòn mòn mới đến ngày cha cháu cưới vợ, nhận chức tộc trưởng. Những tưởng sẽ được thành thơi dưỡng già, nào ngờ tên bất hiếu ấy lại ra đi trước ta. Khi ấy ta nghĩ mình không chống chịu nổi, mày có mẹ cháu đứng ra lo liệu mọi việc lớn bé trong họ tộc ta và mẹ các cháu, hai quả phụ đã phải vất vả bao năm mới nuôi các cháu khôn lớn. Mẹ cháu chưa một ngày được hưởng phúc đã vội đi tìm tên bất hiếu kia. Ta ngày đêm trông ngóng cuối cùng cũng đợi được đến lúc trao trọng trách tộc trưởng cho cháu thì cháu lại đột nhiên mất tích. Ta chờ 10 năm cháu mới trở về, nhưng chẳng bao lâu sau đã lại hôn mê bất tỉnh. Cháu nghĩ ta còn chịu đựng được những chuyện này bao lâu nữa. Bao nhiêu cay đắng nhọc nhằn, khổ ải những ngày xưa cũ bỗng ùa về như sóng trao. Lão phu nhân dẫu kiên cường đến đâu cũng không khỏi xúc động. Cả hầu, Lam Mai và Y Ánh đều quỳ xuống trước mặt bà. Lão phu nhân gạt lệ than khóc. Ta không quan tâm các cháu nghĩ gì, lần này, dù thế nào cảnh cũng phải tiếp nhận vị trí tộc trường. Cảnh dập đầu van xin, thưa bà cháu không ham muốn trước vị tộc trưởng, anh cháu là con cả, vì sao không trao trọng trách cho huynh ấy? Lão phu nhân vừa khóc vừa nói, hỗn sược, cháu biết rõ mà vẫn cố tình hỏi sao, có những chuyện giấu được mọi người nhưng không giấu được một vài người. Ông ngoại cháu là tộc trưởng đời trước của nhà họ thẩm Tộc trưởng hiện nay là cậu ruột cháu, bà ngoại cháu là tiểu thư nhà sách thủy, chị họ của tộc trưởng tộc sách thủy hiện nay. Còn hầu thì sao bọn họ có thể chấp nhận hầu không? Lão phu nhân ôm ngực, vừa khóc vừa hỏi. Cháu nói ta nghe, xích thủy Tây Lăng và 6 dòng họ lớn ở Trung Nguyên liệu có đồng ý việc tộc trưởng nhà Đồ Sơn không phải là cháu không? Cảnh dập đầu thưa, cháu có thể đến từng nhà cầu xin họ đồng ý. Tất cả các trưởng lão nhà Đồ Sơn đều đồng ý để cháu làm tộc trưởng. Cháu nghĩ những năm qua ta không hay biết những việc cháu làm ư. Dù cháu đã gây ra bao chuyện, nhưng không vị trưởng lão nào đồng ý cho cháu từ bỏ chức vị tộc trưởng. Cảnh không biết phải đáp lời ra sao chàng chỉ đành dập đầu. Thưa bà, cháu không hề mong được làm tộc trưởng, nhưng anh trai cháu thì có. Lão phu nhân đưa mắt nhìn hai đứa cháu trai quỳ trước giường bà. Tộc trưởng phải là người được người trong họ tộc kính phục, người trong thiên hạ công nhận, không phải ai muốn cũng làm được. Hầu cháu lại đây. Lão phu nhân đưa hai tay về phía hầu, hắn lê gối đến trước mặt bà. Lão phu nhân kéo hầu đứng dậy, bảo hắn ngồi xuống cạnh bà. Hầu à, bà biết cháu không kém tài cảnh, nhưng chức vị tộc trưởng can hệ đến sự thịnh vượng và suy vong của cả họ tộc. Nếu cháu làm tộc trưởng, cả 9 vị trưởng lão sẽ phản đối, nội bộ dòng họ đồ sơn sẽ bị chia rẽ. Cháu cũng sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài. Họ sách thủy và họ thẩm sẽ gây khó dễ cho cháu ở khắp nơi. Trải qua nhiều đời, chúng ta mới gây dựng nên sự hưng thịnh của một dòng họ, nhưng sự suy vong thì có thể chỉ trong chốc lát. Lão phu nhân ôm hầu vào lòng, thổn thức. Trước lúc ra đi, lời cuối cùng cha cháu nói với ta là gậy nhờ ta chăm sóc cháu. Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng bạc đãi cháu, đúng không? Hầu đáp, thưa bà, lúc nào bà cũng yêu thương cháu, không khi nào thiên vịt. Chính vì vậy, nhiều năm qua, đã bao lần có được cơ hội đoạt lấy trước vị tộc trưởng nhưng hắn không đành lòng xuống tay giết hại người bà từng thương yêu, săn sóc hắn từ nhỏ. Lão phu nhân xoa đầu hầu, người mà cha cháu trước lúc qua đời không thể yên lòng nhất là cháu. Dù cháu giận mẹ nhường nào cũng nên hiểu rằng, mẹ cháu đã không giết cháu, trái lại, đã nuôi cháu khôn lớn, mời thầy dạy giỏi về dạy dỗ cháu nên người. Dòng máu chảy trong cơ thể cháu là huyết mạch nhà đồ sơn. Cháu chẳng nỡ nhìn thấy nhà đồ sơn suy vong, thấy bà chết không nhắm mắt đúng không? Hầu đau xót quỳ xuống, dập đầu vái lạy. Bà ơi, bà vẫn còn rất khỏe mạnh, nhưng hắn không chịu hứa sẽ thôi cướp đoạt chức vị tộc trường. Cảnh cũng dập đầu, xin bà hãy hủy bỏ nghi lễ đó, cháu không muốn làm tộc trường. Cảnh cũng nhất quyết không chịu tiếp nhận chức vị tộc trường. Lão phu nhân nhìn hai đứa cháu mà lòng quạn đau. Nổi tức giận, tuyệt vọng dâng trào, máu đỏ ọc ra từ miệng bà, bắn lên người Hầu và Cảnh. Hầu và Cảnh kinh hãi bật dậy, chạy đến đỡ bà. Sắc mặt lão phu nhân rất đỗi vàng vọt hơi thở yếu ớt. Cảnh muốn truyền linh khí cho bà nhưng Hầu đã gạt chàng ra quát. "Để ta." Cảnh biết linh lực của Hầu mạnh hơn nên không rằng co với hắn, chàng quay ra ấn các huyệt đạo giúp bà thông khí huyết. Ý Ánh và Lam Mai cùng thét gọi, "Thầy thuốc, thầy thuốc!" Thầy thuốc riêng của lão phu nhân, Di Mai Nhi, chạy đến, mặt mày biến sắc khi thấy những vệt máu trên người cảnh và hầu. Bà ấy vội vã bước tới, đặt một viên thuốc lớn bằng quả nhãn vào miệng lão phu nhân, giúp bà ổn định lại nhịp thở. Cảnh và hầu lúc này mới hết sợ Hầu thưa, thưa bà, xin hãy hủy bỏ nghi lễ tiếp nhận trước tộc trưởng, sức khỏe của bà là quan trọng nhất. Cảnh tán thành, đúng vậy, bà hãy dưỡng bệnh trước đã. Lão phu nhân cười khổ sở. Không giấu gì các cháu ta chỉ còn sống được một năm nữa thôi. Cảnh và hầu nhất loạt đưa mắt nhìn thầy thuốc, bà Di Mai Nhi nói, lời của lão phu nhân là sự thật, bà chỉ còn sống được nhiều nhất một năm nữa thôi. Hầu xúc động kêu lên, không đâu, không thể nào, mấy chục năm qua sức khỏe của bà vẫn rất tốt chắc chắn sẽ có cách chữa bệnh cho bà. Lão phu nhân cất giọng yếu ớt, sau khi cảnh hôn mê bất tỉnh ta biết cháu sẽ không chịu yên phận. Ta gánh vác trọng trách của dòng họ này suốt bao năm qua nên cháu không thể qua mặt ta. Nếu cháu không phải cháu trai của ta thì ta đã trừ bỏ cháu từ lâu rồi. Nhưng cháu lại là đứa cháu ta bồng bế thương yêu từ nhỏ đến lớn. Vì mẹ cảnh thiên vị yêu thương cảnh nhiều hơn nên ta muốn bù đắp cho cháu, dành cho cháu nhiều tình cảm và sự quan tâm hơn. Ta không nỡ ra tay nhưng ta không thể loại bỏ dã tâm trong cháu nên đành gồng mình bảo vệ cơ nghiệp của tổ tiên bao đời. Để đấu lại với đám quỷ các cháu ta đã lệnh cho Di Mai Nhi cấy cổ độc vào người mình. Mấy chục năm qua ta khỏe mạnh được là nhờ cổ độc cả đó. Cả Hầu và Cảnh đều tái mặt, vì tiểu yêu Cảnh từng thu thập nhiều tài liệu về thuật sử dụng cổ độc. Chàng lý nhí, đó là thuật sử dụng bùa chú từng bị cấm kỵ Hầu hỏi, không có cách giải độc ư. Di Mai Nhi đáp, nay đã đến giai đoạn cổ độc phản kháng, không cách gì chữa khỏi. Hầu hốt hoảng hỏi, phản kháng, nghĩa là sao? Bà Di Mai Nhi đáp, thư bùa chú cấm kỳ thường sẽ thỏa mãn nguyện vọng nào đó của chúng ta, nhưng bù lại trước lúc chết chúng ta sẽ phải trải qua giai đoạn phản kháng của bùa chú vô cùng đau đớn. Đầu tiên là cơn đau bị trùng độc gặm nhấm lục phủ ngũ tảng, tiếp đó toàn bộ tinh huyết sẽ bị trùng độc hốt cạn, cuối cùng sẽ chỉ còn trơ lại xác khô. Cảnh nhìn bà, nước mắt ràn rụa, hầu cũng đầm đìa hai mắt. Bà ơi, bà ơi, vì sao bà phải chịu khổ như vậy? Lão phu nhân cười đáp, vì sao ư? Vì hai đứa bất trị các cháu đó, dù, dù phải gánh chịu nỗi đau tột độ, dù tan thây nát thịt ta cũng phải bảo vệ họ đồ sơn. Ta có chết cũng không thẹn với liệt tổ liệt tông. Lão phu nhân bỗng nghẹn lời cơn đau quàn quại khiến bà co gặp người lại. Hầu và cảnh vội chạy lại đỡ bà. Lão phu nhân đau đớn nói với Di Mai Nhi. Ra ngoài cả đi, bảo chúng ra ngoài. Bà Di Mai Nhi nói với Hầu và cảnh. Lão phu nhân cả đời oanh liệt mạnh mẽ, bà không muốn ai thấy mình lúc này nếu các vị thật lòng kính trọng trường bối, xin hãy tạm lui ra ngoài. Hầu và cảnh cùng nhìn người bà đang gặp người chịu đựng cơn đau dữ dội, cả hai nhìn nhau rồi lặng lặng ra ngoài. Lan Mai và ý Ánh cũng vội vã đi theo họ. Á, trong phòng vọng ra tiếng kêu như xé ruột, hầu và cảnh phẫn uất nhìn nhau, nhưng khi nghe tiếng bà kêu gào thảm thiết cả hai cùng nhắm nghiền mắt lại. Chính vì họ mà người thân nhất đã phải chịu đựng nỗi đau đớn bị trùng độc tàn phá cơ thể Tiểu ngư bước ra, nói với hai người Xin mời hai vị về cho Thời gian này mỗi ngày lão phu nhân chỉ phải chịu đựng cơn đau trong vòng một canh giờ Nên thần chí vẫn còn minh mẫn Nhưng một thời gian nữa cơn đau sẽ ngày một dài thêm Người sẽ mất dần sự tỉnh táo Khi nãy lão phu nhân có nói Người chỉ sống thêm được một năm Nhưng rất có thể chỉ nửa năm thôi Nước mắt lan dài trên má tiểu ngư nghẹn ngào Mấy trăm năm qua tôi hầu hạ lão phu nhân, chứng kiến lão phu nhân đã làm những gì cho nhà đồ sơn và cho hai công tử. Nếu hai vị còn chút lòng hiếu thảo, xin hãy vì nhà đồ sơn mà thực hiện tâm nguyện của người, hãy để người được tận mắt thấy tộc trưởng mới của nhà đồ sơn, và yên lòng ra đi. Như thế, nỗi đau mà người phải chịu đựng sẽ không ổn phí. Tiểu ngư nói xong thì mời hai người về. Hầu quay đi, chạy như bay ra ngoài cổng, hắn thét một tràng dài, nhảy phốc lên tọa kỵ, bay vút lên cao. Không chung truyền tới tiếng thét bi phẫn đau thương của hắn. Cảnh lặng thinh chầm chậm cất bước rời phủ đồ sơn tới ngọn núi ngoài thanh khâu. Tỏa khị đỗ xuống cạnh thân mật rụi đầu vào cánh tay chàng, dường như muốn hỏi xem chàng muốn đi đâu. Cảnh buồn bã nhìn ly ly không biết mình có thể đi đâu. Chàng vốn nghĩ chỉ cần rời khỏi thanh khâu là đến dược với trời xanh biển rộng và được ở bên người mình yêu. Chớ trêu thay chàng chẳng thể rời khỏi đây. Cảnh quay lại nhìn thanh khâu. Phủ đệ nhà đồ sơn xây bên sườn núi này, trải bao đời tộc trưởng, việc trùng tu, mở rộng được tiến hành nhiều lần. Ngày nay, đồ sơn phủ trải rộng với mấy chục khu nhà lớn nhỏ khác nhau. Dưới ánh hoàng hôn, các công trình kiến trúc nguy nga tráng lệ, vườn tược sum xuê càng trở nên sống độc. Chàng bằng lòng từ bỏ tất cả những phồn hoa, rực rỡ ấy, nhưng chàng không đành lòng cắt đứt thân tình ruột thịt. Bóng đêm dần buông, cảnh vẫn lặng đứng dưới chân núi thanh khâu. Bỗng đâu tiếng sấm rền vang, mưa lớn chút xối xả cảnh bừng tỉnh, nói với li Chúng ta đến thần nông sơn. Tiểu yêu đã ngủ say từ lâu nhưng tiếng sấm lúc nửa đêm khiến nàng giật mình thức giấc. Mưa sầm sập chút xuống mái nhà, tiếng mưa ào ạt suốt nhiều canh giờ. Tiểu yêu nằm nghe mưa rơi, tiếng mưa ru nàng vào giấc ngủ chợt có tiếng hạc kêu. Nàng ngồi dậy khoác áo, ra mở cửa. Trời đất mịt mù rông bão, gió lốc cuồn cuộn kéo tới mang theo luồng khí lạnh tê người. Tiểu yêu siết chặt áo tràng, cầm đèn soi bốn phía. Một lát sau, nàng thấy hai bóng đen bước lại. Tiểu yêu kinh ngạc, cảnh, là chàng ư. Bóng người tiến lại gần, một người là tiêu tiêu đội mũ che mặt người kia là cảnh. Chàng ướt sũng như vừa được phớt lên, khăn mũ không biết rơi đâu mất tóc tai dối bởi, dính chặt vào mặt càng khiến chàng trông nhợt nhạt hơn. Tiêu tiêu thưa, thị vệ báo có người xông vào từ kim cung, lúc tôi trông thấy công tử thì cậu ấy đã như vậy. Vương từ sai tôi đưa cậu ấy đến gặp vương cơ. Báo cáo xong tiêu tiêu cúi chào rồi lặng lẽ lui ra. Cảnh chàng vào trong rồi nói. Tiểu yêu không kịp hỏi cảnh vì sao nửa đêm chạy đến thần nông sơn nàng lo lắng dục chàng vào phòng. Cảnh ngồi xuống cạnh lò hương tiểu yêu lau tóc cho chàng. Nhìn thấy những vết thương chi chít trên chán chàng nàng khẽ hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh ôm xiết lấy tiểu yêu. Cơ thể chàng lạnh như băng đá vì chàng giầm mình trong mưa rất lâu. Tiểu yêu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cảnh, một lúc sau chàng mới đáp, bà nội ta sử dụng thuật bùa chú vốn bị cấm kỵ để cấy cổ độc vào người. Giờ bà đang phải chịu đựng cơn đau bị cổ độc gạm nhấm. Cổ độc phản kháng tức là người đó không còn sống được bao lâu nữa. Tiểu yêu sững sờ, không biết phải an ủi cảnh thế nào, nàng nhẹ nhàng vỗ về chàng. Cảnh nói, bà nội muốn ba ngày sau ta phải tiếp nhận chức vị tộc trường. Ta không có cách nào từ chối, tiểu yêu nói. Em hiểu, ta đã quyết trí, dù là bà nội có đồng ý hay không ta vẫn sẽ ở bên nàng nhưng bây giờ ta xin lỗi. Không sao, không sao đâu. Tiểu yêu thở dài, không phải nàng không buồn, nhưng nếu cảnh bất chấp tính mạng của bà nội từ bỏ họ đồ sơn để đến bên nàng, cảnh sẽ không còn là cảnh mà tiểu yêu yêu nữa. Đêm đó cảnh không về thanh khâu, đêm đó hầu cũng không về nhà. Lam Mai đã quen với chuyện đó, nàng chẳng buồn làm lớn chuyện, chỉ lẳng lặng hóa phép thành cáo nhỏ, lén đến phòng ý ánh và phát hiện ý ánh cũng không có nhà. Đây không phải lần đầu trong suốt 60 năm qua Hầu và ý ánh cùng đột một biến mất cũng không phải là lần đầu Lam Mai vui mặt trong chăn, khóc lóc đến tận nửa đêm. Nàng khóc không phải vì Hầu không về nhà, mà vì sợ hãi khi nàng biết được những điều không nên biết. Chiều hôm sau, cảnh và Hầu mới quay về. Lão phu nhân sai người gọi cả hai đến gặp bà. Lão phu nhân ngồi trên giường, sắc mặt vẫn võ vàng, nhưng vì đã được chỉnh trang tề chỉnh nên trông bà không giống một người sắp ra đi. Bà hỏi cảnh, cháu suy nghĩ xong chưa? Cảnh quỳ xuống, thưa, cháu xin tiếp nhận chức vị tộc trưởng tộc Đồ Sơn. Khóe môi bà thoáng nở nụ cười. Bà nhìn sang hầu, còn cháu, đã nghĩ thông chưa? Hầu quỳ xuống, thưa, cháu hứa không bao giờ tranh đoạt chức vị tộc trưởng nữa. Lão phu nhân nhìn xoáy vào hầu. Cháu có bằng lòng thề trước linh vị của tổ tiên, rằng sẽ không bao giờ tranh đoạt trước vị tộc trưởng, không bao giờ hãm hại cảnh. Hầu trầm ngâm một lát đáp, cháu bằng lòng, lão phu nhân thở phào như vừa chút được gánh nặng, rồi bà vừa cười vừa đưa tay lên chấm nước mắt. Bỏ công ta thương yêu các cháu, hầu và cảnh cùng dập đầu, đồng thanh, cháu có tội vì khiến bà phải chịu khổ sở. Lão phu nhân nói, lát nữa hãy thông báo cho các trưởng lão chuẩn bị để ngày mai hầu sẽ thế lễ và thề trước mặt tổ tiên. Hầu cung kính thưa, vâng, lão phu nhân cho phép họ đứng lên, rồi tay trái bà nắm tay hầu tay phải nắm tay cảnh. Bà hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, vẻ mặt rạng rỡ Dù phải chết ta cũng thấy vui lòng. Cảnh nhìn hầu, từ ngày trở về chàng đã thử mọi cách để hóa giải mối hận thù giữa hai anh em nhưng hầu kiên quyết không chấp nhận. Lẽ nào hầu sẵn lòng vì bà nội mà buông bỏ hận thù ư? Khi cả hai cùng rời khỏi nơi ở của lão phu nhân, hầu rào bước thật nhanh cảnh gọi với theo. Đại ca, Hầu dừng bước cảnh hỏi, Huynh bằng lòng thật sao? Hầu cười nhạt, người sẵn sàng từ bỏ tự do vì bà nội, lẽ nào ta không thể từ bỏ giã tâm vì bà? Trong thoáng chốc cảnh không diễn tả nổi cảm xúc của mình. Chàng nói, nếu đã biết đệ chẳng mang trước trường tộc thì vì sao mấy chục năm trước Huynh không chịu giúp đệ? Năm xưa đệ đã nói với Huynh, đệ không muốn làm tộc trường, cũng không còn căm hận Huynh nữa. Nếu khi ấy Huynh chịu hợp tác thì từ lâu Huynh đã được như ý. Hắn cười khinh bỉ, những gì ta muốn ta sẽ tự mình giành lấy, không cần công từ cảnh đây ban phát. Vì sao ngươi không trả thù? Phải chăng tha thứ cho ta sẽ khiến ngươi thấy mình cao quý hơn ta? Phải chăng làm vậy thì ngươi có thể ung dung ngồi trên cao mà đoái thương đến một kẻ bị hận thù làm cho nhân dạng trở nên méo mó là ta đây? Hầu lấn lướt bước tới, bước cảnh lùi lại, chàng không nói được lời nào. Hầu tóm lấy vai cảnh vì thật chặt như thể muốn bóp nát chàng. Vì sao ngươi không trả thù? Thả ngươi cứ tìm ta mà trả thù, ta ghét nhất bộ dạng giả nhân giả nghĩa của ngươi, vì sao ngươi không hận ta, lẽ nào khi nhìn lại những vết thương ghê tờm trên cơ thể, cái chân bệnh hoạn khiến người phụ nữ của ngươi cũng ghê sợ ngươi, muốn tránh xa ngươi, ngươi không hề căm hận ta ư. Hãy đến tìm ta mà trả thù, đến đi, cảnh nắm lấy tay hầu mà rằng, đại ca để không hề căm giận huynh, hầu đẩy mạnh cảnh, vì bà nội chúng ta hãy làm cho hết trách nhiệm của mình thôi, không cần vờ vịt thân mật thế đâu. Dù sao thì bọn họ cũng đã biết ta là con trai của người hầu, không thể sánh với kẻ có thân phận cao quý như ngươi. Cảnh xoa bóp bà vai đau nhức nhìn theo bóng hầu đi xa dần, chàng trợt hiểu rằng chàng và hầu sẽ chẳng thể như lúc xưa. Sự hy sinh của bà nội để đổi lại việc anh em họ ai lo việc người nấy, không tàn sát lẫn nhau đã là kết quả lý thưởng. Hai ngày sau, nhà đồ sơn long trọng tổ chức nghi lễ tiếp nhận chức vị tộc trưởng. Hoàng đế Tuấn đế, bốn dòng họ lớn nhất đại hoang và sáu dòng họ lớn nhất trung nguyên đều cử người đến tham dự. Tuấn đế cử đại vương cơ và nhục thu đến dự. Tiểu yêu thầm cảm ơn phụ vương vì nhờ cha mà nàng có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở thanh khâu, chứng kiến nghi lễ đặc biệt quan trọng của cuộc đời cảnh. Có lẽ vì cáo chín đuôi đều có màu trắng nên họ đồ sơn rất sùng bái màu sắc này. Đại tế lễ nổi bật bởi một màu trắng tinh khôi. Trên các thanh lan can làm từ ngọc trắng phía dưới đài tế lễ, người ta chạm trổ hình cao chín đuôi với đủ mọi biểu cảm thần thái kỳ ảo khác nhau. Cảnh vận bộ lễ phục trang trọng nhất quỳ lại trước trời đất tổ tiên và lão phu nhân. Cuối cùng, chàng bước lên đài tế lễ tiếp nhận ngọc ấn hình cao chín đuôi từ tay các vị trưởng lão, biểu trưng cho sự sung túc và quyền lực của nhà đồ sơn. Hai vị trưởng lão khoác lên người cảnh chiếc áo tràng màu trắng làm từ da cáo. Nghe nói, chiếc áo này được may từ phần da trên đỉnh đầu của hàng vạn con cáo, là biểu trưng cho vua cáo chín đuôi, minh chứng rằng tộc Đồ Sơn có thể thống lĩnh loài cáo. Tiếng chống tiếng nhạc vang lên rộn ràng, trưởng lão tuyên bố nghi lễ kết thúc. Cảnh quay người lại, bước tới sát mép đài tế lễ, đưa mắt nhìn khắp lượt cháu con nhà Đồ Sơn đứng dưới lễ đài. Một con cáo chín đuôi khổng lồ bỗng đầu xuất hiện ngay sau lưng chàng, chín chiếc đuôi mềm mại như nhung, giống hệt chín đuôi rồng đang vờn bay giữa không trung, chiếm lĩnh cả khoảng không gian rộng lớn, phô bầy pháp lực thần thông. Không phải nghi lễ tế kế vị của các đời tộc trưởng đều xuất hiện hình ảnh kỳ ảo ấy. Hình ảnh thiêng liêng ấy mang lại điềm lành cho cả họ tộc. Tất cả cháu con nhà đồ sơn đều dưng dưng cảm động, nhất loạt quỳ sụp xuống vái lạy cảnh. Lão phu nhân cũng không ngoại lệ, bà rơm nước mắt âm thầm cầu nguyện Xin tổ tiên phù hộ cho nhà đồ sơn đời đời kiếp kiếp được hưng thịnh. Trong tiếng vái lệch tiếng hô hào vang dội của lớp lớp cháu con nhà đồ sơn, người đàn ông đứng trên đài tế lễ màu trắng kia trở nên xa vời. Tiểu yêu bỗng thấy lòng buồn rượi rượi. Kể từ khoảnh khắc này cảnh sẽ phải gánh trên vai vận mệnh của cả một gia tộc. Từ nay chàng không còn là diệp thập thất của nàng nữa. Yến tiệc bắt đầu. Tiểu yêu uống liền mấy ly rượu rồi mượn cơ nhức đầu, bỏ nhục thu ở lại tiếp khách một mình lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc men theo con đường nhỏ chầm chậm xuống núi. Con đường mới hiêu quảnh tĩnh mịch làm sao? Đường đi quanh có uốn lượn, chỗ thì bằng phẳng, chỗ lại gập gành, trải dài đến vô tận hệt như đời người. Tiểu yêu cười buồn, nàng vốn rất sợ cô đơn, ghét phải đi lại một mình, nhưng cuộc đời vốn là hành trình của một người. Có lẽ nàng chỉ có thể tự mình đi hết chặng đường này. Tiếng bước chân vọng tới tiểu yêu ngoảnh lại, trông thấy phòng phong bội. Bất giác tim tiểu yêu đập dữ dội như muốn thúc nàng chạy trốn. Nhưng nàng kịp chấn tĩnh lại, vờ như không có chuyện gì, nói. Khi nãy trong buổi lễ không thấy huynh đâu, phòng phong bội cười mỉa. Khi nãy trong mắt câu ngoài đồ sơn cảnh còn ai khác nữa đâu. Khẩu khí này rõ ràng là của phòng phong bội. Điều đó khiến tiểu yêu cảm thấy tự nhiên, thoải mái hơn. Nàng ngượng ngùng chữa thẹn. Đến dự lễ không nhìn đồ sơn cảnh thì nhìn ai? Hai người cùng men theo con đường nhỏ, so vai sóng bước. Bàn chân dẫm lên lá khô phát ra những tiếng lạo xạo cảm giác núi đồi trừng như càng trở nên quạnh quẽ tĩnh mịch hơn. Phòng phong bội lên tiếng. Ta nghe em gái nói cảnh không chịu làm tộc trưởng. Vì muốn hủy bỏ hôn ước với ý ánh cậu ta đã quỳ suốt một ngày một đêm trước cửa phòng lão phu nhân. Nếu cậu ta không làm tộc trưởng nữa chắc chắn em gái ta sẽ khôn khéo nghĩ cách để hủy hôn sau cho ổn thỏa. Nhưng nay cậu ta đã làm tộc trưởng, hy vọng bao năm của mụi ấy đã sắp thành hiện thực muội ấy sẽ không từ bỏ đâu. Phòng phong bội quay sang tiểu yêu, cô có buồn không khi mà trong thoáng chốc niềm hy vọng bỗng nhiên tan biến. Có buồn đôi chút nhưng có lẽ vì từ nhỏ đến lớn tôi đã quen với vận xui, nên dù gặp được việc tốt lành tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với đổ vỡ. Dù nghe được những lời thề thốt đẹp đẽ tôi cũng không tin tuyệt đối, điều đó giúp tôi không quá đau buồn. Ngay cả mẹ cũng sẵn sàng vì đại nghĩa mà bỏ rơi nàng, thì hỏi rằng trên đời này, làm gì còn ai xứng đáng cho nàng tin tưởng nữa đây? Phòng phong bội khe khẽ cười, tính cách thật kỳ quạc, dù vui vẻ hân hoan nhường nào cũng vẫn dành ra một khoảng trống để chờ đợi đau thương ập đến. Tiểu yêu mỉm cười, chính vì vậy tôi mới trân trọng niềm vui ngắn ngủi trong thực tại, vì chỉ có nó mới thực sự tồn tại. Phòng phong bội dừng bước cười hỏi, Vương cơ có muốn đi tìm vui không? Vì sao không? Phòng phong bụi huyết sáo gọi thiên mã, khi gã nhảy phốc lên lưng thiên mã, chia tay kéo tiểu yêu lên theo. Phòng phong bụi thuốc thiên mã phi đến thành thanh khâu, đưa tiểu yêu đến sòng bạc ngầm của tộc ly nhung. Tiểu yêu đón lấy chiếc mặt nạ đầu chó, khen ngợi. Không ngờ đám đầu trâu mặt ngựa này lại có thể làm ăn buôn bán trước mỗi nhà đồ sơn. Phòng phong bụi đập vào gáy nàng, cô không sợ tộc ly nhung, nhưng ta thì sợ vô cùng. Tiểu yêu đội mặt nạ lên, bỗng biến thành một thiếu nữ mình người đầu chó. Nàng nghe nanh, xù mấy tiếng trêu chọc phòng phong bội. Phòng phong bội lắc đầu ngán ngẩm rồi xài bước vào trong. Tránh xa ta ra, đừng để đến khi cô bị họ đánh thì ta cũng bị vạ lây. Tiểu yêu cười khì khì, chạy đuổi theo gã tóm lấy tay gã. Ta cứ đi gần huynh đấy, cứ khiến huynh bị vạ lây đấy. Nàng vừa nói vừa cố tình xù ẩm ý. Phòng phong bội vội bịt miệng nàng lại cầu xin. Bà cô của tôi ơi, đừng ồn ào nữa. Phòng phong bội đã rất lão luyện trong trò cờ bạc, gã đưa tiểu yêu đi đánh bạc. Tiểu yêu vẫn luôn cho rằng đánh bạc và uống rượu là hai thứ tuyệt hào vì chúng giúp thần kinh của người ta tạm thời mất hết cảm giác. Dù gặp phải bất cứ chuyện đau buồn gì, chỉ cần uống vài ly rượu, ngồi xuống chiếu bạc là bạn có thể tạm thời quên hết mọi sự đời. Phòng phong bội ra giấu cho người hầu mang tới 6 ly rượu mạnh. Gã nâng chén, hướng về phía tiểu yêu tiểu yêu cũng nâng chén, cả hai không ai nói lời nào chủ động uống cạn ba ly rượu phần mình. Tiểu yêu tươi cười ra nhập chiếu bạc phòng phong bội cũng đi kiếm niềm vui của riêng mình. Tiểu yêu vừa uống rượu vừa chơi, thắng được một túi tiền nho nhỏ, khi ấy phòng phong bội mới đến tìm nàng. Muốn xem nô lệ thi đấu không? Tiểu yêu không chịu đứng lên. Đàn ông các người sao lại thích đấu đá vậy nhỉ? Máu me vương khắp người, có gì hay hò đâu? Phòng phong bội sốc nàng lên. Cứ đi xem khác biết bảo đảm cô sẽ không hối hận. Ngồi trong trường đấu tiểu yêu vừa uống rượu vừa ngó nghiêng xung quanh. Hai nô lệ, những người sẽ thi đấu cho đến chết cùng bước ra. Tiểu yêu thoáng sững sờ, nàng ngồi thẳng dậy quan sát. Nàng nhận ra một người trong số họ đó là tên nô lệ mà nàng và phòng phong bội từng đánh cực ở thành hiên viên. Đối với nàng, dường như chỉ mới vài năm trôi qua, nhưng với người này đã là hơn 40 năm rằng giặc, mỗi ngày đều phải rằng co lấy sự sống. Tiểu yêu lầm bẩm hắn còn sống ư, tùy đã trải nhiều sương gió, đã gầy đi, đã mất một bên tay, nhưng hắn vẫn sống. Phòng phong bội rũi thẳng chân, gối đầu lên hai tay, thờ ơ đáp. 40 năm trước hắn thỏa thuận với chủ nô, nếu có thể giúp ông ta giành thắng lợi trong 40 năm liên tiếp chủ nô sẽ trả tự do cho hắn. Nếu đêm này hắn vẫn sống thì hắn sẽ thoát kiếp nô lệ, giành được tự do. Sao hắn có thể làm được? Hắn đã nhẫn nại chờ đợi bao năm tháng chỉ vì tia hy vọng mong manh mà quyết không từ bỏ. Thực ra cũng giống tình cảnh của cô khi bị yêu tình cáo chín đuôi nhốt trong lồng thôi. Tiểu yêu lặng lặng uống cạn ly rượu trong tay, sau đó nàng ném túi tiền cho kẻ nhận tiền đặt cược chỉ tay vào tên nô lệ đó và nói. Ta cực hắn sẽ thắng. Đám đồng ổ lên ngạc nhiên vì tên nô lệ mà nàng đặt cược so với đối thủ lực lưỡng cường tráng của hắn khác nhau một trời một vực. Trận đấu bắt đầu, tên nô lệ ấy quá yếu. Có lẽ vì hắn sắp được tự do chủ nô nghĩ rằng không nên phí cơm nuôi hắn nên đã bỏ mặt chẳng thèm chữa trị vết thương từ những trận đấu trước. Những vết thương cũ nhanh chóng toát ra trào máu. Trong khi đó, đối thủ của hắn vẫn hùng hổ như sư tử, lừng lững trước mặt. Bình rượu ngay bên cạnh nhưng tiểu yêu chẳng buồn động đến một giọt nàng chuyên tâm quan sát cuộc đấu. Tên nô lệ bị cuột ngã liên tiếp nhưng hắn vẫn kiên cường đứng lên từ vũng máu. Lúc đầu trường đấu ngập tiếng hoan hô cổ động. Vì ai nấy đều thích thú cảnh tượng tàn khốc đầy kích thích này. Nhưng càng về sau khi chứng kiến tên nô lệ máu trào khắp người vẫn ngoan cường đứng dậy hết lần này đến lần khác ai nấy đều cảm thấy khổ họng khô rát không kêu gào nổi nữa. Đấu trường hoàn toàn im lặng, khán giả lặng lẽ theo dõi cuộc đấu giữa tên nô lệ yếu ớt và tên nô lệ lực lưỡng. Cuối cùng tên nộ lệ lực lưỡng nằm bò trong vũng máu, không đứng lên nổi. Tên nộ lệ yếu ớt cũng nằm dài trong vũng máu, không gượng dậy được Khi cả hai nô lệ đều không đứng lên, tức là trận đấu không có kẻ chiến thắng. Đám đông ngao ngắn, định bỏ về. Tiểu yêu đột nhiên đứng phát dậy hướng về phía võ đài gào lớn. Đứng lên đi, đứng lên. Đám đông nhất loạt dừng bước cùng hướng ánh mắt kinh ngạc về phía tiểu yêu, rồi lại hướng về phía võ đài. Tiểu yêu tiếp tục gào to. Người đã kiên trì hơn 40 năm, chỉ còn trở ngại cuối cùng này thôi. Hãy đứng lên, đứng lên, đứng lên đi. Tên nô lệ yếu ớt bỗng nhiên cử động nhưng hắn vẫn không đứng lên nổi. Đám đông xúc động dồn toàn bộ sự chú ý về phía hắn. Tiểu yêu tiếp tục gào thét. Đứng lên, đứng lên đi, mau đứng lên. Chỉ cần người đứng lên, người sẽ được tự do, hãy đứng lên. Tiểu yêu không hiểu vì sao trái tim băng giá mấy trăm năm của nàng bỗng nhiên trở nên nóng hồi vào khoảnh khắc này. Nàng muốn hắn không từ bỏ, muốn hắn kiên trì tuy sống sót chưa hẳn là điều tốt đẹp nhưng nàng rất muốn hắn đứng dậy. Như vậy sự kiên trì của hắn mới có kết quả, hắn sẽ được trải nghiệm một đời sống mới. Dù sau đó hắn có căm ghét nó đi nữa thì chỉ ít hắn đã được trải nghiệm. Những người biết về giao kèo giữa tên nô lệ và ông chủ của hắn bắt đầu dì dầm truyền tai nhau. Chỉ một lát sau tất cả khán giả có mặt trong trường đấu đều biết gã nô lệ này đã kiên trì suốt 40 năm, và đây là bước cuối cùng để hắn đến được với tự do. Tiểu yêu gào lớn, đứng lên, mau đứng lên. Đám đông không kìm được cảm xúc tất cả cùng đồng loạt hô vang theo tiểu yêu. Đứng lên, đứng lên đi, hãy đứng lên. Nhân tính có lúc thật u tối, nhưng cũng có lúc thật sáng lạn. Ví như lúc nào tất cả mọi người đều lựa chọn sự tốt đẹp. Họ cùng hy vọng tên nô lệ sẽ đứng dậy, tạo nên một kỳ tích. Mọi người cùng nhất loạt hô vang. Đứng lên, đứng lên, hãy đứng lên. Tên nô lệ yếu ớt ấy cuối cùng cũng gượng dậy được. Tuy bộ dạng của hắn lúc này vô cùng thảm bại Máu me khắp người chao đảo như sắp ngã quỷ, nhưng rõ ràng là hắn đã đứng lên, hắn đã chiến thắng. Hầu hết mọi người đều không thắng cực nhưng họ không bận tâm đến điều đó, vẫn hân hoan chúc mừng kẻ chiến thắng. Mặc dù chiến thắng ấy không liên quan đến họ nhưng mặt tốt đẹp của con người khiến họ quên đi được mất của bản thân, ai nấy đều mừng cho tên nô lệ, như thể họ mừng cho chiến thắng của chính mình trước những gian nan thưởng chừng không thể vượt qua được của cuộc sống nghiệt ngã. Tiểu yêu cười vang, nàng quay lại ôm chầm lấy phòng phong bội, xúc động nói. Huynh thấy không, hắn đã thắng và đã được tự do. Phòng phong bội chăm chú nhìn tên nô lệ đang bước đi loạn troảng, mỉm cười nói. Đúng vậy, hắn đã thắng. Tiểu yêu nhìn thấy gã chủ nô đưa tên nô lệ đến gặp ông chủ trường đấu, xóa tên hắn khỏi danh sách nô lệ. Tiểu yêu ngồi nghe người ta bàn tán xôn xao, lặng nhìn đám đông dần tàn mát. Cuối cùng, cả đấu trường chỉ còn lại mình nàng và phòng phong bội. Tiểu yêu ngắm nhìn đấu trường trống chạy, hỏi, vì sao huynh đưa tôi đến đây xem thi đấu, tìm vui chứ còn làm gì. Tiểu yêu trầm ngâm, lát sau nàng nói, chúng ta về thôi. Tiểu yêu và phòng phong bội trả lại mặt nạ đầu chó rồi rời khỏi sòng bạc ngâm. Khoan, khoan đã, một kẻ lầy bầy bước đến áo quần phong phanh, vết máu trên mặt đã được rửa giấy qua loa, mái tóc buộc gọn trên đầu. Nếu như không thiếu một bên tai, trông hắn không khác những thanh niên bình thường, có điều gầy và hốc hác hơn. Hắn ấp à ấp úng nói với tiểu yêu, khi này tôi nghe thấy tiếng gọi của cô tôi nhận ra cô chính là người từng ôm tôi ngày trước. Tiểu yêu vui mừng nói, ta cũng nhớ ngươi, ta rất mừng vì ngươi đã thắng. Rồi nàng trò phòng phong bội, ngươi còn nhớ người này không? Phòng phong bội không buồn quay đầu lại, bóng hắn đổ dài trong đêm vắng. Nhưng chàng trai này sống trong trường đấu nô lệ đã nhiều năm, anh ta vốn chỉ thấy những nhân dạng mình người đầu chó, anh ta không nhận diện người khác thông qua gương mặt. Anh ta gật đầu, đáp, nhớ chứ, tôi nhớ hơi thờ của ngài ấy, ngài ấy đã đến xem tôi thi đấu tổng cộng 7 lần. Anh ta xúc động nói với phòng phong bội, bây giờ tôi đã được tự do, tôi sẵn lòng làm mọi việc ngài có thể cho tôi đi theo ngài không? Phòng phong bội lạnh lùng đáp, ta không cần ai đi theo, chàng trai có vẻ thất vọng nhưng không buồn tùy. Anh ta nói với phòng phong bội và tiểu yêu, cảm ơn các vị, anh ta định đi thì tiểu yêu cất tiếng gọi lại, người có tiền không? Chàng trai ngẩn ngơ, có lẽ anh ta chưa có ý niệm về tiền bạc. Tiểu yêu trao cho anh ta toàn bộ số tiền nàng vừa thắng cược Đây là số tiền khi nãy ta thắng cực, hãy cầm lấy, ngươi xứng đáng. Chàng trai cúi nhìn túi tiền chơ lạnh trong tay, tiểu yêu hỏi. Ngươi tên gì, ngươi định sẽ làm gì? Chàng trai ngẩn đầu chân thành đáp. Họ gọi tôi là nô lệ thứ 12. Tôi muốn ra biển vì nghe nói biển rộng vô cùng. Tiểu yêu gật đầu. Đúng vậy, biển rất rộng và rất đẹp, ngươi nên đi ngắm biển ta tặng ngươi một cái tên, được không? Chàng trai ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn tiểu yêu, anh ta gật đầu chắc nịch, tiểu yêu ngẫm ngợi một lát nói, tai trái của ngươi không còn nữa, vậy gọi ngươi là tai trái nhé. Hãy ghi nhớ, ngày sau nếu có kẻ cười nhạo ngươi vì ngươi không có tai trái, ngươi đừng bận tâm, trái lại, ngươi nên tự hào về điều đó. Tai trái ư, chàng trai lầm nhầm tên mình rồi nói, tên tôi là tai trái, tiểu yêu gật đầu. Nếu đã ngắm chán phong cảnh hoặc có kẻ nào ức hiếp ngươi, ngươi hãy đến núi Thần Nông, tìm một người tên là Chuyên Húc, nói với người đó rằng ta giới thiệu ngươi đến. Người đó sẽ cho ngươi một công việc. Ta tên Tiểu Yêu, ngươi đừng quên nhé. Núi Thần Nông, Chuyên Húc, Tiểu Yêu tai trái nhớ rồi. Tai trái cầm túi tiền trên tay, chống nặng tập tẩy đi vào bóng đêm. Tiểu Yêu ngóng theo hắn, đột nhiên nàng nghĩ, năm, 600 năm trước khi bước ra từ đấu trường nô lệ, có lẽ Tương Liễu cũng là một chàng trai trẻ như vậy Thường thích khắp người tiểu tụy mệt mỏi như thể vừa trải bao gió sương thăng trầm của kiếp người, nhưng thực chất lại giống một đứa trẻ sơ sinh, gặp được người thế nào sẽ được ban phát vận mệnh thế ấy. Nhưng khi ấy nàng còn chưa chào đời, phòng phong bội búng tay tiểu yêu, hắn đi xa rồi còn đứng ngây ra đấy làm gì? Tiểu yêu vừa bước đi vừa nói, tôi đang nghĩ khi huynh thoát khỏi đấu trường nô lệ tôi là người cứu giúp huynh thì tốt biết mấy. Nếu vậy tôi sẽ khiến huynh chỉ mãi là phòng phong bội. Bước gì tôi ra đời sớm hơn vài trăm năm, tôi nhất định sẽ đến đấu trường nô lệ tìm huynh. Phòng phong bội trượt dừng bước, lặng nhìn tiểu yêu. Tiểu yêu quay lại, bắt gặp ánh mắt gã. Hai người nhìn nhau trong bóng đêm ưu tịch, muốn nói mà chẳng thể cất lời. Phòng phong bội đưa tay ra, dường như muốn vuốt ve gương mặt tiểu yêu. Nhưng khi sắp chạm đến nàng, gã đột nhiên rụt tay về ánh mắt lướt qua vai nàng, cất giọng mỉa mai. Ngữ như cô mà đòi cứu ta. Tiểu yêu lý nhí giải thích. Tôi không có ý chê bai đại nhân cộng công, chỉ là tôi nghĩ rằng. Im đi, đột nhiên, phòng phong bội như vừa khoác áo giáp sắt lên người, sát khí đằng đằng. Tiểu yêu sợ hãi nhìn tương liễu từng bước lùi lại phía sau, đề phòng. Nàng chạm phải một vòng tay quen thuộc, cảnh, ừ, cảnh ôm chặt tiểu yêu chừng mắt cảnh cáo phòng phong bội. Sát khí trong mắt phòng phong bội lập tức biến mất gã cười mỉa. Nghe nói cậu muốn hủy hôn. Sao thế, vừa lên làm tộc trưởng đã muốn ruồng bỏ em gái ta chê nó không sừng à? Cảnh bình tĩnh đáp, không phải ý ánh không xứng, mà là... Tiểu yêu kéo tay cảnh bỏ chạy. Gã là đồ điên, mặc kệ gã đi. Tiểu yêu cũng không biết mình muốn đi đâu, nàng chỉ muốn tránh xa phủ đệ nhà đồ sơn. Đi mãi, đi mãi, rồi nàng cũng dừng lại. Cảnh lên tiếng trước, tiểu yêu, xin đừng rời xa ta. Tiểu yêu mỉm cười, em không định rời xa chàng. Thật không? Cảnh không tin điều đó vì chàng rất hiểu tiểu yêu. Từ nhỏ nàng đã phải dựa vào chính mình để sinh tồn, từ lâu trái tim nàng đã trở nên vững vàng, độc lập cũng có nghĩa nó đã trở nên vô cùng lý trí và lạnh lùng. Nàng không quen dựa dẫm vào bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Cho dù nàng rất yêu chàng, nhưng nếu nàng cảm thấy tình cảm ấy khiến mình đau khổ, nàng sẽ không từ nan rớt bỏ nó. Tiểu yêu thành thật đáp. Khi nãy chứng kiến cảnh chàng tiếp nhận trước vị tộc trưởng em có chút hụt hẳn, do dự, nhưng bây giờ thì hết rồi. Lúc này cảnh mới yên tâm hơn, chàng xếp tay tiểu yêu, nói. Cảm ơn nàng, vì chuyên úc và phong long đều đang rất cần ngân lượng nên ngày thứ hai sau khi lên làm tộc trưởng, cảnh đã cùng tiểu yêu quay lại chỉ ấp. Cảnh không đến khu nhà riêng của mình ở chỉ ấp mà như mọi khi, chàng đến phủ tiểu trúc sung. Người hầu trong phủ đã rất quen với chàng nên không cần thông báo, họ đưa chàng đến thẳng vườn mộc tê. Hình Duyệt nghe tin liền chạy tới, nàng rất đỗi ngạc nhiên. Huỳnh biết rõ anh trai muội không muốn tiếp đón, sao vẫn đến đây. Cảnh ung dung đọc sách tự nhiên như đang ở nhà mình. Ta chờ phong long đến đuổi đi. Hình Duyệt quay sang nhìn tiểu yêu, nàng nhún vai. Chàng cũng có lúc rất vô lại đấy. Hình Duyệt nháy mắt ra hiệu tiểu yêu theo nàng ra ngoài. Hai người đứng dưới gốc cây mộc tê nói chuyện. Hình Duyệt hỏi, tiểu yêu, vì sao không chọn anh trai tôi mà chọn cảnh? Anh trai tôi có gì thua kém cảnh đâu, không thua kém gì cảnh, nhưng giống như người ta mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau, vậy thôi. Tôi cứ nghĩ cô sẽ là chị dâu của tôi, cô là chị dâu của tôi cũng được mà, chị dâu thân như chị gái, tôi rất muốn có một người chị gái để được cưng chiều. Hình duyệt vốn chẳng giận dỗi gì tiểu yêu, nay nghe nàng nói vậy lại càng mềm lòng. Hình duyệt hiếu kỳ hỏi, cô có vui vẻ khi ở bên cảnh không, có lúc vui cũng có lúc không vui. Hình duyệt thầm thở dài. Tôi cũng vậy, nhưng cô thảm hơn tôi đó. Cứ nghĩ đến phòng phong ý ánh là tôi lại thấy lo cho cô. Tôi thà phải đối mặt với tất cả những người phụ nữ bên cạnh anh trai cô còn hơn phải đối mặt với y ánh. Có tiếng đập cửa thình thình, sàn hồ và tĩnh giả chưa kịp ra mở cánh cửa đã bị đạp bay ra xa. Phòng long hùng hổ sông vào. Người còn dám vác mặt đến đây. Hình duyệt sợ hãi, vội vã can ngăn, nhưng tiểu yêu đã giữ ngàng lại. Chuyện của đàn ông hãy để cánh đàn ông tự giải quyết. Hình duyệt mặt mày biến sắc, anh trai tôi linh lực cao cường, nếu họ đánh nhau thật thì ba đồ sơn cảnh cũng không lại được huynh ấy. Tiểu yêu vỗ vai hình duyệt, không chết được đâu mà sợ, phong long xông vào phòng cảnh điềm nhiên đặt sách xuống bàn. Nhìn bộ dạng thong rong, bộ yêu của cảnh phong long lại càng nổi cơn tam bành. Hắn chẳng buồn nói một lời, lập tức nện cho cảnh một trường. Cảnh lo vệt máu trên khóe môi. Ta sẽ nhường huynh ba trưởng, nếu sau đó huynh vẫn tiếp tục ra tay, ta sẽ không khách sáo đâu. Không khách sáo, người từng khách sáo, lịch sự với ta sao? hai cú đấm tiếp theo, phong long nện vào bụng cảnh, khiến chàng đau đớn, co gập người lại. Phong long lao tới đá cảnh, cảnh tung một cú đấm vào đầu gối hắn, phong long loạn troạn suýt ngã. Phong long nổi khung nhảy bổ vào cảnh, đấm đá chàng túi bụi. Cảnh cũng trả đòn không khách khí. Hai người đàn ông đã trưởng thành, linh lực cao cường lại lao vào đánh nhau như những đứa trẻ ngỗ mịch. Đồ đạc trong phòng có thứ rơi vỡ loàng soảng, có thứ nát vụn tanh bành. Hình diệt đứng ngoài nghe mà run lẩy bẩy. Cô có chắc không chết người không? Tiểu yêu ngập ngừng, cùng lắm chỉ nằm liệt giường vài tháng thôi. Hai người đánh chán thì nằm vật ra giữa đống đồ đạc hỗn loạn, lặng nhìn trần nhà. Phòng lòng nhớ hồi nhỏ cảnh là chú bé hiền lành, nho nhã, lúc nào cũng trình tề gọn gàng, tươm tất không như hắn, luộm thuộm, nghịch ngợm hệt khi con. Nhưng một lần nọ cảnh nghe thấy hắn chửi mắng hầu cảnh nổi giận cầm đàn đập hắn. Hai người vật nhau trên đất cắt nhem nước, hắn vốn khỏe hơn cảnh, nhưng vì cảnh liều mạng nên cuối cùng đã ép được hắn phải thề từ nay về sau không được xỉ nhục hầu. Khi ấy, hắn đã rất ngưỡng mộ hầu. Nếu hắn có một người em trai sẵn sàng liều mạng vì hắn thì hạnh phúc biết bao. Rồi hắn nghĩ, không có em trai cũng không sao, hắn sẽ xem cảnh là anh trai của hắn. Bao năm qua cảnh đã không khiến hắn thất vọng, bao nhiêu điều ấp ủ trong lòng, bao hoài bão, khát vọng, dù xa vời không thường, dù ích kỷ, nhỏ mọn đến đâu hắn đều tâm sự với cảnh và cảnh không bao giờ cho rằng hắn suy nghĩ viển vong. Khi hắn nhỏ to với cảnh rằng hắn muốn phá bỏ những quy định hù lầu của bốn dòng họ lớn nhất đại hoang, cảnh chỉ cười và nói rằng... Quy định là do con người đặt ra, nên con người hoàn toàn có thể phá bỏ nó. Hắn hỏi cảnh, Huynh sẽ giúp ta chứ? Cảnh thở dài, ta không muốn chúc lấy phiền toái, nhưng ta cũng không thể đứng yên một chỗ nhìn Huynh chờ chết. Bao năm qua, bất luận hắn nghĩ gì cảnh đều thấu hiểu, cũng đều hết lòng giúp hắn, bất chấp phiền toái hắn mang lại cho mình. Hắn đã thầm vui mừng khi cảnh và hầu ngày càng trở nên xa cách vì từ nay về sau, hắn và cảnh sẽ là những người anh em thân thiết nhất. Thực ra Hắn không giận cảnh cướp mất tiểu yêu mà giận cảnh không xem hắn là anh em. Nếu cảnh muốn chỉ cần nói với hắn là được. Nhưng vì sao cảnh không chịu nói với hắn? Nếu như cảnh xem tiểu yêu quan trọng như tính mạng của mình, hắn sẵn sàng nhường nàng cho cảnh kia mà. Tiếng cảnh đột nhiên vang lên. Khi tiểu yêu chưa phải là tiểu yêu ta đã yêu nàng. Chắc chắn huynh đang trách ta vì sao không nói cho huynh biết sớm. Nhưng ta không thể, ta đã rất mâu thuẫn. Ta cảm thấy mình không xứng với nàng, huynh hoặc phòng phong bội đều là những người chồng lý tưởng hơn ta. Ai trong hai người tiếp cận tiểu yêu ta đều thấy như vậy sẽ tốt cho nàng. Bất kể nàng chọn ai đều sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên ta. Ta luôn nhắc nhở bản thân hãy từ bỏ, nhưng ta không từ bỏ được. Phòng lòng cảm thấy cơn bực tức trong lòng đã nguội đi rất nhiều. Thay vào đó là một cơn giận khác bùng lên. Sao lại không xứng, đồ sơn cảnh, huynh trở nên khiếp nhược như vậy từ khi nào thế? Lẽ nào tên hầu ấy đã khiến Huynh mất hết cả chí khí rồi sao? Phong Long túm lấy áo cảnh. Huynh nghe cho rõ đây. Anh em bạn bè của Phong Long này đều là những người xuất sắc nhất. Đừng nói một tiểu yêu Huynh xứng đáng có được 10 tiểu yêu. Cảnh hỏi, còn xem ta là anh em không? Phong Long hậm hực quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn cảnh. Cảnh nói. Ta biết huynh xem ta như anh em, cũng biết huynh sẽ nhường nhịn ta, vì vậy ta mới dám cản dỡ giành giật cô ấy ngay tại phủ đề của huynh. Cơn giận của phong long dần tiêu tan, hắn cất giọng khan khan hỏi. Khi nãy huynh nói huynh yêu tiểu yêu khi cô ấy chưa phải là tiểu yêu là nghĩa làm sao? Ta và nàng quen biết nhau từ rất lâu, khi nàng còn đang lưu lạc trong nhân gian, chưa phải là vương cơ. Cơn giận của phong long lại bùng phát hắn nện cho cành một cú đấm. Thì ra bấy lâu nay Huynh vẫn bỡn cợt với bọn ta. Cảnh nhìn Phong Long, Huynh thường ta muốn vậy sao? Huynh có biết ta cảm thấy thế nào khi Huynh tỏ ra ân cần thân mật với tiểu yêu không? Phong Long trầm ngâm, một lúc sau hắn mới bật ra một câu. Đáng đời, cảnh hỏi, hết giận chưa? Phong Long lật người, đứng lên, tức tối. Chưa hết, nhưng lại chia tay cho cảnh, kéo cảnh đứng lên. Nhìn bộ dạng của cảnh, Phong Long cười đắc ý. Nếu đem kể chuyện ta đánh tộc trường tộc đồ sơn tơi ta thế này, chắc không ai tin đâu. Hình duyệt ngó vào trong hỏi. Các huynh đánh xong chưa? Có cần mời thầy thuốc không? Phong Long hầm hừ, lớn rọc. Chuẩn bị bữa tối đi. Hình duyệt lườm hắn, đánh lộn thôi mà cũng ra vẻ. Rồi nàng quay đi căn dặn tỷ nữ dọn bữa tối trong vườn mộc tê. Tiểu yêu lấy một lọ thuốc, rốc ra mấy viên liêu quang phi vũ. Nàng không bôi thuốc cho cảnh trước mà đến bên Phong Long, bảo. Nhắm mắt lại. Phòng lòng nhắm mắt lại, tiểu yêu bóp vỡ viên liêu quang phi vũ, những hạt sáng ly ti bám vào vết thương, cảm giác tê buốt Phòng lòng thấy loại thuốc này thật hiệu nghiệp, hắn đắc ý lếp cảnh. Cảnh mỉm cười thân thiện nhìn hai người. Bồi thuốc cho phong long xong, tiểu yêu mới lo đến vết thương cho cảnh. Hình diệt đứng ngoài cửa thở dài. Các huynh lãng phí liêu quang phi vũ như vậy sẽ bị trừng phạt đó. Hình duyệt đã rất lão luyện trong việc tổ chức các bữa tiệc, vì vậy chỉ một lát sau, bữa tối đã đâu vào đấy. Chiếu dâu rồng được trải trong vườn mộc tê, hai chiếc bàn ăn hình chữ nhật đặt hai bên. Bốn góc treo đèn bát giác phủ vài lụa vẫn chưa đến giữa mùa hoa, nhưng hương thơm đã nồng nàn thấm đượm trong không gian. Cơn gió nhẹ thổi qua trong chốc lát chiếu dâu rồng đã phủ một lớp mỏng những cánh hoa vàng, hoa trắng. Dẫm nhẹ lên có chân đượm hương, hình duyệt mời cảnh và tiểu yêu nhập tiệc. Khi cả hai ngồi vào bàn, hình duyệt bỗng thấy hình ảnh trước mắt nàng sao mà quen thuộc đến vậy. Nàng chợt nhớ lại, mỉm cười nói với Phong Long, thì ra hai người này đã có tình ý với nhau từ lâu. Chả trách khúc ca của tiểu yêu hôm ấy lại say đắm, quyến luyến nhường vậy. Tiểu yêu đỏ mặt cúi đầu, nhưng Hinh Duyệt chưa chịu tha cho nàng mà tiếp tục chọc khèo. Năm xưa mạnh bạo là thế, bây giờ lại thấy xấu hổ sao? Cảnh nói với Phong Long, có lẽ nên mời chuyên hút tới để Hinh Duyệt bớt khua môi múa mép. Hinh Duyệt vừa ngượng vừa giận, hai má ửng đỏ, huynh huynh huynh dám Cảnh dặn do tĩnh giả, thả thanh điều đi, chuyên hút sẽ nhanh chóng nhận được tin thôi. Vâng, tĩnh giả thả thanh điều đưa tin, hình duyệt bối rối, gọi anh trai, huynh chống mắt nhìn cảnh bắt nạt muội như vậy à. Phong Long bật cười, mụi thường ngày thông minh là thế cảnh mới treo đùa một chút đã khờ khảo như vậy sao. Mời chuyên hút đến là vì có việc quan trọng, lúc này hình duyệt mới biết mình bị cảnh đùa cợt, nàng tức tối nói với tiểu yêu. Bây giờ cô có người bảo vệ rồi, sau này tôi chẳng dám bắt nạt cô nữa. Tiểu yêu, yêu chớp chớp mắt nhìn cảnh bằng vẻ ngạc nhiên chưa từng thấy. Đây là lần đầu nàng thấy chàng trêu chọc người khác, phong long nâng chén, nói với cảnh, huynh đã lấy lại phong độ ngày trước, cảnh nâng chén, đáp, tình nghĩa ta giữ trong lòng, xin phép không nói lời cảm ơn khách sáo nữa. Cả hai cùng cạn chén. Ngay khi đồ ăn được dọn lên, tiểu yêu lập tức phô bày sự tham ăn tục uống của mình, nằm cắm đầu cắm cổ chén một mạch. Cảnh rất thuộc thói quen của tiểu yêu chàng đặt chọn sự quan tâm vào nàng. Tiểu yêu thích chấm vụn bánh vào nước thịt, vì vậy cảnh bày chiếc bánh ra thành những miếng nhỏ bằng một lóng tay rồi nhúng vào canh thịt dê chờ khi miếng bánh mềm mới vớt ra cho tiểu yêu ăn. Tiểu yêu còn một thói quen kỳ cục khác nữa. Nàng không thích ăn thịt miếng mà thích thịt vụn dưới đáy đĩa. Nàng nói thịt vụn dưới đáy đĩa vừa đậm đà vừa nhờ nhuyễn ăn rất thơm. Cảnh gạt toàn bộ thịt vụn dưới đáy đĩa của mình sang cho tiểu yêu. Phong Long bận trò chuyện với cảnh nên không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó, nhưng Hinh Duyệt thì khác. Nàng nhận thấy rằng tuy miệt mài trò chuyện với Phong Long như cảnh vẫn rất mực quan tâm đến tiểu yêu. Những cử chỉ nhỏ nhặt vụn vặt ấy chàng làm rất tự nhiên thuần thục hơn nữa nét mặt chàng còn ngập tràn hạnh phúc. Hinh Duyệt nhìn thấy mà thầm ghen tị với tiểu yêu. Hình duyệt đột nhiên xen vào cuộc chuyện, cảnh huynh hình như rất vui thì phải, cảnh hơi bất ngờ chàng gật đầu đáp, ta rất vui, vì cuối cùng chàng đã có thể đường hoàng ở bên tiểu yêu chăm sóc cho nàng trước mặt bạn bè của chàng. Sao chàng không vui cho được, nửa canh giờ sau chuyên hút tới nơi, chuyên hút tạ lỗi với cảnh, ngày huynh tiếp nhận chức tộc trưởng ta vì bất đắc dĩ mà không thể xin ông nội cử đến dự. Ta đã nhờ Phong Long đi thay, nhưng hắn vẫn còn bực tức nên nhất quyết không chịu. Cảnh nói, chỉ là nghi thức thông thường, không đến cũng không sao. Chuyên húc phi cười khi thấy vết tím tái tên mặt cảnh. Hai người giỏi thật, một người vừa nhậm chức tộc trưởng, một người là tộc trưởng tương lai, vậy mà không biết cân nhắc nặng nhẹ gì cả. Ta thấy mấy ngày tới chắc hai người phải trốn trong phủ dưỡng thương thôi. Hình duyệt lo lắng hỏi, chàng đi gấp gáp như vậy, có kẻ nào để ý không? Chuyên húc đáp. Tình hình hiện nay đã khác xưa, vì ta phải xử lý việc hệ trọng nên có bị theo dõi cũng không sao. Cảnh nói với Hinh Duyệt, tiểu yêu sẽ ở chỗ cũ, muội cho người dọn dẹp đi. Hinh Duyệt hiểu ý cảnh, nàng nói với tiểu yêu, tôi đưa cô đi tham quan, cô thấy còn thiếu gì, tôi sẽ sai người mang tới. Ra khỏi vườn mộc tê, tiểu yêu hỏi Hinh Duyệt, tôi không hứng thú với chuyện của họ, nhưng còn cô, sao cũng phải lánh mặt như vậy. Tôi sẽ nói nếu cô hứa không nói lại với anh trai cô. Tôi hứa, không phải tôi muốn lánh mặt mà là phong long không muốn tôi biết nhiều. Huỳnh ấy bảo, phụ nữ muốn hạnh phúc thì không nên can dự vào chuyện của đàn ông. Biết càng ít càng tốt, anh trai cô bề ngoài có vẻ cầu thả, bất cần kỳ thực là người rất biết cân nhắc. Lúc cần hồ đồ thì hồ đồ, lúc cần thực tế thì rất thông minh. Hình diệt cười, cô tiếc à, vẫn còn kịp đấy, anh trai tôi rất thích cưới người như cô. Huỳnh ấy bảo tính cách cô giống nam giới, ngày sau vợ chồng sẽ dễ chung sống hơn. Tiểu yêu cảm thấy mây đen như dồn tụ trên đầu tên khốn phong long này khen nàng như thế sao. Nàng cười gượng gạo, nếu cảnh chán tôi tôi sẽ đến tìm anh trai cô. Bàn việc sau chuyên hút và cảnh lập tức ra về, không kịp ghé thăm tiểu yêu. Nhờ sự giúp sức của cảnh, mối lo của chuyên hút và phong long đã từng bước được giải quyết. Chuyên hút vẫn dành ra được một khoản từ chi phí trùng thu cung điện. Cảnh truyền toàn bộ lợi nhuận của nhà Đồ Sơn có được từ việc trùng tu cho Hinh Duyệt. Sau đó Hinh Duyệt lại nghĩ cách chuyển số tiền đó tới Phong Long. Cảnh và Ly Nhung xưởng tộc trưởng tộc Ly Nhung là chỗ quen biết. Chàng giới thiệu Ly Nhung xưởng cho chuyên húc sắp xếp để hai người bí mật gặp nhau. Tộc Ly Nhung không những đồng ý mỗi năm truyền cho chuyên húc một khoản tiền, còn cử những đệ tử dũng mãnh nhất đi theo chuyên húc Vì đã thề với tổ tiên sẽ không tranh đoạt chức vị tộc trưởng nên hầu không gây khó dễ cho cảnh như trước nữa. Tuy không lên tiếng tuyên bố ủng hộ chuyên húc nhưng trong các cuộc họp lớn của họ tộc cảnh đều nói rõ rằng, chàng không muốn nhà Đồ Sơn có quan hệ mật thiết với Thương Lâm và Vũ Dương. Dần dần, Hầu cũng trở nên xa cách với hai kẻ đó. Lúc đầu Thương Lâm và Vũ Dương tưởng Hầu đóng kịch, bọn họ hứa hẹn sẽ tìm mọi cách đưa Hầu lên làm tộc trưởng. Nhưng sau đó, bọn họ nhận ra rằng, Hầu thực sự không còn tham vọng tranh đoạt chức vị tộc trưởng nữa. Tuy quan hệ giữa Chuyên Húc và Phong Long đã được giữ bí mật tối đa, nhưng 40 năm trôi qua thế lực của Chuyên Húc ở Trung Nguyên ngày càng lớn mạnh có những việc không thể tiếp tục che giấu được nữa. Cả Thương Lâm và Vũ Dương đều hiểu, Phong Long đã chọn Chuyên Húc. Cả Đại Hoang đều biết cảnh và Phong Long chơi thân với nhau. Thương Lâm và Vũ Dương tin rằng Chuyên Húc đã dở trò khiến hầu phản bội bọn họ. Từ đó cả hai bắt đầu để ý đến Chuyên Húc, nhưng càng giò la tin tức bọn họ càng hốt hoàng. Một kẻ bỏ đi, bị đại tới Trung Nguyên làm khổ sai đã gây dựng nên thế lực lớn mạnh ở ngoài lãnh thổ hiên viên mà bọn họ không hề hay biết. Không chỉ bọn họ, dù là hoàng đế cũng khó lòng kiểm soát thế lực của hắn. Thương Lâm và Vũ Dương triệu tập tất cả các phụ ta bàn kế sách đối phó với chuyên húc. Đám phụ tá bất đồng ý kiến, có kẻ đề nghị lập tức trừ khử chuyên húc. Có kẻ can rán không nên chuyện bé xé ra to. Chuyên húc quan hệ tốt với các dòng họ ở Trung Nguyên thì đã sao? Tộc hiên viên nắm trong tay toàn bộ sức mạnh quân đội, chỉ cần Hoàng đế không truyền ngôi cho chuyên hút thì hắn sẽ chẳng làm được gì. Theo như tình hình hiện nay, Hoàng đế ném chuyên hút đến Trung Nguyên, chẳng buồn ngó ngàng, chứng tỏ ngài không hề xem trọng hắn. Nếu lúc này loại bỏ chuyên hút, có thể sẽ khiến Hoàng đế tức giận biết đâu ngài sẽ đổi ý mà chịu gọi chuyên hút về điện triêu vân, sớm hôm cây cận bên mình. Nếu vậy thì cái mất còn lớn hơn cái được. Cũng có người hiến kế, bấy lâu nay Hoàng đế vẫn luôn đề phòng các dòng họ ở Trung Nguyên. Chỉ bằng cứ mặc cho chuyên hút gậy dựng mối quan hệ thân thiết với bọn họ. Chờ khi thời cơ chín mùi, gán cho hắn tội mưu phản. Thường Lâm và Vũ Dương càng nghe càng dối, không biết nên lập tức trừ khử chuyên hút hay nên án binh bất động tiếp tục quan sát tình hình. Nhưng suy đi tính lại, bọn họ thấy rằng cách thứ ba là hợp lý nhất. Cứ mặc chuyên hút câu kết với các dòng họ trung nguyên chờ khi thích hợp sẽ mượn tay hoàng đế trừ bỏ hắn. Audio chuyện được đăng ở cố Úc đọc chuyện.com. Trương 7 yêu hận dối lòng. Sau khi giải quyết xong khó khăn của chuyên hút và phong long cảnh chuẩn bị về thanh khâu thăm bà nội. Tiểu yêu vốn không định can dự vào chuyện của lão phu nhân. Thầy thuốc riêng của bà có thể cấy cổ độc vào cơ thể bà chứng tỏ người đó cũng là một cao thủ dùng cổ độc. Tiểu yêu không cho rằng mình tài giỏi hơn. Nhưng vì chuyện liên quan đến bà nội của Cảnh nên nàng không thể làm ngơ. Tiểu yêu nói, em muốn cùng chàng về thăm lão phu nhân. Cảnh biết tài dùng độc của tiểu yêu đứng đầu thiên hạ. Và tuy mới chứng kiến nàng sử dụng cổ độc một lần, nhưng Cảnh biết lần đó đến chương hốc cũng phải bó tay. Cảnh nắm chặt tay nàng, nói, cảm ơn nàng, em không chắc xúc được gì, chàng đừng cảm ơn vội. Cảnh mỉm cười, ta không cảm ơn những gì nàng làm, mà cảm ơn tấm lòng của nàng dành cho ta. Tiểu yêu hất tay cảnh biểu môi, chàng chớ ngộ nhận em có tấm lòng nào dành cho chàng đâu. Cảnh mỉm cười nhìn tiểu yêu, nàng đỏ mặt, tiểu yêu đến thanh khâu đúng lúc cổ độc bắt đầu phá hoại cơ thể lão phu nhân. Chàng vội vã vào thăm bà nội, tiểu yêu ở bên ngoài chờ đợi, những tiếng kêu rên thảm thiết rội tới khiến người nghe không khỏi kinh hãi. Miêu phù thì thầm bên tai tiểu yêu, chẳng trách người trong thiên hạ hễ nghe đến cổ độc đều tái mặt. Cổ độc phản kháng thật đáng sợ. Lão phu nhân nhà đồ sơn là quả phụ khi còn rất trẻ, bà ấy nức tiếng đại hoang bởi sự cứng rắn và nghị lực kiên cường. Cổ độc chắc chắn phải rất đáng sợ mới khiến bà ấy kêu gào thảm thiết như vậy. Một lúc sau, cảnh, hậu ý ánh và lam mai cùng từ phòng lão phu nhân bước ra. Vẻ mặt cảnh và hậu dầu dĩ, đau buồn giống hệt nhau, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra họ là anh em ruột. Tiểu yêu bước lại, nói với cảnh và hầu có thể để tôi thăm bệnh cho lão phu nhân không? Hầu và Ý Ánh cùng sững sờ. Nghĩ đến việc Cảnh một mực đòi hủy hôn, họ lập tức đoán ra sự tình nhưng không ai muốn tin điều đó. Hầu kinh ngạc hỏi, "Vì sao Vương Cơ đến đây?" Cảnh trả lời thay Tiểu Yêu, "Để mời nàng đến, chỉ có lão phu nhân biết nguyên nhân chính xác của việc Cảnh hôn mê bất tình. Ý Ánh vẫn luôn cho rằng chàng bị trọng thương nên mới ngất đi như vậy, cô ta đâu thể ngờ Tiểu Yêu và Cảnh lại có tình cảm với nhau. Ý Ánh hỏi Cảnh, "Là cô ấy?" Cảnh không đáp. Y ánh quá ư kinh ngạc cô ta chẳng đủ tỉnh táo để che giấu cảm xúc nữa. Không thể nào, sao cô ấy có thể để mắt đến chàng kia chứ? Giọng điệu khinh bị lộ rõ trong lời nói của ý ánh khiến tất cả những người có mặt đều bất ngờ, mọi ánh mắt đổ dồn về cô ta. Hầu hắng giọng nói với tiểu yêu, rất xin lỗi, bà nội ta không tiện tiếp khách mời vương cơ về cho. Tiểu yêu nói, tôi muốn gặp lão phu nhân vì tôi hiểu thuật dùng cổ độc. Tôi không thể hứa hẹn điều gì khi chưa xem bệnh cho bà. Nhưng nếu có thể chữa trị mà lại phải nhắm mặt bỏ qua, tôi sẽ rất ái náy. Hầu bán tín bán nghi, cô am hiểu thuật dùng cổ độc, đó là bí mật của tộc cửu Lê, làm sao cô biết được? Tiểu yêu cười đáp, thế mà tôi lại biết đấy. Cảnh nói với tiểu yêu, chúng ta đi thôi, chờ khi bà nội khỏe lại, ta sẽ thưa với bà. Cảnh đưa tiểu yêu rời khỏi đó, hầu và y ánh nhìn theo bóng họ, sắc mặt cả hai đều rất khí khoạc. Nếu là người phụ nữ khác thì có thể vì ham thân phận của đồ sơn cảnh, nhưng tiểu yêu có tất cả mọi thứ. Ngay cả một kẻ kiêu căng, ngạo mạn như phong long cũng đang miệt mài theo đuổi nàng. Thật không thể tin nàng chọn tới chọn lui, lại chọn chúng cảnh. Lão phu nhân vốn không muốn gặp tiểu yêu, nhưng vì cảnh nhiều lần nài nỉ, bà đành chấp thuận cho tiểu yêu vào gặp. Cảnh vừa tiếp nhận trước vị tộc trường, được mọi người trọng vọng kính nể. Nhưng việc này can hệ đến an nguy của lão phu nhân tiểu yêu không muốn tạo cơ hội cho kẻ xấu kiếm cớ sinh sự nên nàng mới chủ động đề nghị được vào thăm lão phu nhân trước mặt hầu. Và khi vào thăm bà, nàng cũng nhấn mạnh với cảnh rằng nàng muốn hầu có mặt ở đó. Cảnh hiểu suy nghĩ của nàng tuy không nói lời nào nhưng chàng vô cùng cảm động. Lúc tiểu yêu bước vào trong phòng, ngoài lão phu nhân cảnh, hầu còn có một người phụ nữ luống tuổi. Người đó chính là Di Mai Nhi, thầy thuốc riêng của lão phu nhân. Lão phu nhân mỉm cười. Cảnh nói rằng vương cơ là người am hiểu thuật dùng cổ độc. Tiểu yêu đáp, thưa, chỉ một chút thôi. Lão phu nhân trò người phụ nữ đứng cạnh bà. Bà ấy tên Di Mai Nhi, người tộc Cửu Lê từng theo học thuật dùng độc ở chỗ vu vương Cửu Lê, về sau gặp nạn phải đi làm người hầu, được ta cứu giúp và đưa về đây. Ta đã mời thầy về dạy y thuật cho bà ấy. Tuy không có tiếng tăm gì trong đại hoang, nhưng y thuật của bà ấy không thua kém bất cứ danh y nào trong cung đình của Cao Tân và Hiên Viên. Tiểu yêu quan sát và nhận thấy y phục của Di Mai Nhi có theo hình loài thiêu thân nhiều màu sắc. Ai không biết sẽ cho rằng đó là hình ảnh của những con bướm. Tiểu yêu đột nhiên nhớ ra nàng từng nhìn thấy loài thiêu thân ấy trong sách của Vua Vương Cửu Lê. Bên cạnh đó còn cả hàng chuỗi ám ngữ và dấu tay cổ quái. Tiểu yêu bắt đầu làm dấu tay với Di Mai Nhi và đọc hàng chàng ám ngữ. Lão phu nhân và hầu kinh ngạc nhìn tiểu yêu, vẻ mặt trầm lặng của Di Mai Nhi bỗng chốc biến đổi. Bà ấy quỳ sụp xuống trước mặt tiểu yêu, vừa xúc động vừa kinh hãi. Bà ấy vừa vái lại vừa nói gì đó với tiểu yêu bằng ngôn ngữ của các thầy phù thủy. Hồi nhỏ, mẹ từng dạy nàng ngôn ngữ của các phù thủy cửu lê nên tiểu yêu có thể đọc hiểu những thứ mà vu vương cửu lê để lại. Nhưng vì nàng chưa từng sống ở cửu lê nên chỉ nghe nói bập bõm. Tiểu yêu lờ mờ đoán ra Di Mai Nhi muốn nói điều gì đó với nàng. Bà ấy lầm tưởng nàng là vu vương, sợ nàng sẽ trừng phạt bà ấy tội sử dụng cổ độc và giải thích rằng bà ấy không dùng nó để hãm hại người khác. Tiểu yêu nói với Di Mai Nhi bằng thứ ngôn ngữ phù thủy bập bẻ. Tôi không phải là vua vương, tôi chỉ là. Nếu không nhờ thuật dùng độc mà vua vương để lại, hẳn nàng đã chết từ lâu. Tuy chưa từng gặp vua vương của tộc cửu lê nhưng không thể phủ nhận chính ngài đã cứu nàng. Tiểu yêu mang lòng tôn kính ngài, nàng nói với Di Mai Nhi. Vô vương từng cứu mạng tôi còn dạy tôi thuật dùng độc và điều khiển cổ độc. Tôi biết bà không hãm hại ai cả, vô vương sẽ không trách tội bà đâu. Di Mai Nhi mừng rỡ lạch tạ tiểu yêu và nói. Cô chính là đệ tử của vô vương, nàng là đệ tử của vô vương. Tiểu yêu không hề hay biết nàng căn dặn Di Mai Nhi. Không được để người khác biết quan hệ giữa tôi và vô vương. Di Mai Nhi nhận lời thức khắc. Tiểu yêu thuyết phục mãi, bà ấy mới cung kính đứng lên. Lão phu nhân và hầu quen Di Mai Nhi đã hơn 100 năm, họ hiểu rất rõ tính cách trầm lặng ít nói của bà. Đối với ân nhân cứu mạng của bà ấy là lão phu nhân, bà ấy luôn một lòng lễ phép tôn kính. Nhưng họ không ngờ bà ấy lại vái lại tiểu yêu còn tỏ ra rất mực tôn sùng và sợ hãi nàng như vậy. Thế nên, họ tin rằng tiểu yêu rất am hiểu về thuật sử dụng cổ độc. Di Mai Nhi nói với lão phu nhân. Cô ấy sẽ giúp được bà, sẽ khiến cơn đau của bà vơi bớt còn có thể kéo dài tuổi thọ cho bà nữa. Tuy lão phu nhân sẵn sàng chịu đựng đau đớn vì hai đứa cháu và nhà đồ sơn nhưng con người có ai không tham sống sợ chết. Nghe nói sẽ giảm bớt đau đớn, lại có thể kéo dài tuổi thọ lão phu nhân nhìn tiểu yêu đầy thân thiện. Tiểu yêu than thầm, di mai nhi sùng bái vu vương đến mê muội rồi. Nàng còn chưa chuẩn bệnh cho lão phu nhân, bà ấy đã khoác lác lên tận mây xanh. Nhưng với sự trợ giúp của Di Mai Nhi cộng với cửu lê đổ độc kinh của độc vương và thần nông bản thảo kinh của viêm đế nằm sẵn trong đầu nàng, tiểu yêu nghĩ việc giảm nhẹ đau đớn không phải không có khả năng. Tiểu yêu tiến hành kiểm tra sức khỏe của lão phu nhân, bà nhiệt tình phối hợp. Tiểu yêu không hỏi thẳng Di Mai Nhi mà chờ khi nàng kiểm tra và chuẩn đoán ra loại cổ độc là sâu mọt nàng mới xác nhận với Di Mai Nhi. Bà ấy lập tức gật đầu. Tôi đã cấy loại sâu mọt. Tiểu yêu tự tin hơn, vì tối qua nàng đã dự đoán loại cổ độc trong cơ thể lão phu nhân rất có thể là loại này. Thậm chí nàng đã nghiên cứu cách hóa giải độc tính của loài cổ ấy để giúp lão phu nhân giảm nhẹ cơn đau. Lão phu nhân và hầu sốt ruột chờ đợi tiểu yêu. Nàng nói, lão phu nhân hãy nuôi vài con chim gõ kiến. Loài chim gõ kiến là kẻ thù của sâu mọt. Dù sâu mọt đáng sợ đến đâu, bản năng cũng khiến chúng khiếp sợ kẻ thù. Tìm được loài chim gõ kiến đã hơn 100 tuổi có chút linh khí là tốt nhất. Bầu bạn với chim gõ kiến tuy không giúp giảm bớt đau đớn, nhưng có thể làm chậm thời gian phát tác của cổ độc. Ngày ngày loài chim này có thể trấn áp sâu mọt giúp kéo dài hơn quãng thời gian sống. Về phần mình tôi sẽ quay về điều chế thuốc giảm đau. Hiệu quả của thuốc đến đâu, phải dùng thử mới biết. Nếu uống thuốc tôi điều chế có thể giảm đau kết hợp với việc tầm bổ tôi tin lão phu nhân có thể sống thêm ít nhất một năm nữa. Hầu sốt sáng, cháu sẽ sai người đi tìm chim gõ kiến ngay, chắc chắn cháu sẽ tìm được. Lão phu nhân nói với tiểu yêu, ta không sợ chết nhưng ta không yên lòng về hầu và cảnh ta muốn ở bên chúng thêm ít thời gian nữa. Cảm ơn vương cơ, tiểu yêu lịch sự đáp, xin lão phu nhân đừng khách khí, dù sao cũng mang danh là thầy thuốc chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của cháu. Lão phu nhân liếc nhìn cảnh và nói, nếu vương cơ không chê chi bằng hãy gọi ta là bà nội như cảnh đi. Tiểu yêu nhìn cảnh, cảnh hồi hộp chờ đợi. Tiểu yêu cười đáp, vâng, thưa bà, lão phu nhân mỉm cười, gật đầu. Tiểu yêu nhờ cảnh chuẩn bị cho nàng dụng cụ chế thuốc và các loại dược liệu cần thiết. Ngoài ra, nàng còn xin Di Mai Nhi một bát máu của bà ấy để làm chất xúc tác. Nhà đồ sơn quả không hổ danh là dòng họ giàu có nhất thiên hạ. Cần thứ gì là có thứ đó, đầy đủ hơn cả vương cung. Khi mọi thứ đã chuẩn bị đủ cả tiểu yêu bắt đầu chế thuốc. Nàng từng điều chế thuốc độc nhiều lần nên rất thành thục. Tuy mục đích của lần chế thuốc này là cứu người, không phải để giết người như những lần trước đó nhưng phương pháp điều chế không khác nhau nhiều, do vậy, nàng thao tác rất nhanh. Cảnh lấy khăn tay lau mồ hôi trên chán tiểu yêu. Mệt không, tiểu yêu cười đáp, chàng đừng lo, loại thuốc này đơn giản hơn nhiều so với thuốc độc em chế cho tương liễu. Cảnh trầm ngâm một lát hỏi, nàng vẫn không ngừng chế thuốc độc cho tương liễu, tiểu yêu vừa quan sát ngọn lửa trong lò vừa đáp qua quý Vâng, cảnh trầm chậm cất tiếng. Đêm đó ta có cảm giác phòng phong bội chính là tương liễu. Tiểu yêu sững sờ, nàng không muốn nói dối cảnh nhưng cũng không muốn tiết lộ bí mật của tương liễu. Nàng tỏ ra mệt mỏi, nói, em không muốn nhắc đến hai người đó. Để ta trông bếp thay nàng, nàng nghỉ ngơi một lát đi. Tiểu yêu dựa vào vai cảnh, nói, chàng không giúp được đâu, phải có kinh nghiệm mới ổn. Sau này em sẽ hướng dẫn chàng dần dần. Mấy tiếng sau này, dần dần khiến cảnh nhẹ lòng đi rất nhiều, gương mặt chàng trở nên rạng rỡ khóe môi thấp thoáng nụ cười. Hai người chìm trong bầu không khí ấm áp, ánh lửa bậc bùng soi bóng họ. Viên thuốc được chế ra sau 7 ngày 7 đêm to như quả nhãn, màu đỏ như máu tỏa ra mùi vị hắc nồng. Tiểu yêu dâng thuốc cho lão phu nhân, bà nhận lấy và cảm ơn nàng. Nàng nói, cháu chỉ tốn chút sức lực nhưng Di Mai Nhi đã mất cả một bát máu. Di Mai Nhi nói. Lão phu nhân ban cho tôi rất nhiều linh dược, tôi sẽ phục hồi nhanh thôi. Lão phu nhân nói, ta phải cảm ơn cả hai người. Tiểu yêu nói, thuốc này cần uống với rượu hùng hoàng, mỗi ngày một viên vào buổi trưa. Cháu đã chế 100 viên. Nếu thuốc hữu hiệu, cháu sẽ chế tiếp. Một rượu hùng hoàng, hùng hoàng là khoáng vật có màu vàng, dùng để làm thuốc giúp sản độc. Rượu hùng hoàng thường được uống vào dịp Tết đoan ngọ hay còn gọi là Tết giết sâu bọ. Hầu lít nhìn Thủy lâu, nhắc nhở. Sắp đến giờ chưa rồi, Tiểu Ngư đem rượu hùng hoàng tới, cảnh và hầu giúp Lão Phu Nhân uống thuốc. Lão Phu Nhân nói, đến mai mới biết được kết quả có gì Mai Nhi và Tiểu Ngư ở lại chăm sóc ta là được rồi, các cháu về cả đi. Hai thủy lậu, hay còn gọi là khắc lậu, giọt rồng, là công cụ dùng đo thời gian của thời cổ đại. Đó là một chiếc đồng hồ bằng đồng, bên trong đựng nước bên dưới có lỗ bé để nước nhỏ từng giọt ra ngoài. Mỗi khắc đi qua thì nước trong đồng hồ vơi đi một chút. Đồng hồ thường chạm khắc hình rồng, nước nhỏ xuống, chạm phải hình rồng bên dưới nên được gọi là giọt rồng. Sáng sớm hôm sau, tiểu yêu vừa thức giấc đã thấy tỷ nữ của lão phu nhân đứng chờ ngoài cửa. Tiểu yêu sốt ruột không biết thuốc có vấn đề gì, nàng xúc miệng rửa mặt qua loa rồi lập tức đến gặp lão phu nhân. Cảnh, hậu ý ánh và lam mai đều có mặt. Bầu không khí trong căn phòng không buồn bã tịch lặng như trước đây. Ai nấy đều huân hoan, vui mừng. Lão phu nhân nhìn thấy tiểu yêu thì niềm nở vẫy gọi. Mau lại gần bên bàn nào, ý ánh dấu bàn tay đang nắm chặt trong tay áo, vẻ mặt vẫn niềm nở tươi cười như không thể quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác ngoài sức khỏe của lão phu nhân. Tiểu yêu ngồi bên cạnh lão phu nhân, nâng tay bà lên, bắt mạch. Lão phu nhân cười bảo đêm qua khi độc tính phát tháp tuy vẫn còn đau nhưng không đáng sợ như lúc trước, nếu lúc trước cơn đau như bị hổ vô thì bây giờ chỉ nhoi nhói như bị mèo cào thôi. Bà tươi cười nắm tay tiểu yêu, ta không rõ còn sống được bao lâu nữa, nhưng cháu giúp ta giảm nhẹ nỗi thống khổ khi cơn đau hành hạ đã là cứu mạng ta rồi. Lúc này tiểu yêu mời thở vào nhẹ nhõm, thuốc có công hiệu là tốt rồi. Tiểu yêu xin phép ra về. Khi nãy vội đi chưa kịp dùng bữa, nay thuốc đã phát huy tác dụng cháu xin phép về ăn cơm. Lão phu nhân thấy tiểu yêu rất khách sáo Không hề có ý định tận dụng cơ hội này để lấy lòng bà, lại thêm mấy ngày qua âm thầm quan sát bà thấy cảnh quả có mắt nhìn người. Chỉ thiết tiểu yêu là vương cơ lão phu nhân bất giác thở dài. Tiểu yêu đi khỏi, lão phu nhân cho hầu, lam mài ý ánh lui ra ngoài, chỉ giữ cảnh ở lại. Lão phu nhân hỏi luôn cảnh, cháu muốn cưới vương cơ cao tân đúng không? Cảnh đáp không do dự đáp, thưa, vâng, lão phu nhân thở dài ảo não, nói. Tiếc thay cô ấy lại là vương cơ còn là cháu gái của hoàng đế. Cháu nên biết rằng, điều đầu tiên trong quy định của dòng họ chúng ta là không được can dự vào cuộc đấu đá của vương tộc. Cả bốn dòng họ lớn trong đại hoang đều nhờ vào việc nghiêm khắc vân thủ quy định này mới được hưng vượng được đến ngày nay đó. Tiểu yêu là vương cơ cao tân nhưng luôn theo sát bên vương tử chuyên hút của hiên viên. Tiểu yêu đã dấn thân vào cuộc tranh đấu mai vị của hiên viên rồi. Điều này cho thấy cô ấy không phải là người phụ nữ biết an phận thù thương Ta không muốn nhà đồ sơn bị liên lụy Hơn nữ hiện đại hoang vẫn thái bình yên ổn Nhưng theo phán đoán của ta, hoàng đế hiên viên và tuấn đế cao tân sớm muộn cũng gây chiến Tiểu yêu sẽ đem nguy hiểm đến cho nhà đồ sơn Không phải ta không mến tiểu yêu, nhưng vì nhà đồ sơn Dù cháu có hủy hôn với ý ánh ta cũng không bằng lòng cho cháu cưới tiểu yêu Cảnh những tưởng sau khi gặp tiểu yêu, suy nghĩ của bà nội sẽ thay đổi, nào ngờ bà vẫn kiên định như vậy. Chàng quỳ xuống cầu xin, bốn dòng họ lớn có những quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ dòng họ mình. Tuy nhiên, những quy định ấy được tổ tiên lập ra từ hàng vạn năm trước. Cục diện khi ấy và bây giờ không giống nhau, vì vậy quy định không hẳn luôn luôn đúng. Chúng ta nên tùy cơ ứng biến mới phải, bao nhiêu thiện cảm của lão phu nhân dành cho tiểu yêu bỗng chốc tan biến. bà Nghiêm khắc nói Cháu là tộc trưởng mà dám thốt ra những lời ngỗ ngực như vậy. Từ nhỏ cháu vốn là đứa chín chắn, suy nghĩ thấu đáo từ khi nào cháu trở nên bồng bột nông cạn như phong long vậy. Có phải cô vương cơ ấy đã suối bảy cháu? Thưa không phải, tiểu yêu chưa bao giờ nói với cháu những lời này. Cháu quan sát cục diện của đại hoang và muốn đưa ra suy nghĩ của mình. Lão phu nhân không tin, bà Đinh Ninh tiểu yêu đã suối bảy cảnh, muốn lợi dụng nhà đồ sơn giúp chuyên húc đoạt lấy vương vịt. Đồ sơn cảnh cháu đã là người đứng đầu họ tộc, không thể vì một đứa con gái mà vứt bỏ mọi quy tắc do tổ tiên lập ra. Cháu không xứng với, lão phu nhân giận tím mặt bà ôm ngực thở dốc không nói tiếp được nữa. Cảnh cuống quyết truyền linh khí cho lão phu nhân, bà ơi, bà ơi, xin bà chú ý sức khỏe. Lão phu nhân nói, cháu phải hứa với ta sẽ rời bỏ vương cơ cao tân. Cảnh quỳ bên giường, im lặng không nói, chàng chỉ biết dập đầu vái lại bà. Lão phu nhân cảm thấy chua chát đau đớn, đồ bất hiếu, rồi bà xoa đầu cảnh, dưng dưng nói. Cảnh ơi, đừng trách bà, bà không còn cách nào khác. Luyện bắn công chừng một canh giờ tiểu yêu bắt đầu thấy mệt. Nàng đưa cung tên cho san hô chuẩn bị thời chỗ cảnh. Nàng rời khỏi khu nhà của mình, men theo con đường nhỏ xuyên qua rừng phong. Tiết thu thanh trong thoáng đắng, mê mãi ngắm nhìn lá gặp xương thu, đỏ tựa hoa, nàng chưa tới chỗ cảnh ngay mà đi thêm một đoạn đường vòng, hướng lên đỉnh núi. Tiểu yêu tựa vào lan can trong đỉnh hóng gió, ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ cánh rừng. Miêu phù kéo tay áo tiểu yêu, thì thào. Vương cơ, nhìn kìa, tiểu yêu đưa mắt nhìn theo hướng tay miêu phù chỉ trò. Từ lúc bị thương và được tương liễu truyền tinh huyết bản mệnh của y, cơ thể tiểu yêu có nhiều thay đổi lạ thường nàng có thể nhìn rõ mọi thứ ở khoảng cách rất xa nàng trông thấy cảnh và ý ánh đang sóng bước trên con đường nhỏ dưới chân núi không biết hai người đang nói chuyện gì mà bước đi nặng nề như treo đá lúc đến cổng vườn Huyên Hy của cảnh chàng dừng bước khách sáo chào ý ánh ý ánh đột nhiên ôm trầm lấy cảnh Hình như cô ta đang khóc cơ thể run dẩy yếu mềm tội nghiệp như một bông hoa giữa sông bão cần có người bao bọc chở che Cảnh muốn đầu ý ánh ra nhưng linh lực của chàng không mạnh bằng cô ta nên không sao đầu được. Ý ánh xiết chàng chặt hơn. Cảnh là đàn ông, chàng không nỡ tàn nhẫn với người con gái đang khóc lóc thê thiết. Chàng chỉ đành vừa tránh né vừa khuyên giải. Miêu phủ lầm bẩm công từ cảnh cả nệt quá. Có những phụ nữ giống như loài dây leo, nhìn vẻ ngoài thấy yếu mềm, nhưng nếu không kiên quyết cắt đứt sẽ bị cô ta quấn chặt. Tiểu yêu, yêu lặng lẽ bước ra khỏi đỉnh hóng gió, đi về hướng ngược lại. Miêu phủ lao bao. Nếu vương cơ thấy khó chịu, hãy nói với vương tử chắc chắn vương tử sẽ có cách đổi phòng phong y ánh đi. Ta và cảnh còn chưa chung sống đã phải nhờ anh trai giải quyết mâu thuần. Vậy nếu mày sau sống bên nhau cả một đời, vấp phải vô số vấn đề phức tạp lẽ nào cũng phải nhờ anh ấy giúp hay sao? Tiểu yêu dạo một vòng quanh núi rồi quay về. San hô tươi cười khi thấy tiểu yêu vào phòng. Công tử bận việc gì ư? Sao vương cơ về sớm vậy? Miêu phủ nháy mắt với san hô san hồ lập tức chuyển chủ đề cười nói. Vương cơ có mát không? Tiểu thư hình duyệt gói tặng vương cơ cả túi hoa mộc tê, em pha nước cho vương cơ nhé. Buổi chiều cảnh đến thăm tiểu yêu chàng có vẻ mỏi mệt vẻ mặt kém vui. Tiểu yêu vờ như không thấy cũng không gạn hỏi điều gì. Hai người ngồi yên lặng một lúc tiểu yêu đưa cho cảnh một cốc nước ngọt thơm mùi mộc tê. Em đến Thanh Khâu là vì lão phu nhân, nay bệnh tình của bà đã tạm ổn định, chỉ cần sau này điều chế thêm thuốc và định kỳ chuyển đến đây là được. Em nghĩ mình nên ra về. Cảnh nói, khoảng 3-4 hôm nữa ta cũng đến chỉ ấp, chúng ta hãy cùng đi. Tiểu yêu cười, bảo, không giấu gì chàng, em không quen ở nơi này. Chàng biết em vốn ưa tự do, ngũ thần Sơn cũng không giữ nỗi em. Cha em biết vậy nên mới mặc em rong chơi khắp nơi. Sống ở đây em buộc phải giữ thể diện cho cha và ông ngoại Làm gì nói gì cũng không được tùy ý Cảnh vội nói Ta sẽ cử người đưa nàng về Ta ở lại chăm sóc bà một thời gian rồi sẽ đến chỉ ấp Tiểu yêu mỉm cười gật đầu Ngày hôm sau tiểu yêu cùng san hô và miêu phủ rời khỏi thanh khâu Nàng về thẳng điện từ kim mà không rẽ vào phủ tiểu trúc sung Chuyên hút đi giám sát việc xây dựng không ở trong cung Kim Huyên đứng ra sắp xếp việc ăn ở của tiểu yêu Buổi tối, lúc trở về chuyên húc thấy tiểu yêu nằm dài trong vườn ngắm sao trời. Hắn vào phòng lấy chăn đắp cho tiểu yêu rồi nằm xuống cạnh nàng. Chim mỏi về rừng tìm trốn ngủ à. Ừ, cảnh không ngờ lão phu nhân chỉ sống được thêm một năm nữa. ý ánh cũng vậy, cảnh là tộc trưởng, một khi lão phu nhân qua đời sẽ không ai chói buộc được cậu ta cũng không ai dám thúc sục chuyện thành hôn với phong phong ý ánh. Dù đã có hôn ước từ trước nhưng nếu chỉ dựa vào thế lực của nhà phòng phong, chắc chắn không thể ép buộc tộc trưởng tộc đồ sơn cưới cô ta. Muốn trở thành phu nhân, phòng phong ý ánh buộc phải tranh thủ thời gian, bằng mọi giá phải cử hành hôn lễ với cảnh trước khi lão phu nhân qua đời. Cô ta vốn đã rất sốt ruột, nay muội đột nhiên xuất hiện ở thanh khâu, cô ta càng lo lắng, sợ hãi hơn. Chắc chắn cô ta sẽ nghĩ mọi cách bám giết lấy cảnh. Vì vậy, muội không nên giận cũng không nên đề bụng. Tiểu yêu biết miêu Phủ đã báo cáo mọi việc với chuyên hút nên nàng không hề ngạc nhiên chỉ thở dài nói không biết huynh cử miêu phủ đi theo để bảo vệ muội hay giám sát muội chuyên hốt cười đáp muội nghĩ san hô không báo cáo tình hình của muội cho sư phụ biết ư yêu thương là vậy đó giống như mảnh chăn ấm khi đêm đông giá lạnh nhưng khi đắp lên người cũng mang theo một áp lực sư phụ và ta chỉ cử một người đi theo muội là đã kiềm chế lắm rồi muội nên biết trân trọng Mụi muốn về cao tân tham cha, huynh có cần gửi gắm điều gì không? Không, nhưng ta có chút quà nhờ muội gửi cho vương phi tĩnh an và an niệm. Khi nào muội về, nếu mai huynh chuẩn bị xong thì ngày mai muội sẽ đi. Chuyên hút cười mỉa, muội nhớ cha thật hay chỉ muốn tránh mặt cảnh. Cả hai, từ lúc muội tỉnh lại đến lúc cảnh tiếp nhận trước vị tộc trường, cả hai đã luôn rơi vào những tình huống buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Dù thế nào, giờ chàng đã là tộc trưởng tộc đồ sơn, gánh trên vô vận mệnh của cả dòng họ. muội nghĩ chàng cần có thời gian để tĩnh tâm, suy ngẫm về thân phận mới của mình và suy xét xem chàng mong muốn điều gì. muội cứ nói mãi về cậu ta, còn muội thì sao, muội nghĩ thế nào? Tiểu yêu chờ mình nằm sấp ti cầm lên gối ngọc nhìn chuyên húc. Đừng nói muội huynh cũng vậy thôi. Chúng ta tưởng mình ở hai thái cực khác nhau nhưng thực chất rất giống nhau, đều không chủ động tranh giành vì sợ sẽ mắc sai lầm, đều phải lựa chọn một cách bị động. Biểu cảm trên gương mặt chuyên húc rất phức tạp, hắn nhìn tiểu yêu một lát rồi cười lớn. Ta khác muội với ta chuyện tình cảm nam nữ không mấy quan trọng. Tiểu yêu cười, nói, có điểm này không giống nhau, mụi muốn một người đàn ông làm bạn đời, còn huynh, bạn đời của huynh là quyền lực. Chuyên húc xoa đầu tiểu yêu thở dài. Quà tăng ngày mai sẽ được chuẩn bị xong, ngày mai muội hãy lên đường. Về ngũ thần sơn nhớ nghỉ ngơi cho đầy đủ, buồn chán thì tìm A Niệm mà cãi nhau. Tiểu yêu phì cười, huynh làm anh vậy đó hả? Cổ vũ hai cô em cãi nhau. Chuyên hút cũng cười, anh chị em trong nhà mới như vậy có thể cãi nhau hết lần này đến lần khác. Nếu là bạn bè thông thường thì sớm đã thành kẻ xa lạ rồi. A Niệm tuy ngây thơ nhưng không ngốc ngách, lần trước muội cố tình chọc tức khiến mụi ấy bỏ đi. Ta nghĩ bây giờ muội ấy đã hiểu tấm lòng của muội San hô và Miêu Phủ đưa tiểu yêu lặng lẽ về ngũ thần Sơn. Trung Nguyên bắt đầu bước vào mùa đông giá lạnh trong khi ngũ thần Sơn vẫn ấm áp tiết xuân. Tiểu yêu lại trở về với nhịp sống nhàn tàn trước đây. Buổi sáng luyện bắn cung, buổi chiều điều chế thuốc độc và thêm một thú vui mới, nghiêm túc nghiên cứu y thuật. Một hôm, sau giờ chầu Tuấn Đế ghé vào xem tiểu yêu luyện bắn cung. Tiểu yêu, yêu luyện tập rất chăm chỉ tập xong, nàng bước lại chỗ Tuấn Đế và ngồi xuống. Cảm thấy búi tóc của mình sắp tuột nàng lôi gương tinh tinh ra soi và chỉnh trang lại. Nàng hỏi cha, cha thấy con bắn cung thế nào? Tuấn Đế gật đầu, mân mê những vết phòng ruột trên tay nàng. Quyết tâm và khả năng bắn cung của con đều khiến ta bất ngờ. Tiểu yêu, yêu, vì sao con khát khao có được sức mạnh nhường vậy? Lẽ nào ta và chuyên húc đều không thể khiến con cảm thấy an toàn? Tiểu yêu nghiêng đầu cười, không phải con không tin hai người mà vì những năm qua con đã quen với việc không dựa dẫm vào người khác. Và lại con cũng đang nhàn rỗi, muốn làm gì đó cho khỏi buồn chân buồn tay. Tiểu yêu rút tay về, định cất gương tinh tinh đi nhưng tuấn đế đã dành lấy, ngài chạm tay vào gương, hình ảnh thương liều bơi lội dưới đáy biển xanh thảm hiện lên. Tiểu yêu ngơ ngẩn ngấm nhìn. Tùy lúc hồn mê bất tỉnh, tương liễu từng yêu cầu nàng xóa bỏ hết ký ức trong gương tinh tinh, nhưng khi nàng tỉnh lại, y không hề nhắc đến chuyện này, vì vậy nàng cũng không nhớ nữa. Tuấn đế hỏi, y là cửu mệnh tương liễu, y đã cứu con lần này, tiểu yêu lý nhí đáp, vâng, tuấn đế xoa mặt gương tương liễu biến mất, tuấn đế nói, tiểu yêu cha không can dự vào chuyện riêng tư của con, nhưng vì cha là cha của con nên cha mong con không qua lại với y nữa. Lập trường của y và chuyên húc khác nhau. Dòng máu trong cơ thể đã lựa chọn thay con. Tuấn đế đã một lần chứng kiến bi kịch ngài không muốn lại phải chứng kiến bi kịch của tiểu yêu. Tiểu yêu đòi lại chiếc hương cười tươi với cha. Cha ơi, cha nghĩ xa xôi quá rồi. Giữa con và y chỉ là quan hệ trao đổi mà thôi. Y cứu con vì muốn chuyên hút đáp ứng yêu cầu của y. Tuấn đế thở dài ảo não, ngài nói. Ta muốn con biết rằng, ta sẵn lòng phạm sai lầm tay trời là suốt binh tiêu diệt tộc phòng phong, giúp con giành giật chú cáo nhỏ nhà đồ sơn ấy hơn là để con dính dáng đến thương liễu. Tiểu yêu ra vẻ bàng hoàng sợ hãi rồi cười nói. Vâng, vâng, con nhớ rồi. Cha phiền phức quá, bá quan văn võ đang chờ để xin vào gặp cha đó. Tuấn đế không ngờ cũng có ngày ngài bị chê trách là phiền phức. Ngài cốc đầu tiểu yêu rồi rời đi. Tiểu yêu cúi nhìn chiếc hương trong tay, nụ cười dần tắt lịnh. Sau khi quan sát tiểu yêu bắn công tuấn đế quyết định thuê thợ rèn giỏi nhất họ kim thiên rèn binh khí cho tiểu yêu. Vì sắp được sở hữu vũ khí của riêng mình, lại là vũ khí của người nhà kim thiên rèn nên khác với ngày thường, hôm đó tiểu yêu đã tắm rửa sạch sẽ ăn vận trang trọng cung kính chờ đợi đại sư rèn vũ khí đến. Người đó có khuôn mặt tròn triện tóc bệnh thành những lọn nhỏ xinh xắn, mặc bộ y phục tàn tạ rách dưới của nữ giới. Cô ấy vừa bước vào đã lập tức quan sát tiểu yêu một lượt rèn cung tên cho cô đúng không linh lực của cô thấp kém như thế mà cũng đòi bắn tên giết người ư tộc trưởng quả nhiên không nói dối cô đúng là một thách thức lớn tiểu yêu không tin nổi cô chính là đại sư rèn vũ khí cho tôi ư cô gái nọ chắp tay sau lưng vênh vang tôi tên tinh trầm là thợ rèn tài giỏi bật nhất họ kim thiên hiện nay nếu tộc trưởng của tôi không nhấn mạnh việc rèn vũ khí cho cô là một thách thức và rằng bệ hạ đã đích thân có lời mời thì tôi sẽ không nhận đâu Tiểu yêu vội vã vái cô gái nọ, xin nhờ đại sư, tinh trầm thấy tiểu yêu cung kính, lễ độ như vậy thì gật gù hài lòng. Cô lấy một cây cung, bảo tiểu yêu bắn thử. Tiểu yêu bắn thử 10 mũi tên, tinh trầm gật đầu yêu cầu tiểu yêu đứng thẳng. Cô ấy lôi dụng cụ ra, nhanh chóng làm thành một hình nộ tiểu yêu. Sau đó lật đi lật lại quan sát bàn tay của tiểu yêu ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tinh trầm hỏi, cô có yêu cầu gì với binh khí không? Ví dụ như màu sắc hình dáng, chức năng phụ Tôi chỉ có một yêu cầu, nó có thể giết người. Tinh trầm khá bất ngờ, nói. Tôi đang băn khoăn không biết cô có phải phụ nữ không. Tiểu yêu cười đáp, tôi cũng băn khoăn về cô. Tinh trầm cười vang, nói. Tôi sẽ suy nghĩ về binh khí của cô, khi nào rèn xong sẽ thông báo. Nhanh thì 10, 20 năm, chậm thì 100 năm. Vì thế cô đừng sốt ruột cứ coi như chưa từng có chuyện này. Không ngờ chỉ hơn một tháng sau tinh trầm đã đến tìm tiểu yêu, nói với nàng. Công tên dùng để giết người của cô sắp xong rồi, tiểu yêu kinh ngạc, nhanh vậy sao, không nhanh, vì cây cung này vốn do một người khác đặt làm, tôi đã rèn nó suốt 35 năm, nhưng người đó đột nhiên bảo rằng không muốn lấy tôi thấy nó rất hợp với cô nên quyết định trao cho cô. ra vậy, tôi thật may mắn, tinh trầm gật đầu, không chỉ may mắn mà là vô cùng may mắn, cô không biết cây cung đó được làm từ vật liệu quý hiếm nhường nào đâu. Nó được làm từ xương giao nhân, linh đan của yêu quái biển, máu đồi mồi, nấm biển, cát mịn, đá, mặt trăng. Tinh trầm nói bằng giọng sót xa tiểu yêu ngây ngô lắng nghe. Tinh trầm biết tiểu yêu không hiểu cô thở dài. Tóm lại, những vật liệu đó vô cùng quý hiếm, ngay cả bê Hà cũng khó lòng thu thập được. Tôi thật sự không hiểu người ấy làm thế nào mà kiếm được những thứ đó. Tiểu yêu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nàng hỏi, sao lại không lấy nhỉ? Tinh trầm cao mày, tức giận. Không lấy là không lấy chứ sao chẳng có nguyên nhân gì cả. Tóm lại không phải do tôi rèn không tốt, tôi tin cô, tinh trầm tươi cười trở lại. Tôi thả phá hủy chiếc cung báu ấy đi chứ nhất quyết không trao nó cho những kẻ tầm thường Nhưng cô thì khác tôi thấy cô rất khá nên mới trao cho cô. Xin phép cho tôi hỏi thêm một câu ai đã đặt làm cây cung ấy. Tôi cũng không rõ, nhưng hình như người đó có quan hệ với họ quỷ phương. Lần nào đến gặp tôi, người đó cũng mặc một chiếc áo tràng màu đen rộng thùng thình, đội mũ che kín mặt. Sao cô biết có liên quan đến nhà quỷ phương? Lúc đến tìm họ Kim Thiên, anh ta mang theo tín vật của nhà quỷ phương. Nhà Kim Thiên từng mang ơn nhà quỷ phương nên tộc trưởng ra lệnh cho tôi rèn binh khí cho anh ta. Tôi không muốn nhận nhưng tộc trưởng bảo rằng anh ta muốn rèn một cây cung mà có thể giúp một người linh lực thấp kém giết được kẻ địch linh lực cao cường. Tôi thấy lạ quyết định gặp anh ta. Bất ngờ là anh ta đã đưa cho tôi bản vẽ thiết kế cây cung ấy. Trong mắt tôi, bản vẽ đó có rất nhiều sai sót, nhưng về sau tôi phát hiện ra rằng cây cung ấy quả thực có thể thỏa mãn yêu cầu của anh ta. Tinh trầm gãi đầu gãi tai. Nếu hai người không quen nhau thì lạ quá cây cung ấy rõ ràng là được rèn cho người có khẩu người như cô. Cô có chắc hai người không hề quen biết. Tiểu yêu, yêu ngẫm ngợi một lát thấy rằng phải có quan hệ rất mật thiết với tộc trường tộc quỷ phương mới có được tín vật của họ. Nhưng trong số những người mà nàng quen biết chỉ có chuyên hút qua lại với nhà quỷ phương. Nàng cười đáp, không thể là người tôi quen, nếu quen thì sao không cho tôi biết. Cây cung tuyệt vời như thế, tôi đâu nỡ từ chối. Tinh trầm gật đầu, nói, cây cung này được tạo ra từ những nguyên vật liệu tốt đế mức không thể tốt hơn, lại do người thợ rèn kiệt xuất là tôi đây bỏ tâm huyết suốt 35 năm mới rèn xong. Nó là tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất có điều. Tiểu yêu đang đắm đuối chìm trong hạnh phú bỗng mấy tiếng có điều của tinh trầm khiến nàng rùng mình. Có điều sao, có điều cây cung này sẽ tự nhận chủ nhân của nó. Nhiều binh khí đều như vậy cả, cây cung này khá ương bướng yêu cầu của nó tương đối đặc biệt. Nhưng cô là vương cơ một nước chắc chắn bệ hạ sẽ giúp được cô. Đặc biệt thế nào, cần máu của yêu quái chín đầu dưới đáy biển và nhất định phải là máu của tên yêu quái đó vào đêm trăng rằm. Tinh trầm cười gượng gạo có lẽ bởi chính cô cũng cảm thấy yêu cầu này thật nực cười. Tôi cũng biết hiện ở Đại Hoang chỉ có một yêu quái chính đầu chính là cửu mệnh thương liễu, nghe nói hắn rất khó ưa. Nhưng cô là vương cơ cha cô là tuấn đế bệ hạ kia mà. Chắc chắn ngài sẽ có cách. Ánh mắt của tiểu yêu bỗng chốc trở nên trống chảy, mơ hồ, nàng im lặng hồi lâu. Tinh trầm vừa gãi đầu gãi tay vừa cười gượng. Cách nhận chủ nhân cũng hơi đặc biệt. Tiểu yêu nhìn tinh trầm, tinh trầm e dè Không phải lấy máu của yêu quái chín đầu tưới lên binh khí mà mà chủ nhân của binh khí phải uống loại máu đó, sau đó binh khí sẽ nhận chủ nhân của nó bằng chính máu của người đó. Tiểu yêu cười mìa tinh trầm, chẳng trách không ai buồn nhận binh khí của cô. Tinh trầm thừa nhận, biết làm sao, nó được làm từ bao nhiêu thứ quý hiếm, chỉ có máu của yêu quái chín đầu mới chấn giữ được những thứ đó. Tiểu yêu mỉm cười, không nói. Tinh trầm không biết rằng tương liễu luyện công bằng thuốc độc, không ai có thể uống được máu của y. Có lẽ người kia biết điều này nên mới từ bỏ binh khí. Tinh Trầm nói, vương cơ đó là một cây cung tuyệt vời tôi bảo đảm cô sẽ không hối hận. Tiểu yêu hỏi, khi nào có thể cho binh khí nhận chủ nhân? Vào đêm trăng tròn, được vậy vào đêm trăng tròn sắp tới tôi sẽ đến tìm cô. Tinh Trầm tròn xoay mắt lắp bắp, ý vương cơ là trong tháng này ư? Hai ngày sau, đúng vậy, yêu quái chín đầu, cô bảo ta là vương cơ cha ta là tuấn đế kia mà. tinh trầm cười bảo Được tôi sẽ lập tức về chuẩn bị, hai ngày nữa hẹn gặp cô ở Kim Thiên Cốc. Đêm trăng rằm tại Thiên Cốc, người hầu đưa tiểu yêu vào trong kết giới, nơi tinh trầm rèn binh khí. Gần đó có một thác nước nhân tạo, nước trên thác này dẫn từ nguồn thang cốc chuyên dùng để rèn binh khí. Bên phải thác nước là một ngọn núi lửa nhỏ, lửa trên ngọn núi ấy ngưng thụ lại chứ không tàn mát. Nếu nó không tỏa ra sức nóng thiêu đốt thì ai nhìn vào cũng tưởng đó là một khối hồng ngọc. Vấn đề kiều tóc dối bời lúc trước nhưng hôm nay tinh trầm bận bộ đồ dành cho quan tế lễ màu trắng tinh khôi, vẻ mặt trầm lặng rất đỗi nghiêm trang. Tinh trầm hỏi tiểu yêu, cô chuẩn bị xong chưa? Đã xong tiểu yêu đáp, tinh trầm ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên trời, bắt đầu lẫm nhầm tụng khấn. Giọng đọc của cô ấy lúc đầu còn chậm rãi, từ tốn càng về sau càng nhanh, núi lửa theo đó phát ra thứ ánh sáng rực rỡ chiếu đỏ cả bầu trời trên cao. Bỗng nhiên, tinh trầm hét lên thật lớn, núi lửa vỡ tung, những tia sáng chói đỏ bay khắp trời tạo cảm giác ma mị, đáng sợ. Một vệt sáng màu trắng nhảy múa giữa không gian rực đỏ, như thể chú chim nhỏ bị nhốt trong lòng lâu ngày, nay đã được tự do, muôn vàn hân hoan, vui sướng. Ngón tay của tinh trầm kết lại thành pháp ấn, miệng niệm chú, nhưng vệt sáng ấy chẳng muốn nghe lời cứ nhảy múa tung tăng khắp trời. Sắc mặt tinh trầm tái nhợt mồ hôi nhỏ xuống dòng dòng. Cô cắn đầu lưỡi, vết sáng ấy cuối cùng cũng chịu xà xuống, nhưng nó tỏ ra rất khó chịu. Khi vết sáng đến gần hơn, Tiểu Yêu mới nhận ra đó là một cây cung màu trắng bạc, không có bất cứ hoa văn nào, nhưng nó đẹp đến nỗi khiến Tiểu Yêu mất ngay. Nàng bước lên phía trước, giơ tay lên cao, tay áo trôi xuống, ánh trăng vàng vặc soi rọi cánh tay ngọc ngà của nàng. Cây cung xoẹt qua xoẹt lại rất nhanh trên tay nàng, nhưng vết thương mà nó để lại thì rất sâu, gam vào tận xương cốt. Tiểu yêu cảm thấy cây cung ấy đang hống hách cật vấn nàng, rằng cô có tư cách gì mà có được tôi. Nếu tiểu yêu không thể trả lời, e rằng nàng sẽ bị nó chém nát. Nhưng khi thấm máu nàng, cây cung trở nên ngoan ngoãn hơn, nó bắt đầu chịu khuất phục. Tiểu yêu hồi hộp kêu lớn, thu lại, cây cung màu trắng bạc chui vào tay nàng, biến mất hoàn toàn, chỉ để lại trên cổ tay một vầng trăng khuyết giống hệt một hình xăm tinh xào. Tinh trầm mệt mỏi khuyệu xuống, nói với tiểu yêu. Bây giờ cô đã hiểu vì sao tôi nói nhất thiết phải có máu của yêu quái chín đầu rồi chứ. Tiểu yêu nói, cảm ơn cô, tinh chầm nuốt vài viên linh dược lau mồ hôi và nói. Không cần đâu, chỉ là cơ duyên thôi. Số phận đã sắp đặt để nó thuộc về cô. Huống hồ, sau này muốn xin bệ hạ thứ gì tôi sẽ không khách khí đâu. Tiểu yêu vừa bôi thuốc cho mình vừa cười, bảo. Cần tôi giúp cô điều tra xem cha tôi đã siêu tầm được những bảo bối gì không. Tinh trầm lắc đầu. Tôi biết mình muốn gì từ lâu rồi. Tình trầm đã lấy lại chút sức lực cô ấy đứng lên tiễn tiểu yêu ra khỏi thung lũng. Linh lực của cô thấp kém, mỗi ngày chỉ được bắn công tối đa 3 lần. Hãy thận trọng, tiểu yêu cảm ơn và nói. Đối với kẻ kém cỏi vô dụng như tôi, được vậy là tốt lắm rồi. tinh trầm nhìn những vết chai thô giáp trên lòng bàn tay tiểu yêu thở dài, nói. Tôi không dám nhận công, chính cô đã giành được nói. Đến hôm nay, Tinh Trầm vẫn chưa hỏi vì sao một nàng vương cơ như Tiểu Yêu lại tàn nhẫn với bản thân như vậy. Tiểu Yêu ở lại Ngũ Thần Sơn gần 3 tháng, mãi đến khi ước chừng đã đến lúc phải quay về chế thuốc cho lão phu nhân, nàng mới từ biệt phụ vương. Thời gian qua A Niệm và Tiểu Yêu rất ít gặp mặt, họ chỉ cùng dùng bữa với Tuấn đế vài lần. Cả hai hầu như không nói chuyện với nhau, nghe nói Tiểu Yêu sắp đi, A Niệm liền tới tìm nàng. Ngày mai cô về Thần Nông Sơn. Ừ. Nghe nói mấy năm nay chuyên hút rất ổn, huynh ấy không còn qua lại với đám người xấu nữa. Ừ, phụ vương bảo rằng năm ấy chuyên hút chỉ đóng kịch mà thôi. Đúng vậy, A niệm thức tối, chừng mắt lườm tiểu yêu. Vì sao năm đó cô không cho tôi biết? Có phải cố tình khiến tôi hiểu lầm huynh ấy không? Năm xưa huynh ấy không nói gì với ta, những gì ta biết cũng giống như cô mà thôi. Nếu khi ấy ta nói đó là phán đoán của ta thì cô có chịu nghe không? Biết chuyên húc cũng không cho tiểu yêu biết sự tình a niệm thấy thoải mái hơn nhiều Nàng lý nhí hỏi, tôi tôi muốn đến thần nông cùng cô, được không? Tiểu yêu thấy bất ngờ khi a niệm sẵn sàng vì chuyên húc mà xuống nước nàng thở dài, hỏi Ta nghe nói phụ vương đang kén chồng cho cô, lẽ nào không chàng trai cao tân nào khiến cô hài lòng sao? Sắc mặt a niệm lúc thì ửng đỏ lúc thì tái dài Không ai bằng chuyên húc, tiểu yêu lại thở dài, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh em gái, lại đây." A Niệm ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống cạnh Tiểu Yêu. Tiểu Yêu nói, "Vì muội là em gái ta nên thực lòng ta không muốn muội thích chuyên húc." Tiểu Yêu cứ nghĩ A Niệm sẽ nỗi đóa, nhưng không, nàng chỉ lặng thinh. Tiểu Yêu tiếp tục, "Ta nói muội nghe, năm xưa Ty chuyên húc diễn kịch nhưng việc huynh ấy có nhiều phụ nữ là sự thực. Theo ta biết thì hiện huynh ấy đã có vài người, nhưng chắc chắn vẫn còn những người ta không biết." A Niệm lý nhí Mội có nghe nói về hai tỷ nữ nhan sắc hơn người của chuyên húc Sớm muộn huynh ấy cũng sẽ nạp họ làm thiếp. Không chỉ những người phụ nữ đó, ngày sau, nếu có người ưng huynh ấy và có lợi cho huynh ấy, huynh ấy sẽ không ghét bỏ, mà sẽ chấp nhận họ. Tiểu yêu cười buồn, lắc đầu thở dài. Không đúng, chỉ cần người đó có lợi cho huynh ấy thì dù rất ghét cô ta, huynh ấy vẫn sẵn sàng chấp nhận. A niệm băn khoăn nhìn tiểu yêu. Tiểu yêu giải thích, phụ vương kiên quyết không nạp thiếp từ tứ bộ cao tân. Ngoài hai chị em ta, có lẽ cả đất cao tân này không một ai hài lòng về quyết định ấy. Nhiều người cho rằng, nếu phụ vương chịu nạp phi tần là người của thường hy bộ và bạch hồ bộ thì sẽ không xảy ra loạn ngũ vương. Tuy phụ vương đã tắm máu cuộc binh biến ấy, nhưng bao nhiêu người đã chết bao nhiêu bộ tộc đã bị vạ lây. Đến bây giờ thường hy bộ và bạch hồ bộ vẫn nuôi lòng hận thù, luôn tìm cách gây khó dễ. Nếu đổi lại là chuyên húc, huynh ấy chắc chắn sẽ không làm vậy. Đôi lúc cưới một người vợ sẽ giúp giảm bớt rất nhiều tranh chấp, vài chục hoặc vài trăm thị vệ sẽ không phải chết và thậm chí còn tránh được cả một cuộc chiến. Khi ấy, theo muội chuyên hút sẽ lựa chọn thế nào? A niệm há hốc miệng, không biết nói gì. Tiểu yêu thở dài khe khẽ buồn bã nói. Thực ra ta cũng không muốn chuyên húc làm vậy, nhưng vì ta từng lưu lạc trong dân gian, từng phải sống cuộc đời của những người khốn khổ nên ta hoàn toàn ủng hộ chuyên húc Có lẽ, điều này chính là đạo lý, một người chịu khổ chăm họ hưởng phúc. A Niệm im lặng, vẻ mặt nàng nhuốm nỗi bi ai. Tiểu yêu, yêu nói, "A Niệm, ta thật lòng không muốn muội thích chuyên hút, hãy để phụ vương kén rể cao tân đi. Đừng nhớ đến huynh ấy nữa." Khóe mắt A Niệm long lanh, những giọt nước mặn đắng theo nhau rất xuống. Muội cũng muốn quên, nhưng muội đã quen huynh ấy từ lúc chào đời. Mẹ không nghe được cũng không nói được, cha thì bận việc chính sự. Hồi nhỏ muội biết nói rất muộn, người ta đồn rất có thể muội cũng bị bệnh giống mẹ uyên húp không tin, huynh ấy kiên trì dạy muội gọi anh trai. Để Cổ Vũ muội trò chuyện, huynh ấy đã bắt trước vô số tiếng chim kêu. Người ta dị nghị thân phận thấp kém của mẹ muội, muội chỉ biết trốn vào một góc khóc lóc. Huynh ấy đã động viên muội Cổ Vũ muội phản kháng. Dù bận việc đi xa, hàng năm huynh ấy vẫn gửi quà đều đặn về cho muội. Từ nhỏ đến lớn, huynh ấy luôn ở bên muội. Tất cả ký ức của muội đều có hình bóng của huynh ấy. Muội quên sao được? Trên đời này, làm gì có người đàn ông nào hiểu muội như huynh ấy. Dù huynh ấy chỉ dành cho muội một phần tình cảm cũng quý giá hơn người khác cho muội 10 phần. A Niệm lấy khăn chấm nước mắt, muội biết tỉ nghĩ cho muội, tỉ thực lòng xem muội là em gái mới nói như vậy. Nhưng muội muội đã nỗ lực 40 năm để quên huynh ấy, nhưng không quên nổi. Muội đã suy nghĩ rất nhiều và hiểu ra rằng, trên đời này, ngoài phụ vương, không người đàn ông nào không năm thê bảy thiếp và dù huynh ấy có những người đàn bà khác, muội chỉ cần huynh ấy vẫn yêu thương muội như xưa là được." Tiểu Yêu vừa thương vừa giận, "Muội muội sao không cứng rắn hơn một chút, làm gì có chuyện rời xa một người đàn ông thì không thể sống nổi? Chỉ một cơn đau thôi mà." A Niệm bật khóc, "Muội không được như tỷ và phụ vương, không bản lĩnh như hai người, trải qua nỗi đau đớn xe lòng vẫn tiếp tục sống." Muội chỉ biết rằng nếu không có chuyên húc, muội không thấy cuộc đời này còn có ý nghĩa nữa, sống không bằng chết. Muội cứ như vậy sẽ khiến phụ vương đau lòng lắm đó." A Niệm lau nước mắt nói, "Phụ vương hiểu cả đấy, nếu không làm sao muội biết được bên cạnh chuyên húc còn có những người phụ nữ khác. Chính người đã nói với muội những chuyện đó, phụ vương còn bảo chuyên húc sẽ cưới huynh duyệt của tộc thần nông. Muội biết phụ vương muốn muội từ bỏ, nhưng muội cũng đã nói với người, muội không thể quên được huynh ấy." Tiểu Yêu thực sự không hiểu nổi, sao lại không thể quên? Thần tộc tuổi thọ cao như vậy, năm rộng tháng dài là thế, lẽ nào không quên được một người? A niệm khóc lóc van này. Tỷ ơi, trên đời này, ngoài cha và mẹ chỉ có tỷ giúp được muội thôi. Tỷ tỷ giúp muội đi mà. Hình duyệt cũng từng gọi tiểu yêu ngọt ngào như vậy. Nhưng tiếng gọi của A niệm khiến tiểu yêu xót xa, khiến kẻ đầu óc quỷ kế đa đoan là nàng cũng đành bó tay. Tiểu yêu bảo, ta phải bàn bạc với phụ vương, muội cứ về trước đi. muội ở đây đợi tỷ. Tiểu yêu đành hết cách đành đi gặp tuấn đế, nàng ra khỏi cung điện chưa bao xa đã thấy phụ vương đứng trong thủy tạ một. Một thủy tạ, một công trình kiến trúc đơn giản kiểu đỉnh hóng mát được dựng bên bờ nước, mặt nước ao, hồ, sông, suối. Tiểu yêu đến trước mặt tuấn đế, tay chắp sau lưng, nghiêng đầu ngó cha. Phụ vương biết con tìm người, A Niệm muốn theo con đến thần nông sơn, đúng không? Vâng, tuấn đế ngước nhìn trời sao lồng lộng, tiểu yêu cha có nên cho phép A Niệm tới đó không? Con nghĩ 40 năm qua cha đã thử đủ mọi cách nhưng rõ ràng là không hiệu quả. Bây giờ A Niệm đã thẳng thắn nói với chúng ta suy nghĩ của muội ấy, nếu chúng ta vẫn phản đối, con em muội ấy sẽ không chịu nghe. Nếu cha muốn ngăn cản muội ấy, cha chỉ còn cách mạnh tay thôi. Nếu cha ép muội ấy lấy người khác, con nghĩ chắc chắn cha làm được nhưng cha đâu nở lòng làm vậy. Ngắm nhìn bầu trời ngàn sao, Tuấn đế còn nhớ như in ngài từng đưa một người đi ngắm dòng sông sao nơi Trần Thế. Ngài nói Hôn nhân giữa mẹ con và ta vốn là cuộc hôn nhân chính trị. Khi các con còn nhỏ, ta từng nghĩ sẽ không để con gái mình phải chịu đựng những đau khổ như mẹ chúng. Ta sẽ không ép các con vào những cuộc hôn nhân chính trị, cũng không can thiệp vào chuyện kết hôn của các con. Ta muốn các con được chung sống với người các con yêu thương. Sống mỗi cây xè tiểu yêu vừa ngước nhìn bầu trời, cố nén nước mắt. Cha ơi, khi nãy con đã nói nhiều điều xấu về chuyên húc những mong a niệm thử bỏ ý định. Nhưng cha, giả sử cha đích thân kén chồng cho A Niệm, liệu cha có bảo đảm người đó sẽ đối xử tốt với A Niệm suốt đời không? Cha có thể đảm bảo anh ta thật lòng yêu thương A Niệm mà không vì ham muốn quyền lực của cha? Cha có đảm bảo sau khi cưới A Niệm, anh ta sẽ không để ý đến người phụ nữ khác không? Tuấn đế nghiêm nghị đáp, ta không thể đảm bảo trái tim của hắn nhưng ta có thể bảo đảm về con người hắn. Tiểu yêu phì cười, cha ơi, cha chưa từng nghe câu càng cấm càng làm ư. Cha càng làm vậy, chị em người đó càng muốn vụn trộm, cha không quản nổi anh ta đâu. Và lại, loại đàn ông đó cưới về để làm gì kia chứ? Con từng không rõ lắm về A Niệm nhưng bây giờ con đã hiểu. Những người có chí khí và bản lĩnh thực sự như nhục thu chắc chắn sẽ không cưới A Niệm. Còn những người muốn kết hôn với mụi ấy thì tất cả đều không bằng chuyên hút. Dù thế nào chăng nữa, chuyên hút là người gắn bó với A Niệm từ nhỏ đến lớn. Tình cảm và sự quan tâm huynh ấy dành cho A Niệm là chân thật. Chúng ta tưởng A Niệm còn trẻ giải nông cạn nhưng thực tế, mụi ấy rất sáng suốt trong những chuyện hệ trọng thế này. Mụi ấy hiểu rõ người đàn ông nào yêu thương mình thật và người nào chỉ muốn lấy lòng mình. Khi nãy mụi ấy có nói một câu rất đúng rằng, mụi ấy thà chấp nhận một phần tình cảm của chuyên hút còn hơn đón nhận 10 phần tình cảm của bọn họ. Tuấn đế Trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng hỏi. Còn nghĩ A Niệm có thể hạnh phúc với chuyên hút không? Một bậc đế vương nắm giữ vận mệnh của muôn người lại không thể nắm bắt tương lai của con gái mình. A niệm không cần chuyên húc trung tình với một mình muội ấy, mụi ấy chỉ cần chuyên húc yêu thương muội ấy suốt đời. Con tin anh trai con, con cũng tin tình cảm từ nhỏ đến lớn của họ. A niệm sẽ được hạnh phúc mặc dù đó không phải hạnh phúc theo chuẩn mực của con. Cũng giống như việc con thấy vương phi tĩnh an không hề hạnh phúc, nhưng với bà, bà cảm thấy như vậy là hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng qua là cảm giác có được những gì mình muốn, dù cho những thứ đó hoàn toàn chẳng là gì trong mắt những người khác. Tuấn đế cười buồn, còn dám lấy ta làm ví dụ. Tiểu yêu lẻ lưỡi, xin bệ hạ tha tội. Cha ơi, 40 năm cách biệt không những không khiến A Niệm quên được chuyên húc trái lại muội ấy thương tư mọi thứ tốt đẹp về huynh ấy và cảm thấy nếu thiếu chuyên húc thì sống không bằng chết. Vậy cha hãy xin phép A Niệm tới đó để tận mắt chứng kiến. Có những thứ chỉ nghe nói xuông là một chuyện, nhìn thấy tận mắt lại là chuyện khác. Hãy để muội ấy chứng kiến những người phụ nữ khác của chuyên hút, để muội ấy chịu ấm ức. Có lẽ mụi ấy sẽ nhận ra chuyên hút có thể là viên kẹo ngọt đấy, nhưng bên trong lại giấu Hoàng Liên. Mỗi khi uống một viên, lại phải nhai vụn Hoàng Liên rồi nhắm mắt nhắm mũi nuốt vào bụng. Có lẽ khi ấy A Niệm sẽ từ bỏ. Một Hoàng Liên, một vị thuốc đông y có vị rất đắng. Tuấn đế suy nghĩ một lát rồi nói. Còn đưa A Niệm đến thần nông sơn đi. Có con chăm sóc em, cha cũng yên lòng hơn. Tiểu yêu kiềng chân, dịu dàng xoa vuốt hàng lông mày đang xô lại vì lo lắng của cha. Cha ơi, A Niệm không cô độc một mình, sau lưng chúng con luôn có cha. Dù ngày sau An Niệm lấy ai làm chồng thì người đó đều sẽ không dám ngược đãi muội ấy. Người cần phải lo lắng lúc này không phải cha đâu, mà là chuyên húc. Còn đó, đừng có mãi đắm đuối lo lắng chuyện của người khác, chuyện của mình thì cứ nén chặt trong lòng. Tiểu yêu tươi cười. Cha không cần phải lo nghĩ cho con, con khác An niệm, con sẽ không việc gì. Tuấn đế thở dài, chính vì tiểu yêu khác An niệm khiến ngài không biết phải lo lắng cho nàng thế nào, mới càng khiến ngài bận lòng hơn. Sáng hôm sau, tiểu yêu và An niệm lên đường đi thần nông sơn. Bản tính tinh quái của tiểu yêu vẫn không thay đổi, nàng cố tình không hé một lời với chuyên húc và giấu cả miêu phủ. Mãi đến lúc xuất phát, miêu phủ mới hay a niệm cùng đi thần nông sơn. Họ tới thần nông sơn lúc chiều muộn. Mấy ngày trước trời vừa đổ trận tuyết lớn, đình từ kim trắng xóa một màu. Chuyên hút sợ tiểu yêu mặc không đủ ấm nên vừa nghe nói xe mây của tiểu yêu sắp tới nơi, hắn đã đem một chiếc áo khoác đứng chờ sẵn bên ngoài. Khi xe mây đổ xuống, hắn lập tức bước tới cửa xe vừa mở, hai cô gái xinh đẹp cùng nhảy ra, ánh mắt rạng rỡ lấp lánh, đồng thanh gọi. Anh, chuyên hút quá bất ngờ, hắn bối rối không biết nên khoác áo cho ai. Tiểu yêu phì cười, vui vẻ băng qua đám tuyết vào cung điện Tiêu tiêu đã mang thêm một chiếc áo khoác tới tiểu yêu khoác lên người cưới tít mắt nhìn ra bên ngoài. Chuyên hút khoác áo cho A Niệm, biết Trung Nguyên đang giữa mùa đông giá lạnh sao không mặc thêm áo ấm. A Niệm rơm rớm nước mắt, lần trước muội hiểu lầm huynh, bỏ đi không nói một lời, huynh có giận muội không? Chuyên hút mỉm cười, cọ tay vào mũi A Niệm, nếu giận muội chỉ vì chút chuyện còn con đó thì hẳn là ta đã bị muội làm cho tức điện từ lâu rồi. Mau vào trong đi, bên ngoài rất lạnh. A Niệm theo chuyên húc vào trong, chuyên húc nói với nàng, "Hoa mai đã bắt đầu nở rộ trên núi, ta sẽ đưa muội đi ngắm." "Hoa mai mùa đông trên núi cao đẹp hơn hoa mai ta trồng ở thị trấn Thanh Thủy cho muội nhiều." A Niệm cười rạng rỡ, tiếu tiết kể, trong số những món quà huynh tặng muội có một chiếc bình hoa rất đẹp. Muội đoán hoa mai trên bình là do huynh vẽ, có phải đó là hoa trên núi này không?" Đứng vậy, có lần ta mê mải ngắm hoa chợt nhớ muội rất thích hoa mai mới vẽ một bức rồi sai người đổ lên bình gốm. A Niệm nghe vậy càng vui hơn, nàng cười nói: "Muội đoán thời gian tới huynh sẽ không về Cao Tân nên đã đào hết rượu chúng ta chôn trong rừng trúc ngày trước mang theo tới đây." Lúc ở Cao Tân, A Niệm lúc nào cũng ủ rũ, phiền muộn, còn bây giờ nàng rạng rỡ tươi tắn như một bông hoa vừa được tắm gội trong cơn mưa mát lành. Tiểu yêu thầm nghĩ, không biết tương lai sẽ ra sao nhưng chí ít lúc này, A Niệm đang rất vui vẻ. Đây có lẽ là lý do khiến A Niệm không muốn từ bỏ. Ăn tối xong, viện cứ mệt mỏi tiểu yêu về phòng trước để chuyên hút ở lại với A Niệm. Đã 40 năm không gặp chắc chắn A Niệm rất muốn được ở riêng với người trong mộng của nàng. Tắm rửa xong, san hô trải tóc cho tiểu yêu. Tiêu thiêu mang một bình rượu tới cười bào. Rượu này do nhị vương cơ đem tới Vương tử sai em mang đến cho vương cơ Tiểu yêu phì cười Đây là rượu do huynh ấy ư ư Cứ để đó, lát nữa ta sẽ uống Tiểu yêu ngồi trên giường Thư thả thưởng thức rượu Uống một lúc thì nàng bỏng thở dài ảo não Thở dài vì ai Buồn vì ai thế Chuyên hút vén dèm bước vào A niệm đâu, uống say quá Ta đã sai hải đường đưa muội ấy về nghỉ ngơi Tiểu yêu cười Nói, sao thế muốn uống tiếp với muội à?" Chuyên hút ngồi xuống giường, tự rót cho mình một cốc. "Muội đưa An Niệm tới đây là có ý gì? Muội ấy muốn gặp huynh nên muội đưa tới, đơn giản thế thôi sao? Huynh muốn phức tạp thế nào? Ta nhớ lúc trước muội từng cảnh báo ta hãy tránh xa An Niệm kia mà." "Dẫu là em gái muội, muội cũng không thể quyết định thay nó." Chuyên Húc cười khổ sở. "Muội đang làm gì thế này?" Tiểu yêu cười đắc chí. Huynh phải nhớ cho kỹ A Niệm là con gái của sư phụ huynh, là em gái muội Chuyên hút bóp chán, ta đang có cả núi việc phải giải quyết A Niệm đến thật không phải lúc. Tiểu yêu nhún vai, rõ ràng muốn bảo rằng, đó là việc của huynh, hãy tự giải quyết. Chuyên húc nói, đồ sơn cảnh đang ở phù tiểu trúc sung, mũi định khi nào sẽ tới gặp cậu ta. Ngày mai muội sẽ đến gặp chàng rồi cùng chàng về thanh khâu chế thêm thuốc cho lão phu nhân. Ít nhất cũng phải 7-8 ngày nữa mới quay lại đây. Muội giao an niệm cho huynh đó. Chuyên hút nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn Tiểu Yêu. Tiểu Yêu không kiềm được hỏi, "Dạo này chàng vẫn ổn chứ?" Chuyên Húc cười, hỏi, "Muội muốn ta cho muội biết không?" Tiểu Yêu hết cách, "Anh, sau khi muội đi, chừng 10 ngày sau cậu ta mới đến tìm muội." Biết muội về Cao Tân, cậu ta mặt mày biến sắc, ta phải cam đoan muội nhất định sẽ quay lại cậu ta mới yên tâm hơn. Nhưng khoảng thời gian đó cậu ta rất lạ. Hình duyệt nói cậu ta thường xuyên thức trắng đêm đi lại trong vườn mộc tê, liên tục tắm gội và thay quần áo. Tắm gội, thay quần áo. Tiểu yêu, yêu chợt nhớ lần đó, sau khi bị ý ánh ôm chặt chàng đã thay bộ y phục mới khi đến gặp nàng. Chuyên húc nói, ta nghĩ cảnh không thể hủy hôn trong thời gian lão phu nhân vẫn còn sống. Thực lòng mà nói ta không hiểu nổi con người đồ sơn cảnh. Tùy Phong Long là kẻ thông minh, lợi hại ngông cuống nhưng ta có thể kiểm soát cậu ta, bởi vì ta biết cậu ta muốn gì. Cảnh có vẻ hiền hòa, dễ chịu nhưng cậu ta giống như nước suối, không thể nắm bắt, không thể giữ chặt, không thể điều khiển, không thể kiểm soát. Cậu ta luôn bảo rằng muốn ở bên muội nhưng chưa khi nào thực sự hành động. Muốn nhà phòng phong tình nguyện hủy hôn là điều rất khó, nhưng ép họ hủy hôn thì không khó chút nào. Tiểu yêu liếc nhìn chuyên húc, có phải họ phòng phong gây phiền toái gì cho huynh nên huynh muốn mượn tay cảnh xử lý bọn họ. Chuyên húc tức giận, ta chỉ muốn tốt cho muội thôi. muội hiểu ý huynh. Nếu không màng đến sự sống chết của phòng phong y ánh chắc chắn có cách ép họ phòng phong hủy hôn. Thậm chí có thể trừ khử y ánh vì nếu cô ta chết, hôn ước tự khắc sẽ bị hủy bỏ. Nhưng hôn ước là do mẹ và bà nội cảnh sắp xếp. Hơn nữa, phòng phong y ánh cũng chỉ muốn làm phu nhân tộc trường, cô ta không gây hại gì cho cảnh. Thực lòng mà nói, nếu cảnh giống huynh, sẵn sàng trừ bỏ y ánh để thoát khỏi cô ta thì muội sẽ tránh xa chàng. Những người đàn ông như huynh, độc đoán, quyết liệt tàn bạo có vẻ rất hấp dẫn, nhưng muội chỉ là một cô gái bình thường. Muội muốn tìm một người có thể ở bên muội suốt đời. Cuộc đời còn rất dài, sẽ còn nhiều biến cố xảy ra, muội tin rằng chỉ có những người hiền lành, lương thiện mới có thể yêu thương một đời. Dù muội phạm sai lầm, người đó cũng sẽ tha thứ cho muội. Muội không tin một người ác với tất cả mọi người lại có thể tử tế với riêng muội. Muội không tự tin và cũng không đắm đuối đến mức ấy. Chuyên húc bực tức ném ly rượu đi, đứng dậy bỏ về. Đúng thế ta ác độc tàn nhẫn. Vậy muội tránh xa ta ra. Tiểu yêu vội vã nắm lấy tay chuyên húc. Huynh là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Chuyên húc cúi xuống nhìn xoáy vào tiểu yêu, nàng cười giả lạ, lúc lắc cánh tay chuyên húc nịnh nọt. Huynh là trường hợp ngoại lệ duy nhất trên đời. Chuyên húc vẫn chưa ngôi giận, tiểu yêu ngả đầu vào người hắn, nũng nịu. Mụi biết dù muội có nói gì huynh cũng sẽ tha thứ nên mới dám nói như vậy. Chuyên hút ngồi xuống, vuốt ve những lọn tóc dài xóa vương trên giường của tiểu yêu. Tiểu yêu, hắn cúi xuống, ngắm nghía những sợi tóc mềm như lụa trong lòng bàn tay mình, rất lâu không nói thêm điều gì. Tiểu yêu ngẩng lên nhìn hắn. Sao nữa, mong là cảnh sẽ xứng đáng với tấm chân tình muội dành cho cậu ta. Tiểu yêu vừa cười vừa thở dài. muội cũng mong như vậy. Tuy muội nói sẽ không cho mình hư vọng nhưng thật khó. Lúc ở ngũ thần sơn, muội vẫn luôn nghĩ về chàng. Chuyên hút thả rơi những sợi tóc mìm cười. Sáng sớm mai phải đến chỗ cảnh, muội nghỉ ngơi cho sớm đi. Chuyên hút đứng lên, dành lấy ly rượu trong tay tiểu yêu, ra lệnh. San hô, hầu hạ vương cơ nghỉ ngơi. chương 8, bỗng nghe vẳng khúc gió sầu. Sáng sớm tiểu yêu cùng san hô và miêu phủ rời khỏi núi thần nông. Nàng còn có việc khác nên viện cơ cần mua đồ, ra phố lang thang. Khó khăn lắm mới thoát được sự đeo bám của San hô và Miêu Phủ tiểu yêu lén đến chạm ngựa nhà Đồ Sơn, giao một hộp gỗ cho chùa quầy, nhờ họ chuyển đến thị trấn Thanh Thủy. Trong hộp gỗ là thuốc độc tiểu yêu mới điều chế. Tuy tương liễu đã đòi chuyên hút trả công chữa bệnh nhưng dù sao y cũng cứu mạng nàng. Trong suốt 3 tháng ở cao tân tiểu yêu đã siêu tập được nhiều thảo dược quý hiếm của ngũ thần Sơn, chế ra đủ loại thuốc độc như một cách bày tỏ lòng biết ơn của nàng đối với thương liễu. Khăn dặn chùa quầy cẩn thận và trả tiền xong tiểu yêu rời khỏi chạm ngựa. Phố xá đông vui, hàng quán san sát người qua người lại tấp nập tiểu yêu vừa nhìn vừa tùm tỉm cười. Có lẽ vì đã trải qua những tháng năm phiêu bạt bất định nên mỗi lần nhìn thấy cảnh ấm no sung túc này, dù nó không liên quan đến mình nhưng tiểu yêu vẫn cảm thấy thật vui sướng. Đang mải ngó nghiêng xung quanh chợt tiểu yêu nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Phòng phong bội rắt thiên mã xuất hiện giữa đường phố đông đúc. Vẻ mặt hiền hòa, môi hé cười, trông giống hệt những gã công từ con nhà khác. Tiểu yêu bước chậm lại, ngắm nhìn gã đang chậm rãi rẽ lối hồng Trần đi tới. Dẫu biết không nên hy vọng nhưng nàng vẫn thầm cầu mong trốn sầm ớt này có thể níu chân gã. Phòng phong bội dừng lại trước mặt nàng, cười hỏi. Về rồi à, tiểu yêu cười đáp, về rồi. Người hỏi kẻ đáp như thể hai người vốn là hàng xóm láng giềng bạn bè thân thiết vậy. Nhưng tiểu yêu còn nhớ rất rõ ánh mắt đầy sát khí của gã khi hai người chia tay ở cửa sòng bạc ngầm dạo trước ánh mắt khiến nàng phải khiếp sợ bỏ chạy. Phòng phong bội hỏi, gần đây có chăm chỉ luyện tập bắn cung không? Tôi may mắn sống sót sau kiếp nạn ấy, nào dám lười biếng? Ngày nào tôi cũng tập luyện. Phòng phong bội gật đầu tán đồng. Học giữ mạng sống bằng bao nhiêu cách cũng không thừa. Tiểu yêu hỏi, huynh dự định lưu lại chỉ ấp bao lâu? Có thời gian rảnh dạy tôi bắn cung không? Tôi mới tậu được một cây cung rất tốt chỗ họ kim thiên, đang muốn cho huynh xem. Phòng phong bội cười, nói. Không hẹn mà gặp thế này thì cũng nên tranh thủ. Bây giờ được không? Tiểu yêu ngẫm ngợi một lát, chỉ chừng nửa canh giờ là đến được thanh khâu. Thuốc của lão phu nhân cũng không gấp gáp nên nàng đáp. Được, phòng phong bội nhảy phốc lên lưng thiên mã. Tiểu yêu nắm lấy tay gã, nhảy lên theo. miêu phủ và san hô lúc này mới vội vã chạy đến. Tiểu yêu vẫy tay chào họ và nói. Hai người chờ ta trước cổng phủ tiểu trúc sung, nói xong, nàng bỏ đi cùng phòng phong bội, mặc cho hai cô gái cuốn quyết gọi lại. Thiên mã rừng ở một thung lũng vắng người qua lại cỏ xanh tích tốt. Trước đây tiểu yêu và phòng phong bội cũng thường đến nơi này luyện bắn cung. Phòng phong bội nói, cung tên của cô đâu? Tiểu yêu xòe tay ra, một cây cung màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Phòng phong bội nheo mắt ngắm cây cung một hồi rồi nhận xét. Đẹp đấy, tiểu yêu nói. Muốn tôi bắn gì nào? Phòng phong bội ngắt một chiếc lá, búng vào không chung, chiếc lá lập tức biến thành chú chim xanh. Phòng phong bội dùng tinh lực điều khiển chim xanh bay vút lên tầng mây. Gã nói, ta chỉ vận dụng 3 phần linh lực, tiểu yêu tập trung tinh thần, dương cung, kéo dây. Vút một cái, mũi tên bay đi, chú chim xanh rơi xuống. Phòng phong bội chia tay ra, chim xanh rơi vào tay gã, mũi tên bạc khắn trúng tim nó. Tiểu yêu cười đắc ý, sư phụ hài lòng về người học trò này không? Phòng phong bội mỉm cười ngó tiểu yêu, ta vẫn luôn hài lòng về cô, tiểu yêu bực bội, chừng mắt nhìn gã, ý tôi hỏi về trình độ bắn cung kia, phòng phong bội thản nhiên đáp, thì ta cũng đang nói về trình độ bắn cung mà, cô cho rằng ta đang nói về điều gì, tiểu yêu hầm hực, cãi không lại với huynh, đánh cũng không lại với huynh tôi nào dám cho rằng. Phòng phong bội nhấc dây cung trên tay tiểu yêu lên, ngó một lát vào. Nếu chỉ muốn chơi cho vui thì trình độ như vậy là ổn, nhưng nếu muốn giết người thì phải tàn bạo hơn nữa. Thứ binh khí này vốn được làm ra để giết người, tôi sẽ ngâm mũi tên vào thuốc độc, chỉ cần bắn ra sẽ có người mất mạng. Phòng phong bội trà cây cung cho tiểu yêu, mỉm cười nói. Chúc mừng cô đã học thành tài. Cây cung biến thành một việt sáng rồi biến mất trên cánh tay tiểu yêu, nàng hỏi. Tôi học xong rồi ư, linh lực của cô vốn thấp kém, học được đến bước này đã là khá lắm rồi. Những gì tôi có thể dạy cho cô cô đều đã nắm bắt được cả Từ nay về sau, cô không cần tìm tôi dạy bắn cung nữa Tiểu yêu ngẩn ngơ một lúc trong lòng bỗng dâng lên một nỗi thất vọng khó tả Bắt đầu từ một câu nói đùa mấy chục năm trước Chớp mắt đã đến ngày này, tiểu yêu thấy mình đã trải qua bao nhiêu bãi bể nương dâu Phòng phong bội thùm tìm cười Sao thế, không nỡ chia tay sư phụ à Tiểu yêu chừng mắt lườm gã Tôi đang nghĩ nếu đã học xong thì huynh nên tặng cho tôi món quà suốt sư gì đó chứ. Phòng phong bội cho mày ngẫm nghĩ, rồi gã thở dài, vẻ tiếc nuối Nhiều năm trước ta cũng định tặng cô một cây cung sau khi cô học hành thành tài, nhưng bây giờ cô đã có một cây rất tốt nên ta sẽ không tặng nữa. Tiểu yêu mỉa mai, tôi rất nghi ngờ huynh liệu có tốt bụng đến thế không. Phòng phong bội mỉm cười nhìn dấu ấn hình vành trăng trên cánh tay tiểu yêu, không lên tiếng. Tiểu yêu chỉnh trọng vái gã một vái. Cảm ơn Huynh đã truyền dạy kỹ thuật bắn cung cho tôi. Phòng phong bội tỏ ra thờ ơ, gã cười bảo Kỹ thuật bắn cung là bí quyết gia truyền của nhà phòng phong ta chẳng tiếc truyền dạy cho cô. Năm xưa ta đã nói ta dạy cô bắn cung, đổi lại cô phải đi chơi với ta. Thứ ta mất chỉ là chút ít thời gian và cô cũng vậy. Hai chúng ta đều rất sòng phẳng, không ai nợ ai. Việc gì cũng tính toán đâu ra đấy, Huynh không bao giờ để mình phải thiệt nhỉ. Phòng phong bội lít tiểu yêu. Lẽ nào cô muốn được lời từ ta, tôi làm sao tính toán giỏi bằng người có chín cái đầu như ngài Được thế này đã mừng lắm rồi Phòng phong bội nheo mắt ngắm nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời Một lúc sau gã mới lên tiếng Tùy hôm nay ta không dạy cô bắn cung nhưng đã mất công ra phố Thì hay là cô chịu khó đi chơi cùng ta nửa ngày thôi, coi như là qua tặng sư phụ ngày chia tay Được chứ, buổi chiều tiểu yêu và phòng phong bội mới quay về Miêu phủ và san hô thở vào khi nhìn thấy tiểu yêu. Tiểu yêu nhảy khỏi lưng thiên mã, vẫy tay chào phòng phong bội quay người, bước vào phủ tiểu trúc sung. Hình duyệt đưa nàng đến vườn mộc tê, hai người cùng chờ tĩnh dạ ra mở khổng. Hình duyệt nói với tiểu yêu, tôi không dám phiền hai người nữa. Từ lâu chúng tôi đã xem nhà cô như là nhà mình nên cô không cần bận tâm về chúng tôi. Lát nữa tôi và cảnh sẽ về thanh khâu luôn. Hình duyệt cười, nói. Cho anh em tôi gửi lời hỏi thăm lão phu nhân, tĩnh giả đưa tiểu yêu vào phòng. Thưa công tử, vương cơ đã tới. Cảnh đứng cạnh bàn đọc sách lặng ngắm tiểu yêu, vẻ trầm tĩnh, dường như đang ra sức kiềm chế. Tim đập thình thịch tiểu yêu cảm thấy chàng có điều gì rất lạ, nàng cười hỏi. Sao vậy, không vui khi em thời ư? Thuốc của lão phu nhân chắc là gần hết rồi, chúng ta về thanh khâu thôi. Lúc này cảnh mới sức tỉnh, chàng bước lại, muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại thoáng do dự, chàng chỉ nắm lấy tay nàng. Tiểu yêu cười, bảo, đi thôi, ừ, cảnh nắm tay tiểu yêu, bước ra, hai người cùng lên xe mây cảnh vẫn trầm lặng một cách lạ lùng. Tiểu yêu nghĩ có lẽ cảnh giận vì nàng về cao tân mà không từ biệt chàng, nàng nói. Em về cao tân một mình vì cảm thấy từ sau khi tỉnh lại, hai chúng ta luôn rơi vào tình thế bị ép phải dẫn bước. Em nghĩ chàng cần thời gian tĩnh tâm suy nghĩ, và lại em cũng muốn về thăm cha. Cảnh khẽ gọi, tiểu yêu, vâng, tiểu yêu. Vâng, em đây, tiểu yêu, tiểu yêu băn khoăn nhìn cảnh, nhưng chàng không nói năng chi. Họ tới thanh khâu khi mặt trời đã ngã về tay, cảnh đưa tiểu yêu đến gặp lão phu nhân. Vừa bước vào khu nhà của lão phu nhân, tiểu yêu liền thấy ngay dưới dãy hành lang một hàng dài những chiếc cầu đậu cho chim. Các chú chim gõ kiến đang thiêm thiếp ngủ, một chú gõ kiến hăng hái đậu trên tay lão phu nhân, bà đang cho nó ăn các thứ quả có linh khí. Cứ cắn một miếng nó lại hoan hỉ kêu lên một tiếng. Trông thấy cảnh và tiểu yêu bước vào chừng như nó hiểu mọi người có chuyện gì quan trọng cần bàn, bèn cọ cọ đầu vào tay lão phu nhân, díu dít kêu vài tiếng rồi chui qua cửa sổ, bay vút lên trời xanh. Tiểu yêu cười, nói, chú chim này không cần một chiếc lồng. Lão phu nhân cười, nói, nó tinh khôn lắm đó, biết ở đây có quà quý để ăn, ta lại nựng nó như báo vật nó đâu nỡ xa ta. Tiểu yêu bắt mạch cho lão phu nhân, bà nói, không cần bắt mạch đâu ta cảm thấy rất khỏe khoắn. Trước kia ta thường mất ngủ khi nghe tiếng chim hót, nhưng bây giờ mỗi khi nghe chúng hót ta lại thấy rất dễ chịu. Tiểu yêu nói với Di Mai Nhi, bà chăm sóc lão phu nhân rất chu đáo, lại phiền bà cho tôi một bát máu nữa. Di Mai Nhi cùng kính vái lại tiểu yêu, lúng túng thưa. Đó là trách nhiệm của tôi. Hầu nói với tiểu yêu, đã chuẩn bị đủ loại thảo dược cần thiết. Tiểu yêu nói với tất cả mọi người, tôi phải nghỉ ngơi lấy sức rồi mới chế được thuốc vậy tôi xin phép cáo lui. Lão phu nhân vội bảo, vườn cờ hãy nghỉ ngơi cho khỏe, không ai được làm phiền cô ấy. Ăn tối xong, tiểu yêu lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy tiểu yêu liền bắt tay vào kiểm tra thế dược liệu và dụng cụ chế thuốc đã được chuẩn bị đầy đủ. Nàng liền sai tỷ nữ đi gọi Di Mai Nhi và Hồ Chân tới. Nàng bảo Hồ Chân lấy bát ngọc húng máu Di Mai Nhi. Giống như lần trước nàng mất 7 ngày 7 đêm để luyện được 100 viên thuốc. Nhưng lần này, nàng cho hồ chân theo bên cạnh học cách điều chế thuốc. Hồ chân tư chất thông minh, thông hiểu y thuật lại được tiểu yêu truyền dạy tận tình nên sau 7 ngày, anh ta đã nắm bắt được toàn bộ cách thức điều chế. Vậy là lần tới hồ chân có thể tự mình chế thuốc cho lão phu nhân. Hồ chân thành khẩn cảm tạ tiểu yêu, cũng là thầy thuốc nên anh ta hiểu rằng, 7 ngày đi theo tiểu yêu anh ta không chỉ học được cách thức điều chế một vị thuốc. Tiểu yêu xong việc lúc chiều muộn. Nàng căn dặn san hô xếp 10 viên vào lọ ngọc rồi nàng lăn ra ngủ, chẳng buồn cơm nước vì đã quá mệt. Nàng mê man đến tận trưa hôm sau, lúc thức giấc nàng kêu: "Đói quá." San hô và Miêu phủ tươi cười dọn cơm canh đã chuẩn bị sẵn. Tiểu yêu ăn nhồm nhoàm như kẻ sắp chết đói, sau đó nghỉ ngơi một lát, nàng nói với San hô: "Chuẩn bị nước tắm cho ta." Ngâm mình trong nước thảo dược, Tiểu yêu cảm thấy sảng khoái, dễ chịu vô cùng. Miêu phủ đứng bên, chế thêm nước nóng cho Tiểu yêu. Vương cơ, hả, em thấy phòng phong ý ánh đến vườn huyên hy tìm công tử nhưng tĩnh giả đứng chặn ở cổng kiên quyết không cho cô ta vào. Tĩnh giả dám ứng xử với phòng phong ý ánh như vậy rõ ràng là nghe theo lời căn dặn của công tử. Tạ ơn trời đất cuối cùng thì công tử cũng tiến bộ hơn. Tiểu yêu phì cười, có những thứ nếu đã là của em thì mãi mãi thuộc về em, nếu không là của em thì dẫu em chăm chăm kiểm soát nó cũng vô ích. Miêu phủ dầu môi phụng phiệu, không nói được lời nào. Tiểu yêu thay quần áo, chỉnh trang đầu tóc mang theo số thuốc mới chế đến gặp lão phu nhân. Cảnh, hậu ý ánh và Lam Mai đang trò chuyện vui vẻ với bà. Tiểu yêu trao thuốc cho lão phu nhân, bà sai thì nữ thân cận nhận lấy. hầu hỏi, một lần không thể điều chế nhiều hơn được sao? hầu không tin tưởng tiểu yêu. Tùy lão phu nhân không sống được bao lâu nữa nhưng hắn không muốn phải phụ thuộc vào nàng. Điều này khiến hắn cứ có cảm giác bị nắm thoát vậy. Tiểu yêu thản nhiên đáp. Nhà đồ sơn không thiếu tiền bạc thuốc quý quả hiếm, lẽ ra muốn chế bao nhiêu thuốc cũng được. Nhưng một lần không thể lấy quá nhiều máu của Di Mai Nhi. 3 tháng chỉ có thể lấy tối đa một bát, nếu lấy nhiều hơn mức đó, chất lượng máu sẽ không đủ tốt để phát huy dược tính của thuốc, và như thế tác dụng giảm đau của thuốc sẽ giảm. Điều này giống như việc tìm kiếm linh thảo, phải tìm loại tốt nhất vậy. Máu của Di Mai Nhi phải được lấy khi bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh thì mới hiệu quả. Những lời của tiểu yêu nửa phần thật nửa phần giả. Nàng cũng không tin hầu và lão phu nhân. Nàng sợ bọn họ vì muốn có được thuốc chữa bệnh sẽ gây tổn thương cho Di Mai Nhi, vì vậy mới dùng lời lẻ cảnh báo họ. Hầu và lão phu nhân không hiểu gì về thuật dùng cổ độc nên khi nghe tiểu yêu bình thản trả lời như vậy thì dù không hoàn toàn tin lời nàng, họ cũng không dám suy nghĩ hàm hồ. Tiểu yêu chuyển chủ đề, nói. Tôi đã hướng dẫn hồ chân cách điều chế thuốc sau này nếu tôi bận không thể đến đây, lão phu nhân vẫn có thể hoàn toàn yên tâm, không lo thiếu thuốc. Lão phu nhân và hầu vừa mừng vừa lo, họ không ngờ tiểu yêu lại khẳng khái truyền dạy phương thuốc cứu mạng là vô cùng đáng giá. Huống hồ bài thuốc của tiểu yêu lại giúp giảm đau và kéo dài tuổi thọ cho lão phu nhân nhà đồ sơn. Hầu lập tức cho gọi hồ chân tới, lão phu nhân hỏi. Nghe vương cơ nói, người đã có thể chế thuốc cho ta, đúng vậy không? Hồ chân đáp. Thưa vâng, cũng là nhờ vương cơ đã tận tình chỉ bào. Lão phu nhân nuôi nấng hồ chân từ nhỏ, bà rất hiểu bản tính cẩn trọng tỉ mì của anh ta. Nếu không năm xưa bà đã không giao cảnh, khi ấy đang trong cơn hôn mê bất tỉnh cho anh ta săn sóc. Nghe hồ chân nói vậy, lão phu nhân thấy an tâm hơn, bà cho hồ chân lui. Lão phu nhân có chút ngượng ngập bà cười gượng, nói với tiểu yêu. Vương cơ thân phận cao quý, việc điều chế thuốc vất vả là thế, vậy mà lần nào cũng phải phiền đến vương cơ ta thật ngại quá. Tiểu yêu tỏ ra hoàn toàn không hiểu ý tư của lão phu nhân, nàng cười, đáp. Việc chế thuốc quả thật rất gian khổ cũng may hồ chân đã học được cách thức. Cảnh chăm chú ngắm nhìn cô gái thông minh trước mặt mà lòng chua sót. Chàng hiểu rõ ý tư của bà nội, nhưng bà là bà nội chàng, một người già cả sắp lìa đời, chàng không thể oán trách bà. Ngồi thêm một lát tiểu yêu định bụng trào từ biệt lão phu nhân. Nếu bây giờ xuất phát thì trước bữa tối là nàng có thể về đến thần nông sơn. Nhưng nàng chưa kịp mở lời thì thầy y ánh trao đảo trực ngã. Tiểu yêu kêu lên, mau đỡ, nàng chưa dứt lời ý ánh đã đổ vật ra đất bất tỉnh Lão phu nhân hốt hoảng, mau mau, tỷ nữ cuốn cuồng đỡ ý ánh dậy, đặt lên giường và hỏi nhau. Mau mời thầy thuốc tới, lúc này ý ánh đã tỉnh lại cô ta gượng dậy, nói. Không sao đâu, chắc tại đêm qua không ngon rất nên mới nhức đầu chóng mặt như vậy. Cô ta vừa ngồi dậy liền lên cơn buồn nôn, cô ta nôn thốc nôn tháo ra người tỷ nữ. Thầy thuốc chưa kịp đến, lão phu nhân lo lắng nói với tiểu yêu. Phiền vương cơ kiểm tra giúp xem sao. Tiểu yêu đến bên giường, đặt ngón tay lên cổ tay ý ánh. Một lát sau, gương mặt nàng biến sắc, nàng trao đảo trực ngã, tỷ nữ vội chạy tới đỡ nàng. Lão phu nhân lo lắng hỏi. Sao vậy, nghiêm trọng lắm ư? Tiểu yêu hít thở sâu, nhờ tỷ nữ đỡ nàng ngồi xuống giường. Nàng gắng gượng kiềm chế cảm xúc bắt mạch cho ý ánh thêm lần nữa. Lát sau, nàng thua tay về, đứng sang bên, giấu bàn tay đang run lên bần bật trong tay áo thậm chí nàng cảm thấy đôi chân mình cũng đang run dày dữ dội. Nhưng nàng vẫn gượng cười, cố giữ giọng thật bình tĩnh, nói. Tiểu thư phong phong đã có thai. Trong chốc lát căn phòng trở nên im phăng phắc một chiếc kim rơi có lẽ cũng phát ra tiếng, biểu cảm trên gương mặt của tất cả mọi người đều hết sức kỳ quái. Có thai là chuyện đáng mừng, nhưng chưa kết hôn đã mang thai lại là chuyện khác. Lão phu nhân là người lên tiếng đầu tiên, bà hỏi ý ánh. Cháu và cảnh đã, ý ánh lếp cảnh thật nhanh, hai má ứng đỏ, nước mắt lã trã. Xin bà tha tội cho cảnh xin đùng trách chàng là lỗi của cháu. Cháu thật ngu ngốc. Nói vậy tức là cô ta khẳng định đứa bé là con của Cảnh. Sắc mặt của mọi người trong căn phòng trở nên bớt căng thẳng hơn. Tùy chưa kết hôn mà đã mang thai là không hay, nhưng lão phu nhân chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, việc bà có chắc bé là điều quan trọng hơn tất thảy. Lão phu nhân siết chặt tay Ý Ánh, nước mắt trào ra, bà xúc động nói: Ta có chết cũng không hối tiếc, chết cũng không hối tiếc. Ý Ánh cúi đầu lau nước mắt, xấu hổ nói: Cháu cháu không dám nói với bà. Lão phu nhân nhìn ý ánh đầy yêu thương. Ta không trách cháu mà trách chính mình, vì sức khỏe của ta làm lỡ chuyện hôn sự của các cháu. Cháu yên tâm, ta sẽ lệnh cho các trưởng lão nhanh chóng cử hành hôn lễ. Các tỷ nữ dối dít chúc mừng lão phu nhân. Tiểu yêu bình tĩnh nhìn cảnh, sắc mặt chàng nhợt nhạt dường như vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Tiểu yêu bật cười, nàng vốn nuôi hy vọng rằng đứa bé không liên quan đến cảnh. Tất cả mọi người đều súm xít lại bên giường, tiểu yêu quay người, bước ra ngoài không ai bận tâm đến nàng, ngoài cảnh chàng chăm chú dõi theo nàng, bờ môi run lên nhưng chàng không thoát nổi nên lời. San hô và Miêu phủ thấy Tiểu yêu mỉm cười bước ra từ phòng lão phu nhân, tưởng rằng mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Miêu phủ tươi cười hỏi, "Có chuyện gì vui vậy vương cơ?" Tiểu yêu nói, "Lập tức về thần nông sơn." San hô và Miêu phủ đáp, "Vâng." Ba người cùng lên xe mây. Miêu phủ hỏi, Vương cơ khi nãy em nghe thấy trong phòng của lão phu nhân rất ồn ào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu yêu mỉm cười như thể không nghe thấy gì. Miêu phủ gọi, vương cơ, tiểu yêu nhìn cô ấy cười thật tươi. Chuyện gì, miêu phủ lắc đầu, dạ không có gì. Vương cơ không sao chứ. Tiểu yêu bật cười, ta ư, rất ổn mà. Tiểu yêu tỏ ra như không, nàng vẫn vui vẻ nói cười nhưng miêu phủ và san hồ đều cảm thấy vô cùng bất an. Họ về tới công tử kim lúc trời sầm tối, vừa trông thấy tiểu yêu A Niêm lao ra ấm ức nói. Thì phải giúp muội chuyên húc bảo sẽ đưa muội đi ngắm hoa mai, hình duyệt cũng đòi theo. Lúc nào cô ta cũng ra vẻ chị dâu trước mặt muội Bề ngoài thì tỏ ra khách khí, lịch sự nhưng thực chất luôn luôn tìm cách chèn ép muội Cô ta cứ mãi nói về dòng họ này dòng họ kia, chuyên húc say xưa nói chuyện với cô ta, không thèm để ý đến muội Mũi đứng bên nghe thì hình duyệt những chuyện đó rất phức tạp bảo muội đi chỗ khác chơi, không cần bám theo cô ta. muội bám theo cô ta làm gì? Vậy mà chuyên hút lại nghe lời cô ta, bảo muội đi chỗ khác chơi. Tỷ giúp muội đuổi hình duyệt đi đi. Trước khi đến thần nông sơn, muội bảo sẽ chấp nhận việc chuyên hút có người phụ nữ khác nhưng... A niệm dậm chân bình bịch, nhưng tuyệt đối không bao gồm hình duyệt. Ngoài cô ta ra, muội có thể chấp nhận tất cả những người khác. Tiểu yêu mỉm cười, tiếp tục cất bước như người mộng du A niệm lắc tay tiểu yêu. Tỷ ơi, tỷ, tỷ có định giúp muội không vậy? Chuyên hút từ trong cung bước ra, nhìn thấy A niệm nũng nỉu với tiểu yêu thì bật cười, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy tiểu yêu có điều gì đó khác thường. Tiểu yêu đờ đẫn như người mất hồn, A niệm một mực kéo tay nàng, tiểu yêu chừng như sắp ngã. Chuyên hút vội quát A niệm bông tay. Hắn chưa nói hết câu tiểu yêu đã bổ nhào về phía trước. Chuyên hút lao tới nhanh như cắt đỡ lấy tiểu yêu. Tiểu yêu hộp máu, bắn tứ tung lên y phục của chuyên hút. Chuyên hút bế sốc tiểu yêu lên, vừa chạy vào trong cung vừa thét gọi. Lập tức truyền ngân đến đây. A niệm ngây người, vừa chạy theo chuyên hút vừa hốt hoảng nói. muội không hề mạnh tay, nhưng nàng đã rất tức giận khi nhắc đến hình diệt nên nàng cũng không chắc. Có lẽ là hơi mạnh một chút. Chuyên hút thận trọng đặt tiểu yêu lên giường. Tiểu yêu kéo tay áo lao vệt máu nơi khóe miệng cười bào. Không sao đâu, chút máu xấu này đã tích tụ lâu ngày, nay trào hết ra thế này lại thấy dễ chịu hơn. tiêu tiêu kéo theo thầy thuốc Ngân bay đến như gió lốc. Tiểu yêu nói, không cần đâu, chuyên hốc chừng mắt nhìn nàng, tiểu yêu đành phải chia tay cho Ngân. Kiểm tra xong, Ngân già giấu với chuyên húc A Niệm vừa quan sát vừa giảng giải cho tiểu yêu. Ông ấy nói biến cố gì đó đã khiến tỷ đau buồn tột độ nhưng tỷ không chịu giải tỏa cho vơi bớt mà dồn nén trong lòng, khiến tâm mạch bị tổn thương. Ông ấy nói khối máu dồn tụ trong tim ấy ói ra ngoài cũng là điều tốt. Ông ấy bảo thời gian tới thì phải chịu khó tĩnh dưỡng, phàm những chuyện vui quá hoặc buồn quá đều nên tránh. Chuyên hốc cho Ngân lui ra, A Niệm băn khoăn nói, tỷ, xảy ra chuyện gì mà khiến một người như tỷ đau lòng đến thế? Tiểu yêu cười, nói, người như tỷ, mụi nói như thể ta là kẻ không tim ấy. Chuyên hốc nói, bây giờ trong phòng chỉ còn ba anh em chúng ta, muội không muốn cười thì đừng cố ép mình nữa. Tiểu yêu mỉm cười, không phải cố ép mình cười cho người khác nhìn, mà đó là thói quen, vì muội không khóc nổi. Đời người vốn chỉ bấy nhiêu, cười cũng vậy, mà khóc cũng thế. Nếu nhất định phải tiếp tục sống, chi bằng hãy mỉm cười đối diện. Nói cho cùng, người ta vẫn thích nhìn một gương mặt tươi tắn, mấy ai muốn nghe khóc lóc than vãn đâu. Chuyên hút thấy chua xót a niệm dường như cũng lĩnh hội được điều gì, nàng ngẩn ngơ nhìn tiểu yêu. Chuyên hút hỏi, Muội muốn ăn cơm không? Tiểu Yêu cười buồn, muội không nuốt nổi, sai người nấu cho muội bát canh, lúc nào đói muội sẽ uống. Hai người không cần ở lại đây, về ăn cơm đi. Muội muốn ngủ một lát, sẽ không sao đâu. Chuyên Húc kéo An Niệm ra khỏi phòng, hắn can dặn San hô, chăm sóc Vương Cơ Chu đáo, rồi hắn đưa mắt nhìn Miêu Phủ, Miêu Phủ lập tức đi theo Chuyên Húc. Tiểu Yêu uống một viên thuốc an thần và chìm vào giấc ngủ mê man. Nửa đêm tiểu yêu tỉnh giấc nàng thấy khó chịu trong người nhưng không gượng dậy nổi. Ngồi nghỉ ở phòng ngoài, nghe thấy tiếng động chuyên hút lập tức bước vào đỡ tiểu yêu dậy, khoác áo bông, đưa bát canh đã hâm nóng cho nàng. Tiểu yêu uống một mạch cảm thấy ấm bụng và dễ chịu hơn. Chuyên hút đặt tay lên chán tiểu yêu, hơi sốt nhưng ngân nói thể chất của muội rất đặc biệt không nên uống thuốc ngay, trước hết phải uống thật nhiều canh. Và điều quan trọng nhất là phải giữ cho tâm trạng thoải mái. Tiểu Yêu tựa lưng vào gối, nhẹ nhàng hỏi: "Sao huynh lại ngủ ngoài đó, công tử Kim không có người hầu hay sao?" "Ta không yên tâm, muội không sao, từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì muội chưa từng trải qua." "Không lẽ muội sống giờ chết dở vì một người đàn ông hay sao?" "Đúng rồi, muội không sao, người hộc máu, sốt cao, đổ bệnh là một người khác, không phải muội." "Đừng nói nghiêm trọng như vậy, mấy ngày nữa là khỏi thôi." Ta hỏi miêu phủ, cô ấy bảo lúc muội đem thuốc cho lão phu nhân mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng từ khi bước chân ra khỏi phòng của bà ấy, muội rất lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu yêu mệt mỏi, nói. Mụi muốn đi ngủ, mụi muốn giấu cả ta sao? Ngân nói rằng tiểu yêu lúc nào cũng có kiểm nén, khắc chế bản thân, phải tìm mọi cách để nàng giải bày tâm sự, không để nàng dồn nén mọi chuyện trong lòng. Tiểu yêu gượng cười, thở dài. Không phải muốn giấu huynh chẳng qua không có chuyện gì to tất cả kể hay không cũng vậy thôi. Chuyên hút cảm thấy lòng đau như cắt. Đã nhiều lần hắn cũng từng nói với chính mình rằng chẳng có chuyện gì to tất cả. Mẹ hắn tự vẫn cũng không có gì ghê gớm dù sao thì người ta sớm muộn cũng phải chết. Chú ruột hắn muốn giết hắn cũng chẳng có gì đáng sợ vì gia đình nào chẳng có người xấu kẻ tốt. Chuyên hút dịu dàng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu yêu, yêu cười đáp. Chỉ là chuyện phòng phong y ánh đột nhiên ngất xỉu, muội bắt mạch và phát hiện cô ta đã mang thai. Chuyên hút trầm ngâm hồi lâu, mỉa mai, ý muội là mụ đàn bà bắn tên xuyên qua ngực ta. Cô ta mà ngất xỉu ư, rất có thể cô ta giả vờ ngất xỉu, nhưng việc có thai là hoàn toàn chính xác. Bao lâu rồi, chỉ có thể phỏng đoán thời gian tương đối, khoảng 3 tháng. Cụ thể là khi nào thì chỉ có phòng phong y ánh và cảnh biết. Là con của cảnh thật sao? Không phải chuyên húc tin tưởng cảnh sẽ vì tiểu yêu giữ mình, mà vì vương túc đang gấp rút luyện binh, hẳn không muốn trong lúc này phong phong ý ánh lại củng cố được địa vị của cô ta ở nhà đồ sơn. muội không hỏi chàng, nhưng nhìn vẻ mặt của chàng thì có lẽ là đúng ý ánh đâu có ngốc, nếu không phải con của cảnh cô ta chắc chắn không dám ngất xỉu trước mặt mọi người như thế. Tiểu yêu bật cười, tự mỉa, không ngờ muội chỉ về cao tân một chuyến, lúc quay lại thì cảnh đã có con. Chuyên húc nói với tiểu yêu. Đừng buồn, trên đời này còn nhiều người đàn ông tốt hơn cảnh." Khóe mắt Tiểu Yêu ngân ngấn nước nhưng nàng vẫn gượng cười. "Muội không buồn vì chàng mà buồn vì muội đã nhìn lầm người." Chuyên Húc dường như không thấy những giọt nước mắt rưng rưng của Tiểu Yêu, hắn mỉm cười nói: "Chịu khó nghỉ ngơi đi, muội cũng nói rồi, chỉ mấy ngày là khỏe lại thôi. Đợi khi nào muội khỏe lại, ta sẽ đưa muội và An Niệm xuống núi chơi." Tiểu yêu có người trong chăn, chuyên hút phông tay, đèn trong cung vụt tắt chỉ có ánh trăng sáng vẳng vạc chiếu dọi vào phòng. Nước mắt tuôn rơi, tiểu yêu xoay lưng về phía chuyên hút, lặng lẽ kéo chăn thấm nước mắt. Huynh đừng đi, chuyên hút vỗ nhẹ vào lưng tiểu yêu, nói. Ta ở lại đây với muội Tuy tiểu yêu không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt khiến mỗi nàng ngàn ngạt hơi thở tật khó nhọc trong đêm khuya thanh vắng, hơi thở nặng nhọc càng trở nên rõ rệt. Chuyên hút không nói lời nào. Hắn ngồi xuống đầu giường, nhẹ nhàng vỗ về tiểu yêu. Ngày hôm sau, bệnh tình của tiểu yêu càng trở nên trầm trọng, nàng vẫn sốt mê man. Ngân an ủi chuyên húc rằng vương cơ ốm một trận thế này vẫn hơn là gồng mình chống trọi, sau này rất có thể còn trầm trọng hơn. Từ lúc tiểu yêu ngã bệnh, a niệm không nũng nịu, vòi vĩnh nữa mà ngoan ngoãn giúp chuyên húc chăm sóc chị. Chuyên húc thấy vậy cũng lấy làm an ủi, hắn biết tiểu yêu rất yêu quý a niệm, a niệm đối xử tốt với tiểu yêu như vậy, chắc chắn tiểu yêu sẽ rất vui. Cảnh nghe nói tiểu yêu đổ bệnh, rất muốn đến thăm nàng, hình duyệt cũng vậy, nhưng chuyên hút đều từ chối. Đêm nào chuyên hút cũng ở lại cung điện của tiểu yêu, vì vậy các ám vệ của hắn cũng được bố trí canh gác khắp nơi bên ngoài cung điện của nàng, ngay đến thức thần cáo nhỏ của cảnh cũng không thể lẻn vào gặp tiểu yêu được. Cảnh nhờ Phong Long tìm cách giúp chàng gặp tiểu yêu. Sau khi biết chuyện phòng phòng ý ánh mang thai, Phong Long đã khuyên cảnh từ bỏ, nhưng thấy chàng ngày một héo hon gài mòn, Phong Long không đành lòng, liền đưa cảnh đến gặp chuyên hút. Chuyên húc tiếp đón cảnh bằng thái độ vui vẻ, hắn vẫn niềm nở sai người hầu bày tiệc rượu thế đãi cảnh và long long. Cảnh nói, xin cho tôi gặp tiểu yêu. Chuyên húc nói, mấy ngày trước tiểu yêu không may bị cảm phong hàn, không tiện tiếp khách. Cảnh cầu xin, tôi chỉ nhìn cô ấy một lát thôi. Chuyên húc khách sáo đáp, ta nhất định sẽ nhắn lại với tiểu yêu về thịnh tình của huynh, nhưng tiểu yêu. Không muốn chứng kiến bọn họ diễn kịch thêm nữa, phong long nói với chuyên húc. Đủ rồi, mọi người đừng đóng kịch nữa. Huynh không phải không biết chuyện của Cảnh và Tiểu Yêu. Việc phòng phòng ý ánh mang thai chắc chắn đã khiến Huynh và Tiểu Yêu không vui, nhưng dù sao đó là việc riêng của Tiểu Yêu và Cảnh. Dù Tiểu Yêu muốn cắt đứt với Cảnh cũng nên để cô ấy tự mình nói rõ với Huynh ấy. Chuyên hút không nói lại được với Phong Long, hắn suy ngẫm một lát lệnh cho Tiêu Tiêu. Em đi bẩm báo với Vương Cơ, hỏi xem muội ấy có muốn gặp Cảnh hay không. Một lúc sau Tiêu Tiêu quay lại thưa. Vương cơ có lời mời tộc trưởng, chuyên húc nói với cảnh, tiểu yêu đồng ý gặp huynh, cảnh theo tiêu tiêu đến cung điện của tiểu yêu, chàng đầy cửa bước vào cung điện rất ấm áp, hương thảo dược lẫn trong hương hoa nồng nàn. san hồ và hải đường cầm trên tay cả nắm hoa nganh xuân, đang trò chuyện bằng thư tiếng quê nhà thân thương. Hai cô díu rít thảo luận nên cắm những bông hoa này ở đâu. San hồ vừa nhìn thấy cảnh đã lập tức thỏ thái độ bực bội. Đằng sau bức rèm châu tiểu yêu đang ngồi tựa trên giường trong bộ y phục màu vàng nhạt. A niệm ngồi đối diện nàng. Trên chiếc bàn ngăn cách giữa hai người có một chậu pha lê lớn. A niệm vận dụng linh khí, biến hóa ra cả một chậu đầy hoa sen. Tiểu yêu vỗ tay tán thưởng Tiêu tiêu và miêu phủ vén dèm, mời cảnh vào. A niệm mỉm cười nói với tiểu yêu. Khách của tỷ đã tới, muội về đây, lát nữa sẽ lại đến thăm tỷ. A niệm khẽ cuối đầu trao cảnh rồi ra về. Tiểu yêu trò chỗ ngồi của A Niệm khi nãy mỉm cười mời cảnh ngồi. Sắc mặt nhợt nhạt cơ thể rộc rạc nhưng vì mặt trang phục màu vàng nhạt ấm áp lại tô chút son nên trông nàng vẫn rạng rỡ như một đóa hoa xuân bừng nở giữa ngày đông giá rét bông hoa ấy rung dinh khoe sắc giữa tiết trời giá lạnh tuy mong manh nhưng rất kiên cường. Nỗi đau như bảo tố không ngừng thét gào trào dâng trong lòng cảnh. Tiểu yêu ta, tiểu yêu lặng nhìn chàng chờ đợi, cảnh mở lời thật khó khăn. Hơn 3 tháng trước chính vào khoảng thời gian lần đầu tiên nàng chế thuốc cho bà nội ý ánh cứ bám giết lấy ta. Nếu là ngày trước ta sẽ lập tức rời khỏi thanh khâu tránh mặt cô ấy, nhưng vì lúc này bà nội đang ốm nặng ta không trốn đi đâu được. Một tối nọ cô ấy đòi tự vẫn khiến bà nội lo sợ. Bà nội khuyên ta đến an ủi cô ấy. Ta không còn cách nào khác, sau đó ta có cảm giác đã nhìn thấy nàng, nàng đang cười với ta. Cảnh vô cùng hồ thẹn, nỗi đau khổ dâng ngập mắt chàng. Ta cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng, lúc tỉnh lại ta thấy mình đang ôm ý ánh ngủ. Tiểu yêu bình thản nói, có lẽ chàng đã trúng phải thuốc mê và xuân dược, nhưng chàng từng theo học y thuật với em một thời gian dài, không thể nào dễ dàng trúng thuốc của ý ánh như vậy. Cảnh xiết tay thành nắm đấm chừng như vô cùng hất hận, nhưng rồi chàng lại bất lực buông lơi. Chính bà nội đã làm việc đó, người thân nhất của chàng đã răng bẫy chàng, vì vậy cảnh muốn chút giận cũng không biết phải chút vào đâu. Tiểu yêu thoát kinh ngạc, nàng khẽ nói, không ngờ lại là lão phu nhân, cảnh khổ sợ cúi gặp người, hai tay bưng mặt, y ánh nói với ta cô ấy chỉ muốn làm vợ ta, nếu ta muốn giết cô ấy ta cứ việc ra tay. Khoảnh khắc đó, ta rất muốn giết cô ấy, nhưng người đáng chết nhất lại chính là ta ta thoát khỏi căn phòng đó trốn đến chỉ ấp nhưng không dám đến gặp nàng. Ta nói mình trong sòng bạc ngầm của ly nhung xưởng ngày ngày say khướt. Khoảng hơn chục ngày sau, ly nhung xưởng tức giận đuổi ta về phù tiểu trúc sung. Khi ấy ta mới biết nàng đã về cao tân, tiểu yêu nghĩ thầm, chẳng trách trong khoảng thời gian 3 tháng đó cảnh tỏ ra rất khác thường, chàng không hề liên lạc với nàng. Cảnh nói, ta rất muốn tìm cơ hội nói với nàng chuyện này nhưng nàng bận chê thuốc cho bà nội, không có thời gian. Chờ khi nàng chê thuốc xong, ta chưa kịp nói thì ánh mất xìu tiểu yêu ta xin lỗi. Tiểu yêu trầm ngâm một lúc lâu mới nói, cảm ơn chàng đã kể em nghe chuyện này, chỉ ít em biết rằng mình đã không nhìn lầm người, lòng tin của em đã không đặt sai chỗ. Nhưng sự việc đã xảy ra, không thể cứu vãn được nữa. Chàng cũng không cần tự trách mình. Tiểu yêu tháo sợi dây chuyền có viên ngư đan tím, nhẹ nhàng đặt trước mặt cảnh. Chắc chắn lão phu nhân sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho chàng và y ánh. Em e không đến chúc mừng được nên sẽ chúc mừng trước ở đây. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cảnh thàng thốt ngẩn đầu, đau đáo nhìn tiểu yêu. Hoa sen trong chậu pha lê đang dần úa tàn, từng cánh là tả dụng rơi, những chiếc lá cũng dần khô héo. Tiểu yêu ngồi yên lặng trên giường, nhìn chàng mà như không phải nhìn chàng. Họ chỉ cách nhau một chậu pha lê mà tưởng như người nơi góc bể kẻ nơi chân trời. Bàn tay run dày cảnh lặng lẽ đón lấy viên ngư đan màu tím chầm chậm bước ra ngoài. Chàng không biết mình đã về cung điện của chuyên hút bằng cách nào. Trông thấy bộ dạng thất thần của cảnh phong long nói đùa. Chuyên hút à quả nhiên là mỗi người một tính. Ta thấy bên cạnh Huynh có cả đám phụ nữ nhưng Huynh đâu có hề hấn gì cảnh chỉ có hai người phụ nữ đã sớt đầu mẻ chán như người sắp chết đi kia. Huynh mau truyền dạy kinh nghiệm cho Huynh ấy đi. Chuyên hút tự cười cảnh như người mất hồn, mặt mày u ám, ngẩn ngơ thẫn thờ Chuyên hút nói với Phong Long, xem ra hôm nay không thể bàn việc được rồi, Huynh đưa cảnh về đi. Phong Long thở dài, đưa cảnh rời khỏi thần nông sơn. Hơn 10 ngày sau, dưới sự sắp đặt của lão phu nhân, nhà đồ sơn khua chiêm gõ trống, náo nước phát tin mừng đi khắp nơi, rằng không bao lâu nữa tộc trưởng đồ sơn sẽ thành thân với tiểu thư nhà phòng phong. Hồn lễ được tổ chức gấp gáp một cách bất thường nhưng lão phu nhân đã quy mọi tội lỗi cho sức khỏe của mình. Bà giải thích rằng mình không còn sống được bao lâu, không thể chờ đợi thêm được nữa. Tất cả mọi người đều cảm thông với lý do đó, còn tấm tắc khen ngợi lòng hiếu thảo của phòng phong y ánh vì cô ấy sẵn sàng chấp nhận một hôn lễ vội vã để chạy đua với sức khỏe của lão phu nhân. Nhận được thiếp mời từ trưởng lão nhà Đồ Sơn, chuyên hút lập tức ra lệnh cho tiêu tiêu chuẩn bị qua tặng thật trang trọng mừng đám cưới tộc trưởng Đồ Sơn, nhưng hắn từ chối đến dự hôn lễ. Lẽ ra tiểu yêu và cảnh chia tay thì chuyên hút càng phải ra sức lấy lòng cảnh. Trước đây, hắn không được tự do đi lại nhưng có thể nhân cơ hội sự tiệc cưới của tộc trưởng Đồ Sơn lần này mà đích thân đến Thanh Khâu một chuyến. Điều này rất có lợi cho hắn, nhưng tâm trạng của chuyên hút rất phức tạp. Một mặt hắn cảm thấy hân hoan, nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng ngàn cân, nhưng mặt khác hắn lại thấy khinh ghét hôn lễ này. Sau rốt hắn đẩy mỗi trách nhiệm cho phong long còn bản thân thì ở lì trên núi thần nông, bên cạnh tiểu yêu. Buổi chiều Tiểu Yêu tựa lưng trên giường sưởi, trò chuyện với Chuyên Húc và A Niệm. Nàng cầm tấm thiệp mời của nhà Đồ Sơn lên, hỏi: "Chuẩn bị qua mừng giúp muội chưa?" Chuyên Húc hờ hững đáp: "Đã xong." A Niệm lấy làm băn khoăn: "Sao hai người không đến dự đám cưới? Đó là hôn lễ của tộc trưởng tộc Đồ Sơn kia mà." A Niệm: "Đừng nói nữa." Chuyên Húc mỉm cười ngắt lời A Niệm. Chuyên hút nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng A Niệm vẫn cảm thấy sợ hãi, nàng không dám hé môi nói thêm lời nào nữa. Tiểu yêu nhìn thủy lậu nhầm tính thời gian, sắp đến giờ lành. Lúc này có lẽ cảnh đang đứng ở nơi làm lễ. Nước trong chiếc thủy lậu tí tách rơi như từng giọt độc thấm vào tiểu yêu, khiến tim nàng quặn đau tan nát. Tiểu yêu biết mình không nên nghĩ về chuyện đó nữa nhưng nàng như bị ma ám cứ nhìn chăm chăm chiếc thủy lậu vừa nhầm tính thời gian, vừa phỏng đoán xem cảnh đang thực hiện nghi lễ gì. Phụ đệ nhà đồ sơn hẳn là rất rực rỡ, đèn hoa trang kết muôn sắc muôn màu, bầu không khí hân hoan, náo nhiệt. Cảnh mặc lễ phục chú rể, đứng bên ý ánh, viên quan chủ trì nghi lễ sẽ hô vang. Một vái trời đất, cảnh và ý ánh sẽ cùng quỳ lại ý ánh được thỏa nguyện, miệng nàng sẽ tươi như hoa. Còn cảnh thì sao, tâm trạng và biểu cảm của chàng thế nào? Đột nhiên tiểu yêu thấy tim mình đập nhanh dữ dội, khiến nàng không thở nổi, mọi ảo ảnh trước mặt bị xua tan. Chuyên hút hỏi. Mụi thấy khó chịu à, tiểu yêu lắc đầu, không, muội chỉ cảm thấy hơi một ngạt muốn hít thở chút không khí trong lành. Tiểu yêu chạy ra ngoài cử cung, chuyên húc mang theo áo khoác, choàng lên người nàng. Tiểu yêu đứng trong vườn, ngước nhìn trời xanh, vì sao đột nhiên tương liễu lại khiến nàng cảm nhận được sự tồn tại của y. Vì y cảm nhận được nỗi đau của nàng, hay vì lúc này y đang ở thanh khâu tận mắt chứng kiến cảnh và y ánh thực hiện các nghi lễ, nghĩ rằng nàng đang vô cùng đau khổ y đang cười nhạo nàng hay muốn an ủi nàng? Chuyên Húc hỏi, "Muội đang nghĩ gì thế?" Muội nghĩ đến loài cổ độc mà muội cấy vào cơ thể tương liễu. Y có thể cảm nhận được cơn đau từ cơ thể muội, vậy còn nỗi đau trong tim muội thì sao? Liệu y có cảm nhận được không? Y nói y có tứ chín mạng, nên cơn đau trên cơ thể muội không là gì với y, nhưng còn trái tim thì sao? Y chỉ có một trái tim mà thôi. Chuyên Húc bóp chặt bờ vai Tiểu Yêu, nghiêm khắc nói, ta không quan tâm ngày trước muội qua lại với y ở thị trấn Thanh Thủy ra sao, nhưng muội đừng tiếp tục thân thiết với y nữa." Tiểu Yêu cay đắng đáp, "Muội hiểu, tuy muội vẫn khăng khăng cổ độc ấy không hề có hại, nhưng khi nào muội lành bệnh, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng về nó, nếu có thể loại bỏ thì tốt nhất nên loại bỏ." "Vâng." Tiểu Yêu ngước nhìn bầu trời cao xanh, nàng yên lặng lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim mình và một trái tim nữa. Nỗi đau khổ đè nén trong tim đã vơi bớt khi được chia sẻ với một người khác. Tiểu yêu dần khỏi bệnh, nàng tiếp tục chế thuốc độc. Trong khoảng thời gian nàng đau ốm, chuyên hút đã đem về cho nàng rất nhiều thảo dược quý hiếm. Tiểu yêu uống rất ít số còn lại nàng dành để chế thuốc độc. Tiểu yêu lại cười nói vui vẻ như trước, nhưng tất cả các loại độc được nàng làm ra đều có màu tam tối, con rơi màu đen, hồ lô màu đen, chim uyên ương màu đen và cả hoa phù dung màu đen tất cả đều được xếp vào một chiếc hộp. Chỉ nhìn chúng thôi cũng khiến lòng phiền muộn hết sức. Nhưng nhờ điều chế các loại độc dược tăm tối vô hạn ấy mà tiểu yêu đã vơi đi rất nhiều đau khổ. Mùa xuân hoa nở tiểu yêu cùng A Niệm đến dạo chơi thành chỉ ấp. A Niệm thích thú xà vào sạp hàng nhỏ bầy những món đồ xinh xắn được tết bệnh khéo léo từ cành liễu. Tiểu yêu để hải đường và san hồ ở lại chọn đồ giúp A Niệm còn nàng lặng lặng đến chạm xe ngựa gửi thuốc độc cho tương liều. Nghĩ đến khi tương liễu nhận được số thuốc độc này hẳn sẽ sa sầm mặt mày tiểu yêu khoái trá, nhét miệng cười. Tiểu yêu quay lại chỗ A Niệm thì thấy nàng đang trò chuyện với Hinh Duyệt và Phong Long. Hinh Duyệt trách tiểu yêu, em gái tới chơi nên cô chẳng buồn ngó ngàng đến tôi nữa. Đến thành chỉ ấp mà chẳng thèm tới thăm tôi, tiểu yêu nhanh chóng đẩy trách nhiệm cho chuyên hút. Chuyên hút không cho tôi đi lại lung tung, bắt tôi ở yên một chỗ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hôm này là ngày đầu tiên tôi xuống núi sau khi khỏi bệnh. Tôi cũng định lát nữa sẽ ghé thăm cô, lúc này Hinh Duyệt mới hết giận thân mật khoát tay tiểu yêu. Đã đến đây rồi thì vào nhà tôi dùng bữa nhé, tôi sẽ sai người gửi thư mời chuyên hút đến vui cùng. A niệm lập tức giữ chặt cánh tay kia của tiểu yêu, giật mạnh áo nàng, tỏ ý phản đối. Hình duyệt lập tức nhận ra, lết tiểu yêu, không lẽ định tuyệt giao với tôi sao? Tiểu yêu khó sờ nhìn phong long cầu khẩn, phong long hắng giọng quay người đi hướng khác tỏ ý không thể giúp đỡ. Tiểu yêu cười gượng gạo, nói với A niệm, chúng ta đến nhà hình duyệt chơi một lát ăn với họ bữa cơm rồi về cùng chuyên hút. Hình duyệt tươi cười hớn hở, A Niệm trái lại, dẫu môi phụng phịu tức giận lườm tiểu yêu. Tiểu yêu khẽ ấn tay A Niệm nhắc nhở rằng, chúng ta mới là chị em thân thiết nhất, lúc này A Niệm mới miễn cưỡng gật đầu. Tiểu yêu sợ A Niệm và Hình duyệt sẽ xảy ra sô sát, không dám đến phủ tiểu trúc xung ngay mà kiếm cơ muốn mua ít đồ, dù mọi người lang thang dạo khắp phố phường. Giữa phố xá đông đốc người qua người lại, A Niệm và Hình duyệt buộc lòng phải giữ thể diện. Lúc sau chuyên húc mới tới nơi, tiểu yêu lập tức chạy bổ đến chỗ hắn, miến răng miến lợi nói. Kể từ bây giờ, muội trao trả a niệm và hình duyệt cho huynh không được để họ bám theo làm phiền muội nữa. Tiểu yêu đẩy chuyên húc vào giữa a niệm và hình duyệt rồi chạy đuổi theo Phong Long. Phong Long tư cười chúc mừng tiểu yêu, cuối cùng cũng thoát thân, xin chúc mừng. Tiểu yêu thức tối nện cho hắn một đấm, thấy chết không cứu, Phong Long đáp, biết làm sao được, ta sợ nhất phải ứng phó với phụ nữ. Phong Long quay lại nhìn, không biết chuyên húc nói gì mà cả Hinh Duyệt và A Niệm đều tùm tìm cười sung sướng. Phong Long thán phục, anh trai cô thật đáng nể. Tiểu yêu quay lại nhìn, phi cười. hẳn là huynh ấy đã phải vận dụng toàn bộ uy quyền và trí tuệ khi ứng phó với triều thần để xử lý tình huống này mới được như vậy. Họ đến phù tiểu trúc sung. Không biết Hinh Duyệt thật lòng nhiệt tình khoản đã chuyên húc và tiểu yêu hay muốn tự uy với A Niệm mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng đã chuẩn bị xong một bữa tiệc linh đình, thịnh soạn Dưới sự chỉ huy của Hinh Duyệt người hầu trong phụ tất bật ra vào tấp nập nhưng không ồn ào trái lại rất nề nếp chật tự. A niệm vốn chẳng bận tâm nhưng khi nghe nói người mẹ của Hinh Duyệt nhiều năm qua vẫn sống ở sếch thủy, mọi công việc ở Phủ tiểu trúc sông đều do một mình Hinh Duyệt lo liệu cai quản thì ánh mắt A niệm nhìn Hinh Duyệt đã thay đổi. Phù tiểu trúc sông tưởng chừng chỉ là một phụ đệ thông thường của một thành chủ nhưng sự thật là toàn bộ mệnh lệnh chính trị của đất Trung Nguyên đều được ban ra từ đây. Các mối quan hệ giữa các dòng họ ở Trung Nguyên, các mối quan hệ với thành hiên viên và các quan hệ ngoại giao phức tạp khác tất cả đều được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Hinh Duyệt. Những công việc này, một phụ nữ bình thường không thể nào cán đáng nổi. chí ít A Niệm biết rằng nàng hoàn toàn không đủ năng lực để làm được việc đó. A Niệm lặng lẽ dùng bữa, vẻ yên lặng của nàng khiến cho buổi tiệc trở nên thanh bình ai nấy đều hoan hỉ. Tiệc tan, Phong Long và Hinh Duyệt tiễn ba anh em chuyên húc ra về. Phong Long và Chuyên Húc tách riêng ra trao đổi công việc với nhau chừng một tuần hương. Tuy cách họ rất gần nhưng Tiểu Yêu và những người khác đều không nghe thấy họ nói gì, rõ ràng Phong Long hoặc Chuyên Húc đã đặt cấm chế, điều này chứng tỏ họ đang bàn chuyện quan trọng. Về đến cung từ Kim Tiêu Tiêu và Kim Huyên cung kính trở lệnh. Chuyên Húc nói với Tiểu Yêu và An Niệm, ta phải xử lý chút việc hai mũi tắm gội trước đi, xong xuôi thì đến chỗ Tiểu Yêu đợi ta ta có chuyện muốn nói với hai muội Tiểu yêu và A Niệm ai về nơi ở của người ấy? Tiểu yêu gội đầu xong, san hồ giúp nàng lau khô tóc lúc này A Niệm mới đến tóc vẫn ướt nhem nhép. Nàng vội vã hỏi, tỷ ơi, huynh ấy định nói gì với chúng ta vậy? Hải đường vừa cầm lực pha lê trải tóc cho A Niệm vừa dùng linh lực hong khô cho nàng. Tiểu yêu đáp, ta không rõ thấy huynh ấy có vẻ nghiêm túc, có lẽ là việc hệ trọng. Chuyên hút bước vào, hải đường và san hồ đều lui ra ngoài. A Niệm căng thẳng nhìn chuyên hút. Huynh định nói chuyện gì vậy? Chuyên húc nhìn A Niệm rồi quay sang tiểu yêu. Ta muốn nói với hai muội rằng ta sắp cưới vợ. Sao? A Niệm bật giày, mặt mày biến sắc giọng nói cũng lạc đi. Huynh huynh sẽ lấy hình duyệt ư. Không phải, không phải, A Niệm không biết nên buồn hay vui, nàng đứng ngay đó, vẻ mặt rất khó coi. Chuyên húc nói, ta sẽ cưới con gái cả nhà họ thẩm tuy không phải chính phi nhưng sẽ xếp ngay sau hàng chính phi. A niệm hoang mang nhìn tiểu yêu, nàng hoàn toàn không biết người phụ nữ đó là ai từ đâu ra. Tiểu yêu giải thích, họ thẩm là một trong 6 dòng họ lớn ở Trung Nguyên và là dòng họ mạnh nhất. Khi nước thần nông chưa bị tiêu diệt tộc thần nông vẫn thường phải kết thân với họ bằng các cuộc hôn nhân. A niệm hỏi, hình duyệt có biết không? Chuyên húc đáp, bây giờ có lẽ cũng đã biết chắc phong Long đã nói với cô ấy. A niệm khẽ nói, huynh nói xong chưa, xong rồi, Muội về đây. A niệm chảy như bay ra khỏi cung điện của tiểu yêu. Chuyên hút nhìn tiểu yêu bằng vẻ mặt không buồn cũng không vui. Tiểu yêu lấy rượu ra. Huynh muốn uống không? Muội có thể uống với huynh đến say khướt thì thôi. Chuyên hút cười khổ sở, đón lấy ly rượu trong tay tiểu yêu uống cạn. Tiểu yêu nói, mụi từng gặp cô gái đó rồi tuy nhan sắc không bằng tiêu thiêu và kim huyên nhưng cũng là một cô gái đẹp tính tình trầm lặng. Nghe nói cô ấy rất thạo nữ công gia tránh, theo thùa rất giỏi, ngay cả những thợ lành nghề cũng phải nề phục. Chuyên hút không đáp trả chỉ lẳng lặng uống thêm chén nữa. Tiểu yêu nói tiếp, cưới con gái nhà họ thẩm tức là chính thức viên chiến với các ông cầu của chúng ta. Huynh chuẩn bị xong rồi chứ? Chuyên hút gật đầu, tiểu yêu chậm rãi nói, ông ngoại xưa nay rất đề phòng các dòng tộc ở Trung Nguyên. Lần này không phải cưới chính phi nên có thể ông sẽ cho phép. Nhưng dù sao cô ấy cũng là người vợ chính thức đầu tiên của Huynh. Chỉ e các cậu sẽ suối bẩy khiến các dòng họ ở hiên viên bất mãn, buông lời dèm pha, nhục mạ Huynh. Lỡ ông ngoại sinh lòng nghi hoặc Huynh sẽ rất nguy hiểm. Chuyên húc nói, ta hiểu, nhưng ta không thể làm khác ta nhất định phải liên minh với nhà họ thẩm Tiểu yêu chia tay ra chuyên húc nắm lấy tay nàng, bàn tay của cả hai người đều lạnh buốt Tiểu yêu xét chặt tay chuyên hút nhà từng chữ rõ ràng. Dù huynh làm gì, dù huynh lựa chọn cách thức thế nào, chỉ cần huynh còn sống là được. Chuyên hút cũng xếp chặt lấy tay tiểu yêu. Ta nhắc lại ta sẽ khiến hoa phượng nở rộ trên núi thần nông. Tiểu yêu và chuyên hút cùng chạm chén và uống cạn. Chuyên hút đặt ly rượu xuống, nói với tiểu yêu. Ta rất muốn say với muội nhưng ta còn công việc phải xử lý. Tiểu yêu lắc ly rượu. Huynh đi đi, muội vẫn luôn ở đây, chỉ cần huynh không sao thì chúng ta còn nhiều dịp để uống với nhau. Chuyên hút cảm thấy lòng nhẹ nhõm, hắn gọi, tiểu yêu, tiểu yêu nghiêng đầu nhìn hắn, chuyên hút trầm ngâm một lát mỉm cười, nói. Ngày cử hành hôn lễ, đừng chúc mừng ta. Được, tiểu yêu hiểu rằng đó không phải việc gì đáng để chúc mừng, thậm chí có thể nói, đó còn là sự sỉ nhục đối với chuyên hút. Chuyên hút quay người, rào bước, tiểu yêu tự rót cho mình một ly rượu thông thả nhâm nhi. Uống hết, nàng sách hồ rượu đến chỗ a niệm. Hải đường thở phào khi thấy nàng đến, cô trò tay vào trong rèm rồi lẳng lặng lánh mặt. Tiểu yêu bước vào thấy A Niệm đang nằm bò trên giường, khóc nức nở. Tiểu yêu ngồi xuống bên nàng, vỗ về. Muốn uống rượu không? A Niệm chờ mình ngồi dậy, rằng lấy ly rượu trên tay tiểu yêu uống ứng ực, rồi vừa ho vừa nói. Uống nữa. Tiểu yêu rót cho nàng thêm một chén. Bây giờ quay về ngũ thần sơn vẫn còn kịp đó. Tỉ nghĩ khi nãy muội không muốn hay sao? Tuy lúc này muội rất đau lòng nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ không được gặp huynh ấy nữa, cứ nghĩ đến việc huynh ấy sẽ vui vẻ bên người phụ nữ khác thì muội càng đau lòng. Vì vậy, muội sẽ chọn cách ít đau đớn hơn. A Niệm uống rượu nhu chiến đấu với kẻ thù vậy. Đây là lần đầu tiên, muội sẽ thích nghi dần dần. Tiểu Yêu thở dài, muội thật hết thuốc chữa. A Niệm bật khóc, những ngày qua, huynh ấy không nề hạ ôm ấp Kim Huyên trước mặt muội. Muội biết huynh ấy cố ý, chắc chắn huynh ấy sẽ nghĩ như tỉ, muốn ép muội ra đi. Khi ở Ngũ Thần Sơn, muội chỉ thấy đau khổ vì nhớ Nhung, lúc đến bên huynh ấy, mặc dù vẫn khó chịu nhưng chỉ cần được ở bên huynh ấy muội thấy mình thật vui vẻ, hạnh phúc. Ngay cả lúc huynh ấy không ở bên cạnh, muội vẫn thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ lại những lời huynh ấy nói, những việc huynh ấy làm lúc ở cạnh muội. Tiểu yêu chợt nhận ra A Niệm không quan tâm đến việc chuyên húc sẽ trở thành người như thế nào, cô ấy không yêu chuyên húc vì quyền lực mà huynh ấy có. Trong khi những phụ nữ khác dù là kim huyên hay hình duyệt thì đều ít nhiều ái mộ chuyên húc vì địa vị và quyền lực của huynh ấy. Tiểu yêu nói, A Niệm, nếu như ta chỉ nói là nếu như bây giờ chuyên húc vẫn đang ở cao tân, vẫn chỉ là một vương tử hiểu danh vô thực một người đàn ông hoàn toàn trắng tay, muội vẫn muốn ở cạnh huynh ấy chứ. A niệm vừa lau nước mắt, vừa trừng mắt lườm tiểu yêu. Tỷ nhắc đến chuyện này khiến mội rất ghét tỷ. Vì tỷ nên huynh ấy mới đến hiên viên. Nếu huynh ấy cứ ở mãi cao tân thì tốt biết bao. Tiểu yêu dám khẳng định nếu chuyên hốc quyết định ở lại cao tân chắc chắn hình duyệt sẽ chẳng buồn ngó ngàng đến huynh ấy. Hình duyệt cần một người đàn ông mang lại cho cô ấy vinh quang sán lạn. Còn A niệm cô ấy chỉ cần một người đàn ông thật lòng yêu thương mình. A niệm đã yêu lầm người nhưng cô ấy không còn cách nào khác. Tiểu Ưu ôm trầm lấy A Niệm, A Niệm đẩy nàng ra. "Tỷ đi đi, muội ghét tỷ, nhưng ta thấy muội vừa đáng yêu vừa đáng thương, ta rất muốn ôm muội." An Niệm khóc thút thít, "Muội ghét tỷ, muội muốn uống rượu." Tiểu yêu rót rượu cho An Niệm, "Uống đi." Tiểu yêu vốn định chuốc cho An Niệm say, nào ngờ An Niệm cứ kể lể dài dòng kỷ niệm với chuyên húc lúc xưa khiến Tiểu yêu không khỏi chậc lòng nhớ cảnh. Nỗi buồn giấu kín trong lòng được dịp trỗi dậy, không chịu đựng nổi tiểu yêu cạn hết chén này đến chén khác để rồi sau đó nàng cũng tiếp đi trong cơn say bí tỉ. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 9, gửi gió mang theo niềm thương nhớ. Hơn một năm sau, tại thành trị ấp tiểu trúc xung chủ trì hôn lễ cho chuyên húc với trưởng nữ nhà họ thẩm tên Thục Huệ. Thục Huệ trở thành thứ phi của chuyên húc. Vương tử thứ bảy của Hiên Viên là Vũ Dương, đại diện cho bậc cha chú của Chuyên Húc thay mặt Hoàng đế, sắc phong cho Thục Huệ. Chuyên Húc là cháu trai duy nhất của Hoàng đế Hiên Viên và Vương hậu Lưu Tổ, họ thẩm lại là dòng họ lớn nhất trong 6 dòng họ lớn ở Trung Nguyên nên dù chỉ là nghi thức đón rước thứ phi nhưng quan khách ở khắp nơi trong đại hoang đều nườm nược về dự. Lui Tổ vốn là con gái họ Tây Lăng, một trong bốn gia tộc danh giá nhất đại hoang nên tộc trưởng họ Tây Lăng, tức cậu họ của chuyên hút, đã đích thân đưa con trai đến tham dự hôn lễ. Đây là lần đầu tiên họ Tây Lăng ra mặt ủng hộ chuyên hút. Điều này không khiến các dòng họ khác ngạc nhiên vì chuyên hút vốn là huyết mạch của Lui Tổ, nhà Tây Lăng ủng hộ hắn là chuyện dễ hiểu. Điều khiến các dòng họ trong đại hoang kinh ngạc nhất đó là họ quỷ phương, dòng họ vô cùng thần bí. Không thể mạo phạm xưa nay vốn thờ ơ với mọi biến động của đại hoang, không can dự vào bất cứ sự kiện chính trị nào, nay cũng cử cháu con mang theo lễ vật quý hiếm đến mừng hôn lễ chuyên hốc. Lễ vật ấy là chín cây cỏ hoàn hồn. Khi lễ vật được dâng lên tất cả mọi người đều lặng đi. Số 9 vốn tượng trưng cho sự tôn kính, nhà quỷ phương dường như muốn bày tỏ lòng tôn kính đối với chuyên hốc. Ai nấy đều phỏng đoán, nhà quỷ phương có thể đã lựa chọn ủng hộ hắn. Trong số 4 thế gia thì nhà xích thủy và nhà đồ sơn vẫn chưa bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình. Tùy ai nấy đều biết Phong Long qua lại thân thiết với chuyên húc, nhưng Phong Long không phải tộc trưởng, khi tộc trưởng tộc xích thủy chưa tỏ rõ thái độ thì sự thân thiết kia có thể chỉ là đóng kịch mà thôi. Tất cả các tộc trưởng, các vị trưởng lão của các dòng họ tới tham dự hôn lễ của chuyên húc đều hết sức bận rộn. Họ bận rộn quan sát, bận rộn phân tích và không khỏi bồn chồn lo lắng vì bất cứ phán đoán sai lầm nào cũng có thể gây hỏa cho cả gia tộc. Tộc trường Tây Lăng không quản ngại đường xa vạn giảm tới sự hôn lễ nên chuyên hốc nghĩ nếu để người khác tiếp đón ông thì không ổn. Nhưng hắn chẳng thể phân thân nên căn dặn tiểu yêu thay mặt hắn tiếp đón tộc trường Tây Lăng. Tộc trường Tây Lăng trông thấy tiểu yêu thì thoáng sững sờ. Tiểu yêu chưa kịp mở lời ông ấy đã thở dài, bảo ta vừa thấy cháu thì nhận ra ngay cháu là cháu con của lươi tổ. Tiểu yêu cung kính vái chào tộc trưởng Tây Lăng, tiểu yêu kính chào cậu, tiểu yêu là vương cơ cao tân, lẽ ra không cần vái chào tộc trưởng Tây Lăng trịnh trọng như vậy. Nhưng cách xưng hô của tiểu yêu cho thấy, nàng đang chào hỏi một người họ hàng thân thích, không phải với tư cách vương cơ cao tân. Vì thế tộc trưởng tộc Tây Lăng vui vẻ đón nhận nghi lễ ấy, rồi ngài giới thiệu con trai Tây Lăng Thuần cho tiểu yêu làm quen. Tây Lăng Thuần vái chào tiểu yêu, ngượng ngùng gọi, chào tì, tiểu yêu mím môi cười, đáp lại, tiểu yêu sợ An Niệm sẽ gây sự nên lúc nào cũng giữ nàng ta ở sát bên mình. Lúc này tiểu yêu trò tay vào An Niệm và nói với Tây Lăng Thuần, đây là em gái ta để hãy gọi cô ấy là An Niệm. Tây Lăng Thuần cúi chào An Niệm, tuy không vui vẻ gì nhưng từ nhỏ sống trong hoàng tộc được dạy bảo đến nơi đến chốn những quy tắc ứng xử nên An Niệm cũng học theo tiểu yêu cúi chào Tây Lăng Thuần. Tộc trường Tây Lăng mỉm cười, gật đầu hài lòng. Giờ lành đã đến, trong tiếng chiêm trống rộn ràng, chuyên hút và thục huệ bắt đầu thực hiện các nghi lễ. Tiểu yêu vừa tiếp chuyện tộc trường tộc Tây Lăng vừa nắm chặt tay A Niệm. Cũng may A Niệm không gây ra sự cố gì, chỉ cúi đầu, đứng im như khúc gỗ. Tiểu yêu mỉm cười nhìn chuyên hút nghiêm trang thực hiện đầy đủ các nghi lễ mà lòng không thấy vui chút nào. Trải qua bao vấp ngã, bao năm phiêu bạt khắp nơi, cả nàng và Chuyên Húc đều đã trưởng thành, Chuyên Húc đã cưới vợ nhưng cuộc hôn này không giống như hồi nhỏ tiểu yêu từng tưởng tưởng. Chuyện cũ chợt ùa về sống động trước mắt nàng, nàng vẫn nhớ trong buổi hôn lễ long trọng giữa bác cả và vương cơ thần nông, nàng và Chuyên Húc đã cài nhau. Chuyên Húc bảo rằng con gái đi lấy chồng như bát nước đỗ đi. Nàng vẫn nhớ sau ngày bác sâu của nàng tự vẫn, đêm nào Chuyên Húc cũng mơ thấy ác mộng. Nàng an ủi hắn rằng nàng sẽ ở bên hắn mãi mãi. Chuyên hút bảo sớm mộ nàng cũng phải lấy chồng, sẽ rời xa hắn. Nàng trả lời ngây tơ rằng, muội không lấy người khác muội sẽ lấy huynh. Giữa biển người nhập nhoảng, giữa tiếng nhạc ồn ào, chuyên húc nhìn tiểu yêu, đúng lúc nàng cũng đang hướng về hắn. Bốn mắt giao nhau, nụ cười rạng rỡ niềm vui vẫn hiền hiện trên hai gương mặt diễn kịch hoàn hảo. Điều quan trọng nhất là chúng ta đã sống sót, chỉ cần chúng ta tiếp tục sống sót những thứ khác không quan trọng. Kết thúc nghi lễ, viên quan chủ trì mời quan khách vào bàn tiệc. Bốn gia tộc lớn cùng với ba vương tộc hiên viên, thần nông và cao tân có địa vị đặc biệt nên được sắp xếp ngồi gian trong. Gian ngoài, cách một bức xèm châu, là vị trí của các dòng họ khác trong đại hoang. Khách đến dự lễ cưới rất đông, cỗ bản xếp chật kín từ trong ra ngoài. Tuấn đế cử nhục thu và cầu mang tới chúc mừng chuyên húc. Cầu mang cũng là đệ tử của tuấn đế, anh ta một thân một mình lớn lên ở cao tân. Tính tình người này rất quái đản, trái ngược với tính cách ôn hòa, điềm đạm của chuyên húc nên hai rất hợp nhau. Tiểu yêu theo cậu và em họ vào gian trong, trông thấy người quen, a niệm lập tức chạy đến chỗ nhục thu. Tiểu yêu và Tây Lăng Thuần, một người đi bên trái một người đi bên phải tộc trưởng Tây Lăng. Mọi người cùng đứng lên chào hỏi vì ai nấu đều kính trọng vương hậu lươi tổ. Vũ Dương cũng đứng lên vái chào, hỏi han tộc trưởng tộc Tây Lăng. Vị tộc trưởng chuyện trò đôi câu với Vũ Dương rồi quay ra chào hỏi Nhục Thu. Hình Duyệt và Phong Long cùng tới chào hỏi Ngài. Vị tộc trưởng tỏ ra thân mật với hai anh em họ vui vẻ hỏi thăm sức khỏe hết lượt các bậc trưởng bối trong dòng họ. Thấy cảnh từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, ngồi yên một chỗ tộc trưởng tộc Tây Lăng liền bước lại chỗ cảnh, vờ quát Cảnh hống hách quá nhỉ. Tuần và cảnh cũng là chỗ thân thiết. Thuần vui vẻ nói. Lần trước thấy huynh niềm nở thân mật lắm mà, sao mới một năm không gặp đã lạnh nhạt làm vậy Cảnh đứng lên, mỉm cười cúi chào tộc trường tộc Tây Lăng. Vị tộc trưởng và thuần thoáng sững sờ tóc mai của cảnh đã lốm đốm những sợi bạc. Tuần vốn tuổi trẻ nông nổi, ngạc nhiên hỏi. Huynh sao thế này? Tộc trường tộc Tây Lăng lừa mắt thuần lập tức im bặt. Sau đó ngài chuyển giọng cười vui vẻ, hỏi thăm sức khỏe của lão phu nhân. Ngài hỏi gì cảnh đáp nấy? Đã hơn một năm không gặp nhìn thấy cảnh tiểu yêu mỉm cười chào hỏi rồi lặng lẽ đứng sau lưng tộc trường. Còn nhớ dạo rong chơi trên biển quy khư, nàng đã rung động thổn thức khi chàng cười bỏ mũ máu. Rồi những lúc gần gũi, tay áp má cười, ngón tay nàng lồng vào mái tóc xanh sóng mượt của chàng, tâm hồn sao xuyến, lòng ngập yêu thương. Mọi thứ như mới hôm qua, vậy mà tóc xanh này đã pha xương, tình yêu nay đà tan vỡ. Tiểu yêu, yêu cảm thấy trái tim mình đang bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt đau đớn cực độ, vậy mà nàng vẫn phải gượng cười. Bỗng, trái tim nàng đập nhanh dữ dội, tiểu yêu không cười nổi nữa, nàng giống một người đang gắng gượng chống chịu với cơn đau tột cùng như bị dao đâm vào ngực. Nhưng khi cơn đau vượt quá sức chịu đựng thì nàng không giữ nỗi vẻ tươi tỉnh và hơi thở đều đặn như trước được nữa. Tiểu yêu bất giác đưa tay lên giữ ngực thở dốc Hình duyệt vội chạy đến đỡ nàng, lo lắng hỏi. Cô có sao không? Tiểu yêu gượng cười, lắc đầu. Thấy gương mặt tiểu yêu đột nhiên đỏ bừng, tộc trường tộc Tây Lăng vội bào. Ta quên mất cháu vẫn chưa bình phục, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Hình duyệt đỡ tiểu yêu ngồi xuống mâm cổ của cảnh. Cảnh lo lắng nắm lấy cổ tay tiểu yêu tay kia gầm ly rượu chẳng biến rượu thành đám sương mù. Tất cả mọi người đều biết chướng thuật của nhà đồ sơn có khả năng làm tê liệt các giác quan rất hiệu quả trong việc giảm đau nhanh chóng nên không ai tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của cảnh. Trái tim nàng vẫn đập rồn dập tiểu yêu cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể nàng như đang dồn hết lên đỉnh đầu. Nàng không chịu được nữa, miệng lầm bầm. Tương liễu, ngài có thôi đi không? Những người khác chỉ nghe lõm bỏ mấy tiếng có thôi đi không? Cảnh ở gần nàng nhất lại thuộc nằm lòng khẩu hình và giọng nói của nàng nên đã nghe trọn vẹn câu nói ấy. Nhịp tim của nàng dần trở lại trạng thái bình thường, tiểu yêu ý nhị rút khỏi tay cảnh. Cảm ơn, tôi đỡ rồi. Cảnh thua tay về, nắm thành nấm đấm, ra sức kiềm chế nỗi niềm trào dâng cuồng loạn trong tim. Tiểu yêu đứng lên khách sáo cúi chào cảm ơn rồi đứng nép sau lưng thuần và tộc trưởng tộc Tây Lăng. Tộc trưởng nói, chúng ta qua bên kia ngồi. Tộc trưởng đưa tiểu yêu và thuần sang mâm cổ đối diện với nhà sách thủy, bên cạnh là mâm cổ của khách khứa đến từ Cao Tân và họ Quỷ Phương. Cảnh hỏi hình duyệt, muội nói với ta nàng đã khỏi bệnh rồi kia mà. Hình duyệt bực tức, chuyên hút đã nói vậy với muội và anh trai. Nếu huynh không tin thì từ nay đừng hỏi thăm muội về tiểu yêu nữa. Phòng lòng nháy mắt với cảnh. Hôm nay tốt nhất đừng động vào muội ấy, chuyên hút vận lễ phục đến chúc rượu, ai nấy đều phấn khởi chúc mừng hắn. "Xin chúc mừng, chúc mừng." Hinh Duyệt mỉm cười nói, "Chúc mừng," rồi lập tức nâng chén uống cạn. Cả ngày hôm nay, vẻ mặt an niệm như đưa đám, nhưng thấy Hinh Duyệt vẫn tươi cười, nàng đành ép mình nở một nụ cười, mời chuyên hút một chén. "Chúc mừng." Tiểu Yêu lẳng lặng uống với mọi người một ly rượu. Chuyên húc tươi cười cảm ơn, sau đó hắn tiếp tục ra gian ngoài mời rượu khách khứa. Tiểu yêu khẽ hỏi Thuần, để uống được chứ, Thuần có chút xấu hổ, rượu đất cầu thục rất mạnh để là nam nhi đất cầu thục tất nhiên là uống tốt. Hôm nay khách khứa đông, để hãy đi theo uống đỡ chịu khó để mắt tới huynh ấy. Tiểu yêu nói vậy tức là coi Thuần như người nhà, không câu nệ khách sáo. Thuần vui vẻ đáp, vâng, cậu lẳng lặng đứng lên đi tìm chuyên hốc, tộc trường tộc Tây Lăng tươi cười nói với Tiểu yêu. Trước khi đến đây, ta cứ lo các cháu chưa gặp nhau bao giờ, anh chị em dễ xa cách chẳng ngờ cháu và chuyên hút lại quy mến họ hàng ruột thịt như vậy. Thuần cũng quý các cháu, ta rất mừng, tiểu yêu nói, hai anh em cháu sống với bà ngoại một thời gian dài. Bà vẫn thường kể chúng cháu nghe về đất cổ thục, bà vẫn luôn đau đáo mong muốn về thăm quê hương. Tộc trường tộc Tây Lăng thở dài, những năm gần đây tộc Tây Lăng gặp không ít khó khăn, chuyên hút cũng rất vất vả. Ngày sau, anh chị em các cháu phải đùm bọc hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu yêu xin ghi nhớ, lát nữa ta sẽ tới uống rượu và chuyện phiếm với mấy ông bạn già. Cháu không cần đi cùng ta tìm bạn mà vui đi. Tiểu yêu biết rằng mấy ông cũng có nhiều chuyện đặc biệt để hàn huyên. Rất có thể ông cậu của nàng sẽ tận dụng cơ hội này để thuyết phục thêm càng nhiều người ủng hộ chuyên húc. Vì vậy nàng thưa, vâng, nếu có việc gì cần cậu bảo người hầu gọi cháu. Tiểu yêu nhìn thấy nhục thu đang chuốc rượu, nàng thư hiểu mấy trò ma mãnh của hắn, nhưng nhờ thế mà bây giờ nàng được rảnh giang tự tại Tiểu yêu tươi cười cảm ơn nhục thu, nhục thu nháy mắt tinh quái đáp lại nàng. Nàng căn dặn hải đường, khi nào vương cờ uống say, hãy đưa muội ấy về công từ kim nghỉ ngơi. Hải đường nhận lệnh tiểu yêu yên tâm rời đi, tiểu yêu nép người vào sát tường, đầu cúi thấp lẳng lặng đi qua từng mâm cổ. Ra đến bên ngoài, nàng thở vào nhẹ nhõm. Bỗng có tiếng cười nói rộn ràng vẳng tới, tiểu yêu, yêu đảo mắt quan sát chợt thất đôi mắt giật giật lạ lùng. Nàng dừng bước chăm chú nhìn, nàng thấy những bát rượu xếp đầy một mâm, đám thanh niên đang hò gieo thi thố tử lượng. Phòng phong bội vận y phục màu trắng, mỉm cười hờ hững nhìn bọn họ. Tiểu yêu, yêu kêu gọi loài cổ độc trong cơ thể nàng, nhưng nó không có bất cứ phản ứng gì. Nàng bực tức rốt cuộc nàng là người cấy sâu hay tương liễu là người cấy sâu? Tường liễu có thể điều khiển nàng, vậy mà nàng không thể điều khiển y. Lẽ nào loài cổ độc cũng biết nịnh bờ kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu. Phòng phong bội nhìn về phía tiểu yêu, nàng định bỏ đi nhưng trần trừ mãi không cất bước. Gã sách bình rượu, bước lại chỗ nàng. Tiểu yêu quay người đi, chậm rãi cất bước, phòng phong bội đi theo nàng, tiếng cười nói ồn ào dần tắt sau lưng họ. Từ xa đã ngửi thấy mùi đinh hương thơm ngát. Tiểu yêu lần theo hương hoa, phát hiện ra mấy gốc cây đinh hương. Đang mùa hoa nở rộ, nhụy hoa màu tím là tả rơi trên bãi cỏ Tiểu yêu ngồi khoanh tròn trên cỏ, phòng phong bội đứng tựa lưng vào cây đinh hương, uống rượu Tiểu yêu nhìn gã, gã tươi cười nhìn nàng Tiểu yêu không nói năng chi, gã cũng không có ý định bắt chuyển Cuối cùng, tiểu yêu là người lên tiếng trước Ngài đã tới tham dự hôn lễ của cảnh và y ánh Dù ham chơi, phóng đẳng đến đâu ta cũng không thể không đến sự hôn lễ của em gái mình và tộc trưởng tộc Đồ Sơn Khi tôi đau lòng, ngài cũng cảm nhận được, tiểu yêu đỏ bừng mặt, không rõ đang giận hay đang ngưỡng. Trái tim được giấu kín trong cơ thể con người là vì những cảm xúc dâng trào từ con tim, dù đau buồn hay vui vẻ đều là những cảm xúc rất riêng tư. Vậy mà bây giờ trái tim của nàng đang phơi bày trước mắt tương liễu, khiến nàng có cảm giác như đang khỏa thân trước y, mặc cho y thỏa sức chiêm ngưỡng. Tương liễu bật cười, nếu cô không muốn ta cảm nhận được thì tốt nhất đừng dày vò bản thân làm gì. Cô không đau lòng ta sẽ dễ chịu hơn. Nghe đến nửa câu sau tiểu yêu lập tức nhớ ra, nàng hỏi. Nếu là sự đau đớn của cơ thể thì tôi đau chín phần ngài cũng chỉ khó chịu một phần. Vậy còn nỗi đau trong tim thì sao? Tôi đau chừng nào ngài sẽ đau chừng ấy, đúng không? Tường liễu thẳng thắn đáp. Đúng, cô đau chừng nào ta đau chừng ấy, thế thì đã sao? Không lẽ cô định dùng cách này để đối phó với ta? Tiểu yêu cảm thấy chán nản. Đúng vậy, người ta có thể tự làm đau mình nhưng không thể giả vờ đau lòng hay vui mừng." Tường Liễu đột nhiên bảo, "Đôi lúc ta cũng làm thêm nghề sát thủ." Tiểu Yêu Ngạc Nhiên nhìn gã Tường Liễu chậm rãi nói, "Chỉ cần cô chịu chi tiền, ta sẵn lòng giúp cô trừ khử phòng phong ý ánh và con trai cô ta." Tiểu Yêu cười buồn, "Ngài mà cũng nghĩ ra những điều ngớ ngẩn vậy sao?" Tường Liễu nửa đùa nửa thật, "Từ nay cấm cô đau lòng, đừng gây phiền toái cho ta, bằng không ta sẽ giết cô." Tiểu Yêu bất mãn Năm xưa tôi có ép buộc ngài cấy cổ độc đâu. Năm xưa ta cũng biết cô là kẻ kém cỏi chắc chắn sẽ thường xuyên bị thương, nhưng ta không ngờ cô lại kém cỏi đến mức không kiểm soát nổi trái tim mình. Tiểu yêu mắc miệng định biện minh nhưng không biết phải nói gì, nàng tiêu nghiều cúi đầu, giống hệt một cảnh hướng dương héo rũ. Một con thiên mã chạy nước kiệu đến gần, tương liễu nhảy lên lưng ngựa. Đi không, tiểu yêu ngẩn lên, nhìn tương liễu. Đi đâu, ra biển, tiểu yêu thoáng do dự Nơi đây không phải thị trấn thanh thủy trung nguyên cách biển rất xa. Tường liễu không có ý thúc giục tiểu yêu y cầm cưng ngựa, dõi mắt về phía chân trời. Thiên mã cũng không dám cất tiếng hí gọi, nó ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, khe khẽ gõ móng. Không thể cưỡng lại khát khao được đến với biển rộng trời cao tiểu yêu bật dậy. Ra biển nào, tường liễu quay lại nhìn tiểu yêu chăm chú, rồi chia tay cho nàng. Tiểu yêu nắm chặt tay y, nhảy vọt lên lưng thiên mã. Dường như biết đã đến lúc lên đường, thiên mã hứng khởi ngừa cổ lên trời hí vang. Tường liễu giật dây cương, thiên mã lập tức bay vút lên cao. Miêu phù từ chỗ nấp lao ra, dối dít gọi với theo. Vương cơ, tiểu yêu nói, hãy nói với anh trai ta ta phải đi xa ít bữa. Khi thiên mã bay xa khỏi thành trị ấp, tương liễu đối tọa kỵ thành đại bàng trắng. Tiểu yêu ngồi trên lưng đại bàng, nhìn tường liễu cảm giác như vừa trải qua một kiếp. Nàng hỏi. Ngài không hóa phép lấy lại mái tóc cũ à. Màu tóc này được nhuộm bằng thuốc, không phải do biến phép. Vì sao chọn cách thức phức tạp ấy? Lần đầu sợ xảy ra sai sót ta đã chọn cách nhuộm tóc sau thành thói quen. Tiểu yêu ngắm những đám mây trắng lưỡng lờ trôi bên cạnh. Nàng bật cười khi nghĩ rằng tương liễu cũng có lúc lóng ngóng, bối rối. Tương liễu chừng như đoán biết được suy nghĩ của nàng y lạnh lùng bào. Tất cả những kẻ ác và những thiếu niên bình thường đều có xuất phát điểm như nhau. Nụ cười dần tắt lịnh trên môi tiểu yêu, chừng nửa đêm thì họ ra đến biển, tiểu yêu sung sướng đứng thẳng, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu hương vị của gió. Tường liễu giữ chặt lấy nàng, rồi đột nhiên cả hai cùng nhảy khỏi lưng đại bàng. Tiểu yêu chỉ thoáng giật mình mà không hề sợ hãi, nàng biết tương liễu sẽ không để nàng ngã gãy cổ. Vì vậy nàng thả sức hưởng thụ cảm giác rơi xuống từ trên cao. Gió rít cao qua mặt thừa những lưỡi dao sắc lẻm khiến tiểu yêu có cảm giác bốt rát. Toàn thân nàng lạnh cóng vì gió mạnh, chỉ có bàn tay được tương liễu nắm là còn chút hơi ấm. Tiểu yêu chợt nghĩ, cứ thế này rơi xuống và chết thì cũng chẳng sao. Lúc họ rơi xuống biển, nước biển không tung bọt trắng xóa như tiểu yêu tưởng tưởng. Nàng tròn xoay hai mắt quan sát mọi thứ bằng vẻ hiếu kỳ. Nước biển rẽ sang hai bên trước mặt họ và hợp lại sau lưng. Họ giảm tốc độ nhưng không dừng lại mà tiếp tục chìm xuống đáy biển. Mãi lâu sau tiểu yêu mới cảm nhận được nước biển đang nhẹ nhàng thấm vào người nàng Tiểu yêu nín thở từ nãy đến giờ nên lúc này nàng thấy mình sắp ngạt nàng chỉ tay lên trên tỏ ý muốn ngoi lên mặt nước Tường liễu giữ chặt hai tay nàng không cho phép nàng bơi lên Tiểu yêu tức tối lườm tường liễu lẽ nào y muốn ép nàng làm việc đó ư Tường liễu nhét môi cười kéo tiểu yêu tiếp tục bơi xuống sâu hơn Tiểu yêu không chịu nổi nữa Sắc mặt nàng chuyển từ xanh sang trắng, đầu óc quay cuồng, có nên hôn y không? Năm xưa nàng không chịu vì có lời hứa với cảnh, nay mọi sự đã khác cảnh đã kết hôn, việc gì nàng phải mạo hiểm tính mạng đến vậy cuối cùng tiểu yêu cũng quyết định, nàng kéo tay tương liễu, bơi sát vào y. Tương liễu đứng trong nước tươi cười nhìn nàng, tiểu yêu vừa ngượng vừa bực, nàng cục mắt lại, không dám nhìn thẳng y. Đúng lúc nàng sắp hôn y, tương liễu đột nhiên nghiêng đầu tránh sang bên. Y bơi ra xa và bật cười thật lớn. Tiểu yêu cảm thấy vừa xấu hổ vừa căm thức nàng chỉ muốn chết quách cho xong. Nàng đẩy mạnh tay y nhưng không bơi lên trên mà tiếp tục bơi xuống sâu hơn. Tường liễu đuổi theo nàng, vừa cười vừa nói. Đừng nhịn thở nữa cô sẽ chết ngặt đấy tập hít thở bình thường đi. Ta không cho cô ngoi lên không phải vì muốn ép cô hôn ta. Tường liễu lại cười thêm một trận. Bây giờ cô không cần đến thứ đó nữa. Tiểu yêu bán tín bán nghi, nàng thử hít thở quả nhiên giống như khi ngậm ngư đan trong miệng, có thể hít thở tự nhiên dưới nước như loài cá. Lúc này tiểu yêu mới nhận ra tinh huyết bản mệnh của tương liễu đã cho nàng năng lực này. Từ nay về sau, nàng sẽ giống như con gái của mẹ biển cả, sẽ được tự do tung tăng bơi lội trong nước. Nhưng lúc này tiểu yêu không hề thấy vui vẻ, nàng ước mình có thể đập đầu vào nước mà chết. Tiểu yêu thức giận gào lên, tương liễu, ngươi ngươi cố tình, ta ghét ngươi. Gào xong tiểu yêu mới nhận ra, nàng có thể nói chuyện trong nước giống như tương liễu. Tôi tôi có thể nói chuyện. Tiểu yêu thoáng kinh ngạc rồi lập tức đổi sang trạng thái giận dữ. Tương liễu ta ghét ngài. Ngài còn cười à, ngài còn cười nữa tôi sẽ tôi sẽ. Nhưng nàng nghĩ mãi không ra cách đe dọa tương liễu. Y vốn là kẻ ngông nganh, xem thường mọi sự, bất chấp tất cả điều duy nhất y quan tâm là nghĩa quân thần nông. Nhưng dù có người lá gan nàng cũng không dám lôi nghĩa quân thần nông ra uy hiếp tương liễu. Tường liệu vẫn không thôi cười, tiểu yêu vừa xấu hổ, vừa tức tối, vừa thấy mình thật vô dụng, nàng ra sức bơi, mong sao không phải thấy mặt tên tường liệu ấy nữa. Tường liệu nói, thôi ta không cười nữa, nhưng giọng điệu của y vẫn đầy vẻ diễu cợt, tiểu yêu không thèm để ý đến y, nàng ra sức gạt nước. Tường liệu thôi không nói chuyện, tiểu yêu bơi nhanh y cũng bơi nhanh, tiểu yêu bơi chậm y cũng bơi chậm, luôn ở bên nàng. Thế giới dưới đáy biển yên ả, tịch lặng nhưng tràn đầy màu sắc. Loài sứa trong suốt mềm mại huyền truyền, những con ốc biển, so biển đủ mọi màu sắc, những đàn cá rực rỡ, những chú sao biển lưỡng lờ trôi nổi theo từng đợt sóng nhấp nhô chúng nhấp nháy, lấp lánh giống hệt những vì sao trên trời. Bơi được một lúc tiểu yêu đã tan hết cơn giận, nàng thả mình trong nước biển. Trước đây, dù nàng yêu biển bao nhiêu thì biển vẫn là biển, nàng vẫn là nàng. Cả khi ngậm ngư đan trong miệng thì nàng vẫn ngăn cách với biển. Nhưng lần này, nàng thấy mình bơi trong lòng biển, nước biển chảy vào trong cơ thể nàng Nàng là một phần của biển nước này, nàng có thể ở lại dưới nước bao lâu tùy thích Tương liễu đột nhiên hỏi Cảm thấy rất lạ đúng không? Tiểu yêu tự tin xoay liền mấy vòng, nàng bơi tới trước mặt tương liễu, mặt hướng về phía y và bắt đầu trò bơi giật lùi Rất lạ cơ thể tôi hoàn toàn khác trước Tương liễu hở hững nói Đây chính là cái giá mà cô phải trả cho việc tiếp tục sống Cô đã biến thành quái vật Tiểu yêu sững sờ, nàng chợt nhớ có lần tương liễu đã nói với nàng trong lúc chị thương rằng. Đừng oán hận ta, tương liễu thấy tiểu yêu mẩn ngơ thì thinh lặng y tưởng rằng nàng đang buồn vì sự biến đổi của cơ thể. Rồi đột nhiên y bật cười tăng tốc bơi vút qua tiểu yêu chìm xuống đáy biển sâu thăm thẳng. Tiểu yêu vội vã đuổi theo y, tương liễu tương liễu, nhưng nàng không theo kịp, tuy không bỏ rơi nàng nhưng y chẳng buồn ngoái đầu lại, y chỉ để lại cho nàng bóng dáng thấp thoáng, xa vời của y. a Tiểu yêu đột nhiên thét lên thảm thiết co gặp người lại, hình như nàng vừa bị thùy quái tấn công. Chấp mắt một cái tương liễu đã ở bên nàng, vừa chia tay cho nàng y bỗng nhớ ra, giữa hai người vốn có cổ độc kết nối. Nếu nàng thật sự bị thương, chắc chắn y đã cảm nhận được. Tương liễu lập tức rụt tay về nhưng tiểu yêu đã giữ chặt lấy, vẻ mặt đắc ý và tinh quái. Tương liễu lạnh lùng nhìn tiểu yêu, không muốn chết thì bỏ tay ra. Tiểu yêu sợ sệt buông tay nhưng lập tức nắm chặt tay áo tương liễu. Tôi chỉ trêu ngài chút thôi, sao hẹp hỏi thế. Tường liễu chẳng buồn để ý đến nàng y tiếp tục bơi về phía trước. Tiểu yêu nắm chặt tay áo y theo sát y. Cơ thể tôi đã thay đổi khác với người thường, nhưng tôi không cho đó là cái giá của việc được sống lại. Tôi cảm thấy điều này thật tuyệt vời, sung sướng đến nỗi không tin nỗi. Tường liễu vẫn không thèm để ý đến tiểu yêu, nhưng y thôi gạt tay nàng ra. Tiểu yêu vừa dò đoán vừa lại nhài. Ngài là yêu quái chín đầu chín mạng. Ngài cứu tôi một lần, tôi liền đi lại được dưới nước như đi trên bộ. Vậy, nếu tôi chết một lần nữa, và ngài lại cứu mạng tôi, thì liệu tôi có thể? Tường liễu chừng mắt nhìn tiểu yêu, vẻ mặt lạnh lùng. Tiểu yêu lý nhí, có giống như, giống như ý tôi là. Nàng bắt đầu cười ngô nghe, tôi tôi không nói gì cả. Tường liễu đột một bóp cổ tiểu yêu, ghé sát mặt nàng, dằn từng tiếng một. Nếu cô dám chết lần nữa ta sẽ xé sát cô thành chín mảnh, chia đều cho chín cái miệng trên chín cái đầu của ta. Tiểu yêu lắc đầu quầy quầy, không dám nữa, không dám nữa, nàng không dám chết nữa. Tường liễu buông tay ra tiểu yêu vừa ho khan vừa lào bào. Lần sau làm ơn nhẹ tay một chút, khó khăn lắm mới cứu được tôi, ngài mạnh tay thế, chẳng mai tôi ngạt thở chết ngài sẽ đau lòng đó. Dứt lời tiểu yêu chợt giật mình nhận ra nàng vừa nói gì. Nàng thẳng thốt ngẩn lên, lại chạm phải ánh mắt tường liễu đang chăm chú nhìn mình. Tiểu yêu cười gượng. Ý tôi là ngài sẽ đau lòng vì đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Tường liễu mỉm cười, hai chiếc răng dần biến thành nanh sắc chừng như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi. Muốn tôi chứng minh cho cô thấy không? Tiểu yêu cuốn quyết che kín cổ và lùi lại phía sau. Không cần, không cần đâu. Tôi biết ngài có thể, chắc chắn có thể. Tóm lại, ngài có thể ăn thịt tôi dễ dàng. Tường liễu thu nanh lại quay người bơi tiếp. Tiểu yêu vội vàng đuổi theo y. Dần dần tiểu yêu cũng đổi kịp thương liễu, một đàn cá ngũ sắc lướt đi bên cạnh họ. Tiểu yêu dơ tay ra, những chú cá ngũ sắc dài và mỏng khẽ hôn vào lòng bàn tay nàng. Tiểu yêu cảm nhận được sự bình yên giản dị của chúng. Nàng nói, chúng thật bình yên, như thế không có bất cứ cảm xúc gì. Tương liễu nói, trí nhớ của loài cá này rất ngắn ngủi, có thể nói chỉ trong vài cái búng tay, khi cô rụt lại, chúng sẽ quên ngay khi nãy chúng vừa chạm vào lòng bàn tay cô. Không có trí nhớ nên không cần phải nghĩ ngợi cũng sẽ không vui vẻ hay đau buồn. Sự bình yên của đàn các này có lẽ là sự bình yên thuần túy nhất thế gian. Tiểu yêu vừa bơi vừa quay đầu nhìn lại, mấy con cá ngũ sắc vẫn bơi qua lại trong nước. Tiểu yêu nói, tôi nhớ chúng nhưng chúng đã quên tôi. Sau này mỗi khi nhìn đồng loại của chúng tôi sẽ nhớ đến chúng, khi ấy tôi sẽ cảm giác thật thân thiết. Còn chúng mỗi lần gặp gỡ đếu là lần đầu, dù có gặp lại cũng như mới quen. Tường Liễu hỏi Cô muốn nhớ hay muốn quên? Tiểu yêu ngẫm ngợi một lát đáp, tôi muốn ghi nhớ, dù là đau khổ hay gánh nặng, tôi vẫn muốn ghi nhớ. Tiểu yêu đột nhiên dừng lại, dòng tay nghe ngóng, có tiếng hát thánh thoát vẳng tới tiết hát hay đến nỗi khiến linh hồn nàng rung động. Đó là âm thanh mà thế gian không thể có được tiểu yêu còn nhớ nàng từng nghe tiếng hát này ở đâu đó. Tường liệu nói, đó là, đó là những bản tình ca giao nhân hát gọi người yêu. Sao cô biết, tường liệu băn khoăn nhìn tiểu yêu. Tiểu yêu vờ như chẳng bận tâm, nàng cười đáp, tôi đoán thôi, nghe nói tiếng hát của giao nhân ngọt ngào, êm ái vô cùng. Giữa đại dương mênh mông này, ngoài giao nhân, làm gì còn sinh vật nào có được giọng hát tuyệt diệu như thế. Tường liễu không muốn nàng biết khi nàng hôn mê y đã cùng nàng làm những gì. Tiểu yêu cũng không muốn tường liễu biết rằng nàng đã biết. Những kỷ niệm bên nhau trong vòng tay nhau ấy, hãy chôn vùi xuống đáy biển thảm sâu. Tường liễu nói. Tiếng hát của giao nhân rất hay, rất đẹp nhưng đó cũng chính là thứ vũ khí lợi hại của họ. Nghe nói yến long của cao tân từng sáng tạo ra tuyệt kỹ giết người bằng âm thanh nhờ nghe tiếng hát của giao nhân. Tiểu yêu hỏi, chúng ta có thể nhìn trộm họ không? Lần đầu tiên tương liễu tỏ ra ngần ngại. Tiểu yêu này nỉ, tôi chưa từng thấy giao nhân chưa bao giờ, nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết bao giờ mới được nhìn thấy họ. Tương liễu chia tay ra, bỏ họ rất nhạy cảm ta phải giấu hơi thờ của cô đi. Tiểu yêu nắm tay tương liễu, bơi theo y. Tiểu yêu, yêu đã thấy họ. Giao nhân mình người đuôi cá, phụ nữ có mái tóc dày dặn, uốn lượn bông bềnh như rong biển, đôi mắt xanh như ngọc, làn da trắng như tuyết, xinh đẹp, quyến rỗ thuyệt trần. Đàn ông thì trái lại, dung mạo khá xấu xí, bù lại họ có đôi vai lực lưỡng, vòng ngực săn chắc cơ bắp cuồn cuộn, rất mạnh mẽ và nam tính. Chàng giao nhân dơ cao chiếc vỏ sò biển không lồ, đuổi theo tình nhân, vừa hát vừa múa. Nàng vừa chạy trốn vừa ca vang Động tác vừa thanh thoát mau lẹ quyết không để chàng chạm vào người. Họ cứ đuổi bắt nhau như vậy cho đến khi nàng cảm thấy rung động và bơi chậm lại chàng mở vỏ sò bên trong có một viên trân châu màu tím to bằng nắm tay đang tỏa dạng thư ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Nàng giao nhân tươi tắn bơi vào trong vỏ sò cầm viên chân châu lên vui sướng hát vang như để thỏ rằng đã chấp nhận chàng và đang ca hát tán tộng tình yêu. Chàng giao nhân cũng bơi vào vỏ sò ôm lấy nàng, hôn nàng mãi miết hai chiếc đuôi quấn quyện vào nhau, rung động theo nhịp. Tường liễu kéo tiểu yêu rời khỏi đó nhưng nàng không chịu. Họ đang làm gì thế? Tường liễu không đáp tiểu yêu suy ngẫm rất nghiêm túc. Một lúc sau nàng mới nghĩ ra, họ đang giao phối. Tiểu yêu lập tức quay đi. Dường như phát hiện ra điều gì, hai người cá nhe nanh nhọn tức giận nhìn tiểu yêu. Tường liễu kéo nàng chạy trốn. Khi chắc chắn giao nhân không đuổi theo nữa tiểu yêu mới dám hỏi. Ngài cũng sợ họ sao? Ta không sợ nhưng bị bắt quả tang đang nhìn trộm cũng chẳng hay ho gì. Tiểu yêu đỏ mặt xấu hổ. Ai mà biết họ bảo giản như thế? Trên đời này, ngoài thần tộc và nhân tộc ra tất cả các sinh vật khác khi tìm bạn giao phối đều rất trực tiếp và bảo giản. Nếu xét về số lượng thì trực tiếp và bảo giản mới phù hợp với quy luật của tự nhiên. Các người chỉ là thiểu số, vì vậy cô không có quyền trách mắng họ. Tiểu yêu trực tiếp đầu hàng. Vâng, vâng, tôi đã sai. Tường liễu mím môi cười. Tiểu yêu tò mò hỏi. Vì sao anh chàng kia lại phải vác theo chiếc vỏ sò to cành như vậy? Vỏ sò là nhà của họ. Rất khó săn được những con sò lớn. Vỏ sò càng lớn chứng tỏ chàng trai đó cường tráng, mạnh mẽ. Nếu cô gái chấp nhận lưới đề nghị của chàng trai thì hai người sẽ giao phối với nhau trong vỏ sò, sau đó sinh ra con cái của họ. Ngọc Trân Châu Kỳ thực là viên nội đan của loài yêu quái sò, là thức ăn được cha mẹ chuẩn bị cho giao nhân con. Tiểu yêu chợt nhớ lại, 37 năm hôn mê bất tỉnh dưới đáy biển nàng đã sống trong chiếc vỏ sò không lồ. Khi ấy nàng không để ý, chỉ nhớ mang máng nó trắng tinh có những đường biển uốn lượn như sóng biển và không nhớ nó lớn cỡ nào. Tiểu yêu rất muốn hỏi tương liễu, nhưng lại xấu hổ, lòng thầm ân hận tự trách vì sao khi ấy không quan sát thật kỹ chiếc vỏ sò đã nâng đỡ nàng suốt 37 năm ấy. Tương liễu thấy tiểu yêu thinh lặng không nói, hai má dần ửng đỏ y bèn hắng rọc. Ta thấy cô vốn là kẻ mặt dày, nhưng hôm nay đã bị cặp giao nhân ấy chỉ cho một trận. Tiểu yêu liếc nhìn tương liễu, và lạ lùng thay, lần này nàng không hề đáp trả. Hai người dòng chơi hết nơi này đến nơi khác dưới lòng biển rộng cho đến lúc tiểu yêu mệt ngoài, nằm dài trong nước không buồn nhúc nhích. Tường liễu hỏi nàng, mệt rồi à, tiểu yêu thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, nàng ẩm ừ đáp. Tôi chợp mắt một lát, nói chợp mắt nhưng nàng say sưa thiếp đi. Tuy ngủ trên chiếc hường nước mềm mại nhưng lòng biển có rất nhiều dòng chảy ngầm nên nàng không được ngon giấc Một chiếc vỏ sò màu trắng tinh khuyết trôi về phía họ, lúc đến gần chiếc vỏ sò từ từ mở ra. Tường liệu bế tiểu yêu, nhẹ nhàng đặt vào bên trong. Y không ngủ mà tựa lưng vào vỏ sò, ngắm nhìn những đó sáng lấp lánh trong lòng biển. Đã hơn một năm tiểu yêu không có được ngủ một giấc đã đời. Thường mỗi đêm nàng thường tỉnh giấc hai, ba lần. Có lúc nàng không chợp mắt được buộc lòng phải uống thuốc. Giấc ngủ hôm nay thật sâu, không chút mộng mịt. Lúc gần tỉnh giấc nàng mơ thấy mình đang đi hái sao dưới đáy biển. Những ngôi sao dưới đáy biển giống hệt những cây nấm trên núi cao. Nàng phải mãi mê hái hết cây nọ đến cây kia, màu sắc của chúng thật rực rỡ. Nàng bỏ vào miệng cắn một cái thì thấy ngọt lịp. Nàng vừa hái sao vừa cười, nụ cười trong mơ biến thành tiếng cười khúc khích khiến nàng tỉnh giấc. Nàng biết đó chỉ là giấc mơ nhưng nàng không muốn rời khỏi giấc mơ tuyệt đẹp ấy, nên chẳng chịu mở mắt. Lúc nàng mở mắt thì thấy tương liệu đang ngồi tựa lưng vào vỏ sò, một chân rũi thẳng, chân kia gặp lại tay để trên đùi y cuối nhìn nàng, nụ cười rạng rỡ trên môi Tiểu yêu vươn vai, cất giọng ngọt ngào, tôi vừa có một giấc mơ đẹp, ta nghe thấy rồi, tiểu yêu chợt nhớ ra, họ đang ở trong một chiếc vỏ sò, nàng muốn kiểm tra ngay lập tức nhưng sợ bị lộ, đành cố nín nhịn, nằm thêm một lát rồi mới Huệ oài ngồi dậy, già vờ mở mắt ngó nghiêng xung quanh. Chính là chiếc vỏ sò ấy, màu trắng tinh khuyết những đường viềng uốn lượn như sóng cuộn rất đẹp, chiếc vỏ rất lớn, hai người nằm cũng vẫn rộng rãi. Khi nàng hôn mê bất tỉnh, nàng và tương liễu đã nằm bên nhau suốt 37 năm trong chiếc vỏ này, như thế có thể xem là ngủ chung không? Người cá coi chiếc vỏ sò là chiếc tổ của mình còn tương liễu thì sao y coi chiếc vỏ sò này là gì? Bao nhiêu suy đoán bỗng nhiên ùa tới khiến má nàng nóng bừng tim nàng đập rộn Tiểu yêu thầm kêu, hỏng rồi, nàng có thể điều khiển biểu cảm và động tác của nàng nhưng không thể điều khiển nhịp đập của trái tim. Quả nhiên tương liễu đã phát hiện ra y nhìn nàng. Tiểu yêu vội chữa, đói quá tôi đói phát run rồi, mặt đỏ như dáng chiều nhưng tiểu yêu vẫn gắng gượng ngước nhìn tường liễu bằng cặp mắt long lanh trong sáng. Trong thoáng chốc trái tim tường liễu cũng đập nhanh bất thường nhưng tiểu yêu mới chỉ lờ mờ cảm thấy trái tim y đã lập tức trở lại trạng thái bình thường. Tiểu yêu nghĩ đó là ảo giác do nàng đang bối rối. Tường liễu lạnh lùng bào, đi thôi, tường liễu đi trước dẫn đường cho tiểu yêu bơi lên. Tiểu yêu ngoái lại nhìn chiếc rừng vỏ sò khi nãy nàng nằm ngủ. Vỏ sò đang từ từ khép lại như một đóa hoa. Họ lên đến mặt nước thì trời đã tối đen như mực. Tiểu yêu kinh ngạc nhận ra nàng đã ở dưới biển suốt một ngày một đêm. tương liễu đưa tiểu yêu đến một hòn đảo nhỏ. Tiểu yêu nướng cho nàng hai con cá nhỏ, nướng cho tương liễu một con cá bự như heo sữa và nấu một nồi canh hải sản trong chiếc vỏ sò rất to. Tiểu yêu luôn dắt theo bên mình những túi thuốc. Món cá của nàng, nàng Tịnh không bỏ thuốc vào, riêng món cá của tương liễu, nàng ướp rất nhiều thuốc, cá chưa chín, hương thơm đã ngào ngạt, nứt cả mũi. Tiểu yêu nhìn mà thèm nhưng không dám ăn, nàng ngoan ngoãn thưởng thức phần thức ăn của mình. Tường liễu cắn một miếng cá tấm tắc khen, hương vị rất được, tiểu yêu cười hớn hở, hỏi, tôi sẽ ăn canh trước, sau đó bỏ thuốc vào chế lại cho ngài, ngài không ngại chứ. Tương liễu lạnh nhạt đáp, cô ăn trước đi. Tiểu yêu ăn uống no nề áo quần đã khô toàn thân ấm áp, sảng khoái. Lúc ấy nàng mới dắt thuốc độc vào nồi canh, hương thuốc hòa với mùi thơm của hải sản khiến nồi canh trở nên hấp dẫn vô cùng. Tường liễu chẳng sợ nóng, uy nhất cả vỏ sò lên, vừa uống canh vừa ăn hải sản. Tiểu yêu ôm gối nhìn ngắm bầu trời đầy sao, lắng nghe tiếng sóng biển ị hoạc vỗ vào gành đá. Tường liễu đánh chén xong, bảo, về thôi, tiểu yêu không buồn nhúc nhích nàng lưu luyến biển rộng trời cao. Nếu có thể, nàng muốn được tiếp tục cuộc sống phiêu du thế này. Tiểu yêu, tương liễu đến trước mặt nàng. Tiểu yêu ngẩng lên nhìn tương liễu cười đáp. Ngài có cảm thấy rằng chúng ta như tận hưởng thời gian đánh cắp được chỉ biết hôm nay không rõ ngày mai. Tường liễu thoáng sững sờ, lặng thinh không nói. Tiểu yêu trò tay về phía tận cùng của biển khơi, hỏi. Ở đó có gì, biển lớn muôn trùng, không có đất liền ư, chỉ có những hòn đảo nhỏ. Những hòn đảo ấy thế nào? Có những hòn đảo không một bóng cây ngọn cỏ, có những hòn đảo đẹp như mộng cảnh. Tiểu yêu thở dài, muốn đi xem quá, tương liễu yên lặng, đột nhiên có tiếng chim kêu vang dội đại bàng trắng xà xuống tương liễu nhảy lên lưng chim. Tiểu yêu không còn lựa chọn nào khác nàng đứng dậy và leo lên theo. Lúc gần tới chỉ ấp tương liễu đổi tọa kỵ thành thiên mã. Họ đến phủ tiểu trúc sung đúng lúc có người vừa rời khỏi đó, xe mây của người đó sắp bay lên. Tương liễu vội ghi dây cương, điều khiển thiên mã bay lên cao. Người điều khiển xe mây cũng ghim thiên mã lại, cũng may họ tránh được cú va chạm. Tương liễu chuyển hướng, chậm chạp đáp xuống. Người ngồi trong xe mây vén rèm cửa, nhìn ra ngoài. Tương liễu trông thấy cảnh liền vòng tay lại, tươi cười bảo Xin lỗi nhé, cảnh đáp, chúng tôi cũng có lối Tiểu yêu chẳng buồn nhìn cảnh, nàng nhảy xuống, nói với tương liễu. Thời gian tới còn ở chỉ ấp không? Có thể có, có thể không? Tiểu yêu thở dài rồi mỉm cười, tôi về nhé, tường liễu gật đầu, nàng chạy thoát vào trong phủ tiểu trúc sung. Tường liễu tươi cười, gật đầu với cảnh rồi thuốc thiên mã bay vút lên không chung. Cảnh chậm rãi kéo rèm cửa, nói với hồ á, đi thôi, tiểu yêu tìm gặp hình duyệt, hình duyệt nói với nàng. Chuyên hút ở lại đây một đêm, chiều nay đã đưa thuộc huệ về thần nông sơn. Tối nay cô hãy ở lại đây, thôi để lần sau, hôm nay tôi phải về gấp. Tôi chưa xin phép chuyên húc đã tự ý bỏ đi chơi với phòng phong bội tôi sợ huynh ấy sẽ xử tội tôi. Phiền cô cho tôi mượn cỗ xe mây đưa tôi về núi thần nông. Đành vậy tôi sẽ sai người chuẩn bị ngay, chỉ lát nữa là cô có thể lên đường. Hình duyệt tiễn tiểu yêu ra cổng. Tiểu yêu vừa đi vừa nói. Thời gian qua bận lo việc cưới xin của chuyên húc, không có lúc nào rảnh rỗi trò chuyện với cô cô vẫn ổn chứ. Hình duyệt thở dài, gượng cười. Có chút buồn bã, nhưng từ khi quyết định theo anh trai cô tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay nên không thấy phiền muộn nữa. Tiểu yêu không biết phải nói sao, chỉ lẳng lặng vỗ nhẹ vào tay hình duyệt. Hình duyệt tiễn tiểu yêu lên xe mây, không quên căn dặn Rảnh rỗi thì đến tôi chơi, đừng vì chuyện của cảnh mà xa cách tôi. Tiểu yêu mỉm cười nhận lời, nhưng xe mây bay vút lên cao, nét cười lập tức biến mất. Tiểu yêu về đến đỉnh từ kim khi trời đã sầm tối. Nàng chạy như bay vào cung điện thấy chuyên húc Thục Huệ và A Niệm đang dùng bữa. Thục Huệ trông thấy Tiểu Yêu thì lập tức đứng lên. Chuyên húc nhìn nàng chằm chằm, mặt lạnh như băng, chẳng buồn để ý đến nàng. Tiểu Yêu chào Thục Huệ và nói, thì cứ ngồi xuống, chúng ta là người nhà, không cần khách sáo. Thục Huệ đỏ mặt ngượng ngùng ngồi xuống, A Niệm buông đũa chạy ra ngoài. Tiểu Yêu vội vã lấp liếm, muội và em gái sẽ ăn riêng, hai người dùng bữa đi ạ. Tiểu yêu đuổi theo A Niệm, A Niệm đẩy nàng ra, nghẹn ngào. Tì bỏ đi đâu thế? Người toàn mùi tanh, đừng lại gần muội Tiểu yêu cười gượng, con nhỏ này thật là, đau lòng là thế nhưng vẫn không quên kêu ngạo Tiểu yêu vội vã tắm gội sạch sẽ rồi chạy đến chỗ An Niệm ăn cơm. A Niệm đã bình tâm trở lại, lặng lẽ dùng bữa. Tiểu yêu nói, khi nãy muội không nên như vậy, thuộc Huệ là chị dâu của chúng ta. Mũi khinh cô ấy ra mặt như thế nếu người khác bắt gặp sẽ cho rằng muội xem thường chuyên húc muội hiểu lúc đó muội quá nông nổi không kiềm chế sau này muội sẽ học cách kiểm soát mình a niệm băn khoăn sao hình duyệt có thể tỏ ra như không thấy nhỉ vì mỗi người nhìn nhận sự việc ở một góc độ khác nhau hình duyệt luôn đặt đại cục lên trên hết xét từ khía cạnh nào đó tục Huệ chỉ là một quân cờ giúp cô ấy có được tất cả mà thôi Tuy quân cờ ấy khiến hình duyệt khó chịu, nhưng so với những gì cô ấy sẽ đạt được cảm giác khó chịu còn con ấy có đáng là gì. Còn mụi thì, tiểu yêu nghiêng đầu ngẫm ngợi. Mụi nhìn sự việc từ góc độ yêu ghét. Mụi phải làm sao mới có thể giống như hình duyệt. Mụi ngưỡng mộ cô ấy. A niệm cắn môi, dù không muốn nhưng nàng vẫn phải gật đầu thừa nhận. Mụi cảm thấy chuyên hục yêu thích những người phụ nữ thông minh, giỏi giang, hiểu biết, khéo léo như hình duyệt. A Niệm muội hơi nông nổi kêu ngạo, nóng tính, nhưng muội không cần phải giống huynh duyệt. Muội sợ huynh ấy sẽ chán ghét muội. Tiểu yêu tươi cười lắc đầu, huynh ấy sống với muội từ nhỏ, huynh ấy hiểu rõ tính cách của muội. Năm xưa, khi còn là kẻ tay trắng, huynh ấy đã cưng chiều muội như thế. Ngày sau, nếu trở thành người nắm giữ quyền lực mút trời, huynh ấy vẫn sẽ yêu chiều muội như vậy. Nhưng mà Điều duy nhất muội cần thay đổi là học cách kiềm chế mình, không nên chú giận lên những người phụ nữ khác. Nếu phải hận ai đó, thì người muội nên hận nhất chính là chuyên húc. Nhưng muội không thể hận huynh ấy." A Niệm rơm rớm nước mắt, "Tiểu yêu nói, hơn nữa, như ta vừa nói, muội nổi nóng chỉ khiến người khác xem thường chuyên húc. Hiện giờ tất cả mọi người đều đang chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của chuyên húc, điều đó rất bất lợi cho huynh ấy." muội sẽ sửa, sau này nếu thấy khó chịu, muội sẽ tránh mặt đi chỗ khác. A Niệm ta muốn hỏi muội thêm lần nữa, muội vẫn quyết định đi theo chuyên Húc ư? A Niệm khẳng định chắc chắn, muội muốn ở bên cạnh chuyên Húc, muội có thể chấp nhận việc huynh ấy chỉ dành cho muội chút ít thời gian không? Muội đã nói, một phần của huynh ấy bằng 10 phần của người khác. Tiểu Yêu thở dài, vậy muội hãy nhớ lời ta, đừng để tâm đến bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh chuyên Húc, bất kể người đó là huynh duyệt hay ai khác. Nếu không thể thay đổi, chi bằng hãy xem bọn họ như không hề tồn tại. Hãy trân trọng và tận hưởng những khoảng thời gian chuyên hút tới thăm muội Khi huynh ấy đến với những người phụ nữ khác muội hãy xem như huynh ấy phải đi giải quyết công việc. Nhưng lỡ như lỡ huynh ấy bị người khác mê hoặc mà quên hàn muội thì sao? Chuyên hút mà bị phụ nữ mê hoặc ư, trừ phi người ấy có tên là cơ đồ bá nghiệp tiểu yêu cười vang, a niệm xịu mặt. Tiểu yêu cố nhịn cười, nói với a niệm. Chi cần muội vẫn là an niệm, chuyên húc sẽ không bao giờ quên muội. Muội khác với những người khác, vì vậy chuyên húc mới tìm mọi cách ép muội ra đi, huynh ấy chưa từng tử tế như thế với người phụ nữ nào cả. An niệm ngây ngô nhìn tiểu yêu, hiểu mà như không hiểu. Tiểu yêu thấy mình cần phải loại bỏ suy nghĩ u mê trong đầu an niệm. Nàng nghiêm nghị nói, chuyên húc không bao giờ vì người phụ nữ khác mà làng quên muội. Nhưng nếu muội đã quyết định đi theo huynh ấy mà vẫn không thể chấp nhận những người đàn bà khác của huynh ấy, vẫn không thôi giận dỗi nổi nóng thì rất có thể huynh ấy sẽ xa lánh muội." A Niệm hiểu điều này, nàng ngẫm ngợi một lát nói: "Tỷ hãy tin muội, vì đây là chọn lựa của muội nên muội chắc chắn sẽ không giận dỗi vô cớ nữa." Muội có tin những gì ta nói không? A Niệm khổ sở đáp: "Tỷ là người thân thiết nhất của huynh ấy, tất cả muội tin lời tỷ nói." Trước đây, A Niệm từng rất ghét Tiểu Yêu và ghen tị với tình cảm thân thiết giữa nàng và chuyên húc. Nhưng sau khi những người phụ nữ khác xuất hiện, sự ghen ghét dần biến mất thay vào đó, nàng chỉ toàn nghĩ đến những điểm tốt của Tiểu Yêu. Tiểu Yêu véo ma A Niệm, "Không cần phải học hình duyệt, vì muội có học cũng không thành. Muội chỉ cần là chính mình và kiềm chế tính nóng giận là được. Những việc khác cứ để phụ vương và ta lo liệu." Sống mỗi cây cây A Niệm lí nhí nói, "Có phải muội rất ngốc dại phải không?" Lúc nào cũng khiến cha và tỷ phải lo lắng, thông minh quá cũng không hay, phụ nữ khờ khảo một chút sẽ được hạnh phúc. A niệm phi cười, vậy nên mụi muốn tiếp tục khờ khảo để có được hạnh phúc. Tiểu yêu gật đầu, cô bé ngốc ngách ăn cơm đi thôi. Suốt mấy ngày kế tiếp chuyên hút chẳng thèm để mắt đến tiểu yêu, nàng cũng kiên quyết không nhận lỗi, nhưng nàng thường dĩu qua dĩu lại trước mặt hắn, miệng cười giả lạ. Nếu chuyên hút vẫn không thèm để ý đến nàng, nàng sẽ tươi cười chuồn ra chỗ khác. Sau hơn chục ngày thì chuyên húc đành phải xuống nước. Khi tiểu yêu tiếp tục cười giả lả diễu qua trước mặt hắn, chuyên húc bực mình, nói. Rảnh rỗi thì đưa An Niệm xuống núi chơi, đừng ở đây vướng mắt ta. Tiểu yêu lè lưỡi với Thục Huệ rồi ngồi xuống cạnh chuyên húc nói. muội đưa a Niệm đến chơi với hình duyệt nhé. Cô ấy cứ trách mụi thờ ơ với cô ấy. Chúng muội sẽ ở đó vài bữa. Đi đi, tiểu yêu hỏi Thục Huệ. Tỷ đi cùng không, Thục Huệ lén nhìn chuyên húc đỏ mặt đáp. Thôi, để lần sau ta sẽ đến thăm muội ấy. Tiểu yêu đưa A Niệm đến chỗ hình duyệt. Hình duyệt mời tiểu yêu ở lại chơi, cứ ngỡ tiểu yêu sẽ từ chối vì có An Niệm đi cùng, nào ngờ nàng khẳng khái nhận lời. A Niệm hiểu rằng tiểu yêu đang tìm cách giúp nàng rèn rũ tính khí, bản thân nàng cũng rất muốn thay đổi. Vì vậy nàng vẫn luôn cố gắng thù nhìn nhận về hình duyệt bằng thái độ khoan hòa, không như trước kia, luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ cướp mất chuyên hút của nàng. A niệm luôn nhắc nhở bản thân, rằng không ai có thể cướp chuyên húc, huynh ấy sẽ chỉ xa lánh nàng vì nàng nông nổi, hay hờn rỗi. Thời gian đầu, mỗi khi hình duyệt và tiểu yêu cười đùa vui vẻ với nhau, a niệm đều làm mặt lạnh, nói năng cục mịch. Có lúc hình duyệt muốn chọc tức nàng, hớn hở kể chuyện vui giữa cô ấy và chuyên húc khiến a niệm xa sầm nét mặt. Nhưng cứ hễ nàng trực nổi đoá lại thấy tiểu yêu ngồi bên cạnh tươi cười nhìn mình, a niệm đành cắn răng nhẫn nhịn. Dần dà, A Niệm nhận ra rằng, nhẫn nhịn không phải việc gì quá khó khăn, vượt qua được lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba đến lần thứ tư, nàng cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều. Nhẫn nhịn cũng là một thói quen cần phải rèn luyện. Hơn nữa, khi nàng đã thực sự bình tâm lắng nghe những câu chuyện của Hinh Duyệt, nàng chợt nhận ra điều này, chuyên hốc trong mắt Hinh Duyệt hoàn toàn không phải là chuyên hốc. A Niệm có cảm giác chiến thắng về tâm lý, nàng bắt đầu cảm thấu những điều tiểu yêu nói. Dù tương lai chuyên hốc có thêm bao nhiêu người phụ nữ nữa, huynh ấy đều không đối xử với họ như với nàng. Nàng sẽ là độc nhất vô nhị A Niệm dần học được cách bình tĩnh. Đã mấy lần hình dược cố ý nhắc đến những khoảnh khắc thân mật của cô ấy và chuyên hốc. A Niệm cũng rất muốn cho cô ấy biết chuyên hốc đối xử với nàng tốt thế nào, nhưng tiểu yêu đã kịp lừa mắt với nàng. A Niệm dùng mình, lập tức nuốt hết vào trong bụng những lời định tuôn ra. A niệm cảm thấy rất tức tối, nàng vẫn biết mình xưa nay rất sợ phụ vương và chuyên hút, nhưng không rõ kể từ khi nào, nàng sợ cả tiểu yêu nữa. Chờ hình duyệt đi khỏi, nàng quay sang chất vấn tiểu yêu. Sao thì chừng mắt với muội cô ta nói được sao muội thì không. Tiểu yêu thờ ơ đáp, rượu ủ xong mở ra uống ngay thì thơm hơn hay nút kín lại, ủ kỹ dưới đất thì thơm hơn. Chuyên hút theo tuấn đế học nghề ủ rượu suốt một thời gian dài, A niệm thường ở bên cạnh phụ rút. a niệm do dự đáp Nốt kín lại, chôn dưới đất tất nhiên là thơm hơn. Rượu ngon chôn lâu dưới đất càng thơm, càng ngon. Tiểu yêu xòe tay, nhún vai. Muội hiểu cả đó, A Niệm trầm ngâm suy nghĩ và chợt hiểu, những kỷ niệm chắc chia qua bao nhiêu năm tháng giữa nàng và chuyên húc không nên đem ra để khoe mẽ. Hơn nữa, hà cớ gì nàng phải cho người phụ nữ ấy biết về những điểm tốt đẹp của chuyên húc? Chỉ một mình nàng biết có phải tốt hơn không. Tiểu yêu thấy A Niệm đã hiểu ra chân lý, nàng thở dài, Không chỉ con người mới ghen ghét đố kỵ với nhau, ngay cả ông trời cũng có lúc ghen ghét đố kỵ với con người. Những chuyện vui hãy giữ riêng cho mình, đừng mang ra khoe khoang khắp nơi. Nếu lỡ để ông trời biết được rất có thể ông ấy sẽ cướp mất của muội Ông trời có cướp đoạt hạnh phúc của người ta hay không? A niệm không dám chắc nhưng nàng chắc chắn rằng con người sẽ làm việc đó. A niệm chợt nhớ có lần phụ vương từng bảo, xưa nay trời thường không chịu lòng người, có lẽ cũng là cái ý như của tiểu yêu. A Niệm nói, muội hiểu, tiểu yêu và A Niệm ở lại phủ tiểu trúc dung gần 2 tháng. Đến lúc sắp ra về A Niệm đã có thể cười nói rất vui vẻ với Hinh Duyệt. Bản thân Hinh Duyệt cũng cảm thấy khó tin liệu đây có phải cô vương cơ mà chỉ cần động một chút là nổi đó Dù Hinh Duyệt đã thử đủ mọi cách A Niệm vẫn bình tĩnh lắng nghe. Trong mắt cô ấy ẩn chứa vẻ điềm nhiên đầy bí ẩn khá giống với phong thái của tiểu yêu. Trở về cung tử kim A Niệm ứng xử rất thoải mái với Thục Huệ. Vì theo An Niệm chỉ có hình duyệt mới là đối thủ xứng tầm với nàng, những người khác không đáng để nàng phải bận tâm. Chuyên hút kinh ngạc hỏi tiểu yêu, muội đã làm cách nào? Không phải muội do chính muội ấy thôi. Phụ nữ tiểu yêu thở dài, phụ nữ có thể hy sinh cả mạng sống vì người yêu thì có gì mà họ không làm được. Chuyên hút nghe ra ý vị đặc biệt trong lời nói của tiểu yêu, nhưng lúc này hắn không muốn suy nghĩ về vấn đề đó. Hắn truyền đề tài. Muội và Cảnh đã chấm dứt quan hệ, Phong Long từng dò hỏi ta, liệu muội có thể suy nghĩ về quan hệ của muội và cậu ta không? Hà, Tiểu yêu choáng váng, tuy Cảnh đã thành thân nhưng muội vẫn chưa nghĩ đến ai khác. Chuyên Húc trầm ngâm một lát nói, muội dành nhiều tình cảm cho Cảnh là thế, nhưng cậu ta đã phụ lòng muội, chắc chắn cậu ta sẽ phải hối hận. Tiểu yêu thoáng nét u buồn, hối hận cũng có nghĩa lý gì đâu? Đã không thể ở bên nhau tốt nhất nên quên đi và xem nhau như người dưng thì hơn. Đến bây giờ muội vẫn chưa quên được cậu ta. Tiểu yêu rất muốn nói, nàng đã quên cảnh, nhưng nàng không thể dối lòng. Từ khi mất cảnh, không đêm nào nàng ngon rắc, nàng nhớ chàng. Sẽ không ai có thể tưởng tượng nổi nàng nhớ chàng nhường nào, nỗi nhớ ra giết ấy thậm chí đã khiến bản thân nàng hoảng sợ. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng kiểm soát rất tốt tâm trạng của mình, dù cảnh ra đi, nàng vẫn có thể thản nhiên đón nhận. Nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra, nàng mới thấy mình đã đánh giá cao bản thân. Nàng hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc dựa vào trí tuệ và ý chí mạnh mẽ, nàng có thể kiểm soát hành vi của mình, không tức giận, không nổi nóng, không làm điều luống cuống. Không gặp chàng, nàng vẫn sống rất ổn, nhưng nàng không kiềm chế nổi nhớ chàng ra giết hàng đêm. Có lần, nàng nằm mơ cảnh đang hôn nàng, giấc mơ ngọt ngào tuyệt đẹp. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc nàng thấy miệng mình đắng chát uống nước ngọt vẫn đắng ngẹn lòng. Tiểu yêu, yêu không muốn nhớ lại, nhưng dù mở mắt hay nhắm mắt trong tim nàng vẫn luôn chất ngất kỷ niệm về những khoảnh khắc hai người tay ấp má kề bên nhau. Ký ức dường như vẫn còn nguyên vẹn, cảm giác ấm áp vẫn vương vít trên môi, nhưng tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Mỗi khi nghĩ đến việc sau này sẽ không được gặp chàng, không được nghe chàng nói, mọi thứ về chàng sẽ hoàn toàn không còn liên quan đến nàng nữa, bóng hình chàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng, nỗi đau đớn dâng trào, khiến nàng chỉ muốn đắm chìm trong cơn mơ, không thiết tỉnh lại. Tiểu yêu khẽ nói, muội cưng nghĩ mình có thể kiểm soát tất cả, nhưng không phải vậy. Chuyên hút vỗ về nàng, thở dài. Ta đưa muội đi uống rượu. Tiểu yêu cũng đang muốn say một trận, nàng đáp. Đồng ý, chuyên hút lệnh cho San Ho mang mấy bình rượu và mấy chiếc bát lớn đến. Tiểu yêu uống với chuyên hút một mạch hết 5 bát rượu mạnh. Chuyên húc vẫn bình thản rót rượu cho nàng. Tiểu yêu ngà ngà say, nàng nói với chuyên hút. Huynh chọn một chàng giúp muội đi. Chuyên hút hỏi. Mụi muốn một người đàn ông như thế nào, chỉ cần có thể làm bạn cho đỡ cô đơn là được. Điều kiện duy nhất là anh ta không được phép có người đàn bà khác. Bằng không, mụi nhất định sẽ hoàn anh ta. Không biết đang mãi nghĩ chuyện gì, bắt rượu đầy mà chuyên hút chẳng hay biết rượu tràn ra khắp bàn. Tiểu yêu cười, bảo, nghe sợ lắm mà, mụi nói thật đó. Chuyên hút lạnh lùng vung tay áo, rượu trên bàn lập tức hóa thành xương trắng và tan biến. Tiểu yêu nhấc ly rượu, vừa uống vừa lầm bẩm Có lẽ ông ngoại nói đúng, không thể mong cầu cái gọi là như chim liền cánh, như cây liền cành, nhưng chỉ cần chọn đúng người, việc hai người có thể sống hòa thuận với nhau đến khi đầu bạc giang long không phải quá khó. muội đã cạn lòng tin vào bản thân, vì vậy, hãy chọn giúp muội một người. Chuyên hút chậm rãi bảo Được, chỉ cần muội muốn ta sẽ giúp muội lựa chọn. Nếu hắn không giữ lời hứa, muội không hoạn hắn ta cũng sẽ phanh thay hắn. Tiểu yêu bật cười, nàng say khớt ôm đầu gối chuyên hút, lèm bèm. Huynh là người đáng tin cậy nhất, một tay nâng chén, một tay xoa đầu tiểu yêu cương mặt chuyên hút treo một vẻ cười mỉa mai u ẩn. Hơn một năm sau, phòng phong ý ánh sinh hạ một cậu con trai. Lão phu nhân nhà đồ sơn đặt tên cho cậu bé là Trấn. Lão phu nhân đã tận mắt chứng kiến cảnh nhận trước tộc trường, hầu không tranh giành với cảnh nữa, chắc nội ra đời, mọi thứ đã theo ý nguyện của bà. Chưa đầy một tháng sau khi đồ sơn trấn chào đời, lão phu nhân nắm chặt tay hầu và cảnh mỉm cười mãn nguyện rồi qua đời. Người phụ nữ tài giỏi kiên cường ấy trở thành quả phụ khi còn rất trẻ, đến tuổi trung niên thì mất con. Bà đã trải qua cuộc chiến tranh kéo dài cả trăm năm giữa hiên viên và thần nông. Bà đã bảo vệ cai quản cây dựng cơ đồ nhà đồ sơn suốt cả nghìn năm. Sau khi bà qua đời, 9 vị trưởng lão ra quyết định tất cả các cửa hàng của nhà đồ sơn trong toàn đại hoang đều phải treo câu đối phúng điếu và mặc áo tang để tang lão phu nhân một tháng. Đây là lần đầu tiên trong suốt hàng vạn năm qua, nhà đồ sơn tổ chức lễ tang trang trọng như vậy cho một phụ nữ không phải tộc trưởng, nhưng không ai phản đối. Vì không muốn tiểu yêu dính líu đến cảnh chuyên húc không cho nàng biết tin lão phu nhân qua đời. Nhưng cửa hàng của nhà đồ sơn có mặt ở khắp nơi trong thành Trạch Châu, lúc đến chạm xe ngựa để gửi thuốc cho tương liễu tiểu yêu nhìn thấy các cửa hàng treo câu đối phúng điếu, lúc này biết rằng lão phu nhân đã qua đời. Năm đó khi khám bệnh cho lão phu nhân tiểu yêu dự đoán bà chỉ sống hơn một năm nữa, không ngờ bà đã sống thêm 2 năm. Có lẽ sự hiếu thuận của hầu và cảnh đã khiến bà vui mừng mà sống được đến lúc cháu nội chào đời. Lão phu nhân ra đi thanh thản, chẳng buồn phiền, nhưng bà có từng nghĩ bà đã để lại trong lòng người khác nhiều nỗi phiền muộn hay không? Tiểu yêu thẫn thờ trở về núi Thần Nông. Miu Phù bẩm báo, Di Mai Nhi xin gặp vương cơ tiêu tiêu bảo bà ấy chờ dưới chân núi. Nhìn dáng điệu thì hình như bà ấy phải đi gấp. Tiểu yêu vừa xuống xe mây đã lại lập tức lên xe, xuống núi gặp Di Mai Nhi. Nhìn thấy tiểu yêu, Di Mai Nhi liền quỷ xuống vái lạch. Tiểu yêu vội đỡ bà ấy lên, nói. Thời gian qua tôi rất ít xuống núi, khi nãy xuống núi mới hay tin lão phu nhân qua đời. Bà định sẽ thế nào? Di mai nhi đáp, trước lúc qua đời, lão phu nhân đã ban cho tôi một ân điển cho phép tôi trở về quê cũ. Tôi chuẩn bị quay về cửu lê nên mới đến đây chào từ biệt vương cơ. Miêu phủ biểu môi, nói. Rốt cuộc thì bà ấy cũng làm được một việc tử tế. Nhưng dù bà ấy không làm vậy, vương cơ cũng sẽ đưa bà đi khỏi nhà đồ sơn. Tiểu yêu cốc đầu miêu phủ. Đừng ở đây nói năng lung tung nữa, mau cùng San Ho đi chuẩn bị ít đồ cho bà Di Mai Nhi đi. Di Mai Nhi xua tay. Không cần đâu, bà xa quê khi còn nhỏ, đến lúc già cả trở về, phải mang theo ít quà chứ. Tộc trưởng đã tặng tôi không ít. Ánh mắt tiểu yêu thoáng nét buồn, nàng cười bảo Đó là tấm lòng của tộc trưởng, còn đây là tấm lòng của tôi, Miêu Phủ và San Ho dành tặng bà. San Ho và Miêu Phủ thêm vào. Đúng vậy. Chúng tôi sẽ chuẩn bị rất nhanh, bà chịu khó chờ một lát. Nói xong, hai người chạy ào ra ngoài, nhảy lên tọa kỵ bay đi. Tiểu yêu ngập ngừng một lát hỏi. Lão phu nhân qua đời tộc trưởng vẫn ổn chứ? Di mai nhi đáp, có vẻ không ổn lắm. Trước kia tộc trưởng là người vui vẻ, hòa đồng, nhưng 3 năm trở lại đây cậu ấy chỉ gượng cười trước mặt lão phu nhân. Ngoài ra tôi không thấy cậu ấy nở nụ cười bao giờ. Ánh mắt thoáng chút sầu tư, nàng lặng im không nói. Chừng như đoán biết được chuyện giữa tiểu yêu và cảnh, sợ nàng buồn, Di Mai Nhi không tiếp tục nói về cảnh nữa. Ba ngày sau khi lão phu nhân qua đời, phu nhân Lam Mai của công tử hầu cũng qua đời. Tiểu yêu ngẫm ngợi một lát mới nhớ ra người phụ nữ tồn tại vô cùng mờ nhà trong phủ đồ sơn. Họ từng chạm mặt vài lần ở thanh khâu nhưng chưa từng bắt chuyện. Tiểu yêu nói, sao lại như vậy, chồng cô ấy không giống người có bệnh. Hình như hầu công tử có người phụ nữ khác ở bên ngoài, cô ấy căn nhằn vài câu gì đó, cậu ấy nổi giận tắt cô ấy, cô ấy cuộn trí uống thuốc độc tự vẫn. Nghe nói, trước lúc qua đời, cô ấy còn định tới gặp tộc trưởng nhờ phân xử. Tiểu yêu thở dài, cô ấy thật đáng thương. Di Mai Nhi cũng thở dài. Điều đáng sợ nhất của phụ nữ là trao nhầm trái tim. Tiểu yêu lặng nhìn bát trà trên tay, không nói. Di Mai Nhi nhìn quanh một lượt thấy không có ai mới lên tiếng. Lúc trước vương cơ có nhắc đến loại cổ độc trong cơ thể cô tôi suy nghĩ mãi không ra đó là loại cổ gì, nhưng tôi chợt nhớ đến một loại cổ độc trong truyền thuyết của tộc Cửu Lê. Tiểu yêu cảm thấy rất bất ngờ, nàng chăm chú lắng nghe. Loại cổ gì vậy? Các loại cổ độc thông thường đều là cổ mẹ con, cổ mẹ có thể điều khiển cổ con, việc nuôi và cấy loại cổ này rất đơn giản. Nhưng trong truyền thuyết còn một loại cổ khác rất khó nuôi, loại này chia thành cổ đực và cổ cái, nuôi cổ đã khó, cây cổ còn khó gấp bội. Nếu người nuôi cổ là nữ thì buộc phải cấy cổ vào một người nam, và ngược lại. Trong đa số các trường hợp người ta vất vả nuôi loại cổ này cả đời mà không cấy được chúng. Bởi vậy, loại cổ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết của tộc cửu Lê. Rốt cuộc là loại gì? Tôi cũng không rõ, chỉ biết tên gọi của nó là cổ tình nhân. Người ta thường nói cổ tình nhân tâm liền tâm, rất giống với tình trạng của vương cơ. Tiểu yêu mần ngơ một hồi, mới hỏi tiếp. Nếu người nuôi là phụ nữ thì phải cấy sâu vào cơ thể một người đàn ông. Phần nữa thế giới này là đàn ông kia mà, vì sao nuôi suốt đời mà không cấy được sâu? Di Mai Nhi lắc đầu, hổ thẹn đáp. Kiến thức của tôi càng nông cạn, năm xưa nghe chỉ để nghe vậy thôi, vì cho rằng đó chỉ là truyền thuyết nên không đi sâu tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng vua vương của chúng tôi chắc chắn thông hiểu điều này, khi nào vương cơ rảnh rỗi, chi bằng hãy tới cửu lê một chuyến. Tuy mọi người thường đồn đại rằng tộc người cửu lê rất đáng sợ nhưng kỳ thực con dân cửu lê đều là những người tốt bụng. Khi nào có dịp tôi nhất định sẽ đến cửu lê. Tôi luôn có cảm giác vương cơ rất có duyên với tộc cửu lê, mong rằng tôi sẽ có cơ hội được tiếp đón vương cơ ở quê hương mình. Nếu khi ấy tôi đã nhắm mắt xôi tay, nhất định sẽ căn dặn người nhà tiếp đón vương cơ chu đáo. Dì Mai Nhi tuổi tác đã cao chia ly lần này có lẽ là vĩnh biệt tiểu yêu bổng cảm thấy thật chua xót Dì Mai Nhi cười bào. Tôi không cầu gì hơn. Biết bao đàn ông, phụ nữ cửu lê đều phải bỏ sát nơi đất khách tôi may mắn được lá rụng về cội xin cảm tạ vương cơ. Bà ấy đã sống nhiều năm trong gia tộc Đồ Sơn, chắc chắn biết được không ít bí mật. Nếu lão phu nhân và hầu không vì kiêng rè tiểu yêu, bởi nàng cũng biết sử dụng cổ độc chắc chắn sẽ không dễ dàng cho phép bà ấy ra đi sau khi buộc bà ấy phải thề độc như thế. Chỉ e bà ấy sẽ có một kết cục đau buồn khác san hô và miêu phủ đem theo hai tay nải tới, Di Mai Nhi nhận lấy cảm ơn và chào từ biệt tiểu yêu. Tiểu yêu dõi theo Di Mai Nhi cho đến khi bóng dáng bà biến mất giữa trời xanh thăm thẳng, nàng mới quay đầu nhìn về hướng đông, nơi ấy là thị trấn Thanh Thủy và đại dương mênh mông. Tiểu yêu đặt tay lên tim thầm nhủ cổ tình nhân ư, có quá nhiều điều cần suy ngẫm nên tiểu yêu cho san hô và miêu phủ về trước một mình nàng men theo đường mòn chậm chậm dạo bước lên đỉnh từ kim. Ngắm nhìn những cung điện nguy nga, đồ sộ tiểu yêu chợt thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến mức nàng có cảm giác toàn thân dã rời, nàng ngồi phịch xuống bậc đá. Gió lạnh dần, nàng cảm thấy hơi lạnh nhưng tiểu yêu không buồn nhúc nhích, nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, cây rừng xào sạc chút lá. Chuyên hút bước đến bên nàng, cởi áo khoác, choàng lên người tiểu yêu. Đang nghĩ gì vậy, nghĩ cả buổi chiều vẫn chưa thông suốt sao. Lúc đầu muội đã nghĩ rất nhiều nhưng không ra, sau đó thì không nghĩ gì nữa. Thực ra thì đời người vốn chẳng được như ý. Dù chúng ta có lớn mạnh đến đâu cũng không thể điều khiển được hai điều quan trọng nhất. Chuyên hút nhướng mày, hai điều gì vậy, nói nghe xem nào, sống và chết, chúng ta không thể điều khiển việc chúng ta sinh ra cũng không thể kiểm soát việc chúng ta chết đi. Đôi lúc nghĩ lại, muội thấy rằng, hai việc lớn như vậy mà chúng ta không kiểm soát nổi thì cứ gì phải lao tâm khổ tứ với những chuyện khác. Thật vô nghĩa, chuyên hút phì cười. Đồ ngốc sao không suy nghĩ theo một góc độ khác. Chính vì không kiểm soát được sống chết nên chúng ta mới cần kiểm soát những thứ khác để mọi thứ nằm giữa sự sống và cái chết sẽ chỉ thuộc về chúng ta mà thôi. Ví như, lúc này muội đang buồn và ta quyết định bằng mọi cách phải khiến muội vui lên. Vì câu nói cuối cùng của chuyên húc rằng mọi thứ đều có ý nghĩa tiểu yêu trở nên phấn chấn hơn, nhưng nàng vẫn làm vẻ mặt nặng mày nhẹ bào. Huynh thử chọc cho mụi cười xem nào. Chương 10, đất bằng nổi sóng. Ngày mồng 3 tháng 2, Hoàng đế ban chiếu rằng ngài sẽ có chuyến thị sát Trung Nguyên. Chuyến đi gần đây nhất của ngài cách đó hơn 200 năm và là một chuyến đi rất tể. Hình thiên kẻ chỉ huy đội thị vệ của thần Nông Sơn đã thực hiện vụ hành thích Hoàng đế, hắn phá vỡ hết vòng vây này đến vòng vây khác rồi xông đến trước mặt người. May mà hậu thổ đã kịp thời cứu nguy, ngay sau đó là những trận chiến ác liệt đẫm máu Trung Nguyên đã mất đi không ít người triều đình hiên viên cũng vậy. Con trai thứ sáu của hoàng đế là hiên viên thu đã bỏ mạng trong cơn phong ba đó. Con trai thứ 8 của ngài là hiên viên thanh bị giam cầm, nhà phương lôi từng một thời hiền hách nay trở nên sa sút suy vi. Nếu coi ngày hoàng đế đánh bại Sivu, thống nhất Trung Nguyên, thống lĩnh thuộc hạ sông lên núi Thần Nông, làm lễ tế lại trời đất là chuyến thị sát đầu tiên của ngài đến Trung Nguyên, thì vụ hành thích của hình thiên chính là lần thứ hai, và lần này là lần thứ ba. Đối với các dòng tộc Trung Nguyên, mỗi lần Hoàng đế xuất hiện trên mảnh đất này đều đồng nghĩa với việc máu chạy thành sông, liệu lần thứ ba có lặp lại thảm kịch cũ Không ai có câu trả lời tuy nhiên tất cả các dòng tộc đều nhắc nhở con em mình cần hết sức thận trọng tập trung theo dõi tình hình. Khi chuyên hút báo với tiểu yêu việc Hoàng đế sắp đến Trung Nguyên, nàng đã rất lo lắng. Vì sao ông muốn đến tuần tra Trung Nguyên? Có phải mấy người cầu của chúng ta đã mật báo điều gì với ông? Dù rất lo lắng, chuyên hút vẫn tê cười, động viên tiểu yêu. Đừng sợ tiểu yêu, không có chuyện gì đâu. Tiểu yêu cười gửi, không sợ mà được ư. Trong mắt nàng, phụ vương là người cha rất đỗi nhân từ nhưng ngài đã ra tay tiêu diệt 5 người em trai cùng toàn bộ vợ con của họ, giết không tha hàng trăm mạng người. Những ngày ở núi Hiên Viên, nàng cũng thấy ông ngoại nàng rất hiền hòa, nhưng tiểu yêu biết ông ngoại còn đáng sợ hơn cả cha nàng. Người đó đi lên từ hai bàn tay trắng, thống lĩnh bộ lạc nhỏ bé nam chinh bác chiến, xây dựng nên một vương quốc. Sau đó lại đánh bại nước thần nông, bá chủ trung nguyên, trở thành bậc đế vương nhất thống hơn nửa đại hoang. Chuyên hốc giữ chặt bờ vai tiểu yêu. Tiểu yêu chắc chắn chúng ta sẽ không sao. Tiểu yêu dần bình tâm lại, ánh mắt nàng trở nên kiên nghị. Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ xử lý ổn thỏa. Chuyên hốc thấy an lòng hơn, hắn mỉm cười gật đầu. Khoảng giữa tháng thì Hoàng đế đến phản tuyển. Phản tuyển do một lực lượng quân đội lớn mạnh chấn giữ. Đại tướng quân Lì Oán chỉ huy đội quân này là công thần của Hoàng đế trong cuộc chiến chiếm lĩnh Trung Nguyên. Hoàng đế ở lại phản tuyển 3 ngày, cho với các vị trưởng lão của cả 6 dòng họ lớn đến xem luyện binh. Đại tướng quân Lì Oán đích thân điểm binh trên xa trường và chỉ huy các cánh quân thực tập chiến đấu. Tuy đang sống những ngày nhàn hạ thanh bình, nhưng binh sĩ không vì thế mà thui chột ý chí chiến đấu. Khí thế hào hùng, mạnh mẽ như hổ báo của họ không hề thua kém cha ông mấy trăm năm trước. Các vị trưởng lão vừa xem vừa tim đập chân run. Khi hoàng đế hỏi họ cảm thấy thế nào, họ chỉ biết sợ hãi mà rằng, rất hay, rất tốt. Hoàng đế mỉm cười cho họ ra về. Không lâu sau cả Trung Nguyên đều nghe tin về sự dũng mãnh của quân đội hiên viên. Rời phản tuyển, hoàng đế tiếp tục công việc tuần tra cuối tháng ngày đến Trạch Châu, một cứ điểm quân sự quan trọng khác của Trung Nguyên. Trạch Châu chỉ cách đỉnh Từ Kim khoảng nửa canh giờ nếu cưỡi tọa kỷ. Chuyên húc tỏ ý muốn đến Trạch Châu ngay đón Hoàng đế nhưng ngài đã từ chối và lệnh cho hắn cứ chờ ở đỉnh Từ Kim. Trạch Châu cũng được chấn giữ bởi một lực lượng quân đội lớn mạnh. Chuyên húc cười, hỏi tiểu yêu, theo muội ông nội có tổ chức luyện binh ở Trạch Châu không? Lần này, ngoài 6 dòng họ lớn có lẽ nên mời cả 36 dòng họ vừa và 81 dòng họ nhỏ khác đến dự luôn thể Có lẽ ông sẽ không lặp lại kế sách ấy, có thể người có kế hoạch khác. Chuyên hút thở dài, cũng phải thị uy xong rồi, giờ đến lúc du vỗ. Tháng 300 hoa đô nở, Hoàng đế lệnh cho Thương Lâm chuẩn bị lễ hội hoa, mời tất cả các dòng họ trung nguyên tới tham dự lễ hội và thưởng hoa. Cảnh, Phong Long và Hinh Nguyệt cùng nhận được thiệp mời ai nấy đều vội vã tới tham dự. Riêng chuyên hút bị bỏ lại nơi đình thừ kim. Nếu đến lúc này chuyên húc vẫn không hiểu rằng Hoàng đế đang mỉa mai mình thì hắn rõ là kẻ đần. Tuấn đế nhận thấy tình hình đang trở nên căng thẳng, bất chấp việc tai mắt của mình ở Trung Nguyên bị lộ tẩy, ngài vẫn ra lệnh cho họ lập tức đưa tiểu yêu và A Niệm rời khỏi Trung Nguyên, trở về cao tân. Ngài còn thận trọng lệnh cho họ đưa hai vương cơ đi hai đường khác nhau. A Niệm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng phụ vương có việc gấp cần gặp nàng, vì lo lắng cho cha, nàng lập tức lên tọa kỵ quay về. Tiểu yêu nói với người tới đón nàng, phiền các vị nhắn với cha rằng ta chưa thể trở về, cha ta sẽ hiểu. Người tới đón nàng đành trở về bẩm báo. Tiểu yêu bình tĩnh quay vào cung điện của nàng, lấy cung tên và bắt đầu luyện tập mỗi phát tên bắn ra đều trúng tim hình nộp. Chuyên hút tới yêu cầu tiểu yêu trở về cao tân, nàng vẫn tỏ vẻ bình thản, hỏi. Huỳnh có tự tin không? Có chứ, tiểu yêu cười tít mắt. Nếu vậy thì cần gì đuổi muội về? Chuyên hút đành nói thật, thôi được ta rất thiếu tự tin. Tiểu Yêu vẫn cười tít mắt, vậy thì muội càng không thể bỏ đi, huynh cần muội ủng hộ và bảo vệ. Chuyên hút nài nỉ, "Tiểu Yêu, hãy về đi." Tiểu Yêu mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng lạnh như băng. "Huynh không cần lo cho muội, muội không phải mẹ, mẹ mang ơn sinh thành và dưỡng dục của hoàng đế, muội thì không. Nếu ông ấy dám ra tay với muội, muội cũng chẳng nề hà mà không ra tay với ông ấy." Chuyên Húc lặng nhìn Tiểu Yêu hồi lâu, chậm rãi nói, Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Vút một cái, mũi tên của tiểu yêu lao đi, xuyên vỡ đầu rồng lưu ly trên tường. Nàng lạnh lùng bào, dù sao ông cũng đã nuôi dạy huynh mấy chục năm, nếu đến lúc đó, huynh không thể ra tay thì cứ để muội Tiểu yêu quay người bước đi, hướng về căn bếp của nàng. Chuyên hút nắm chặt tay, hắn không muốn đến nước ấy, nhưng nếu tình thế buộc phải như vậy, hắn quyết không để tiểu yêu ra tay. Hoàng đế bày đại tiệc tiếp khách ở Trạch Châu suốt mấy ngày liền. Chuyên húc chuyên tâm giám sát công việc trùng tu cung điện trên đỉnh Từ Kim. Những khi rảnh rỗi, hắn thường đưa Thục Huệ dạo chơi, nhìn ngắm muôn hoa đua nở trên núi Thần Nông. Ngày mùng 10 tháng 3, có kẻ lớn gan sông vào hành thích Hoàng đế, hai tên thích khách bị giết chết tại trận. Nghe nói, lúc chết hai tên thích khách ấy còn cách Hoàng đế rất xa. Nếu so sánh với vụ hành thích của hình thiên trăm năm trước thì vụ hành thích lần này chẳng khác nào trò nghịch giải của bọn trẻ danh. Nhưng mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này không hề thua kém năm xưa, vì nó cùng cho thấy một điều, có kẻ muốn Hoàng đế phải chết. Nghe nói trên mình cả hai tên thích khách đều có hình xăm, chứng tỏ bọn chúng là người của cùng một tổ chức và nghe theo lệnh của một người nào đó. Hoàng đế ra lệnh tra xét nghiêm ngặt khiến toàn dân Trung Nguyên hoang mang lo sợ. Chuyên hút vừa bước vào sân vườn thì thấy tiểu yêu đang dương cung bắn, mũi tên cắm phập vào tâm hình nổ. Chuyên hút vỗ tay tán thưởng, tiểu yêu cười, hỏi, đã điều tra ra kẻ chỉ huy đứng sau hai tên thích khách đó chưa? Ta đoán không ai có thể điều tra ra. Vì sao, ta nhận được tin báo, hình xăm trên cơ thể hai tên thích khách được xăm bằng nước của cây nhược mộc. Nhược mộc vốn là một trong ba cây thần của đại hoang, cũng là vị thần bảo hộ của dòng họ nhược thủy. Mẹ ruột chuyên hốc từng là tộc trưởng tộc nhược thủy, sau khi bà qua đời tộc nhược thủy vẫn chưa tìm được tộc trưởng mới. Xét từ góc độ nào đó chuyên hốc chính là tộc trưởng đương nhiệm của tộc nhược thủy. Tiểu yêu hỏi, dựa vào hình xăm có thể biết niên đại ông ngoại đã cho điều tra chưa? Chuyên hốc cười buồn, vì đã điều tra nên ta mới nói không thể tra ra kẻ đứng sau chỉ huy. Không ai biết chính xác hình xăm trên cơ thể thích khách đã tồn tại bao lâu, nhưng viên quan ngự y khám nghiệm tử thi đã nói ít nhất là 30 năm. Tiểu yêu cảm khái, mấy ông cầu của chúng ta quả là những kẻ mưu sâu kế hiểm, đã sớm chuẩn bị tất cả. Dù đám thích khách ấy nhằm vào ai đi nữa thì đều có thể đổ tội cho huynh. Nếu chỉ nhìn vào khoảng thời gian mà hình xăm tồn tại, sẽ không ai tin đây là âm mưu của một vụ vu oan giá hỏa. Vì ai mà tin nổi từ mấy chục năm trước đã có kẻ nghĩ ra một kế hoạch thích sát để đổ tội cho huynh Chuyên hốc thở dài, ông nội xưa nay vốn rất đề phòng các dòng họ Trung Nguyên Trong khi ta lại càng ngày càng thân thiết với họ Chắc hẳn có kẻ đã buông lời dèm pha khiến ông nghi ngờ nên mới quyết định đi tuần tra Trung Nguyên Trước khi xảy ra vụ ám sát có lẽ ông chỉ muốn đe dọa cảnh cáo mà chưa hẳn có ý chừng trị ta Nhưng những kẻ đó vẫn chưa vừa lòng, bọn họ muốn ông giết ta Tiểu yêu không lắp mũi tên, chỉ kéo căng dây cung, vút một tiếng. Những việc thế này, muốn biện minh cũng không có cách nào để nói cho rõ ràng. Huynh định thế nào, tùy cơ ứng biến, chuyến công cán thị uy lần này của ông ngoại đã gây chấn động cả 6 dòng họ lớn ở Trung Nguyên đều tỏ ra khiếp sợ Ngay sau khi thị uy, ông lại bày tiệc rượu thiết đãi họ tỏ ý rằng, chỉ cần họ biết thân biết phận, chớ gây binh biến thì lúc nào cũng có hoa đẹp để ngắm, rượu thịt ngon để thưởng thức. Liệu những người từng tuyên bố ủng hộ huynh có vì sợ hãi mà thay đổi ý định? Chuyên hút cười, đáp, tất nhiên là có khả năng đó. Sự uy hiếp của ông cũng như những gì ông có thể mang lại cho họ đều đã bày ra trước mắt hết sức rõ ràng. Trong khi những thứ ta có thể cho họ chẳng rõ ràng, rất mơ hồ, xa vời, không biết khi nào mới thành hiện thực. Tiểu yêu thở dài, sự trở mặt của đồng minh là điều đáng sợ nhất. Nàng lo lắng hỏi, còn phong long thì sao? Liệu huynh ấy có phản bội huynh không? Chuyên hút cười, đáp, có lẽ là không, vì ông nội sẽ không cho hắn thứ mà hắn muốn, mấy vị vương thúc cũng không dám cho hắn, cả thiên hạ này chỉ mình ta có thể cho hắn. Có điều, lòng người khó đoán, đôi khi, không phải hắn muốn bội phản mà vì tình thế ép buộc. Dù sao hắn vẫn chưa là tộc trưởng tộc sách thủy, hắn không có quyền quyết định mà phải phụ thuộc vào người khác. Còn họ thầm thì sao? Có thể bọn họ cũng muốn nhưng không dám. Ta cưới con gái cả nhà họ nên dù bọn họ có muốn lấy lòng các ông chú của ta chưa chắc các vị vương thúc đã tin tưởng họ. Điều này cũng giống chuyện nam nữ, những người có tình với nhau chưa hẳn được ở bên nhau. Những người sống bên nhau chưa hẳn thật lòng yêu nhau. Các dòng họ coi trọng hôn nhân chính trị có lẽ cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Tiểu yêu hỏi, khi nào huynh cưới hênh duyệt, chuyên hút cười mỉa mai. Mội nghĩ ta cứ muốn cưới là cưới được hay sao? Thời điểm này, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu lấy ta. Trên đời này, ngoài kẻ khờ khạo là muội tất cả những người còn lại đều cân đo đong đếm những gì ta có thể mang lại cho họ trước khi ra tay giúp đỡ. Lúc này tiểu yêu mới nhận ra toan tính của huynh duyệt đến bây giờ cô ấy vẫn chưa chịu lấy chuyên hút, nhưng để giúp huynh ấy củng cố thế lực ở trung nguyên cô ấy đùn đẩy người nhà họ thầm cho huynh ấy. Như vậy, khi cần tiến thoái đều có lợi cho cô ấy cả. Nếu chuyên hút thắng, cô ấy sẽ được đứng trên đỉnh vinh quang cao vời vợi. Nếu chuyên hút thua, cô ấy vẫn là vương cơ không phong hiệu của vương tộc thần nông, vẫn có quyền lựa chọn cho mình người đàn ông xuất sắc nhất để kết hôn. Hình duyệt có tình cảm với chuyên hút, nhưng tình cảm đó luôn kèm theo điều kiện. Cô ấy giống như một nhà buôn lọc lõi cân đong, tính toán rất rõ ràng những thứ chuyên hút có thể mang đến và những gì cô ấy phải bỏ ra. Bỗng nhiên, tiểu yêu thấy buồn vô hạn, nàng thu cung tên lại cầm tay chuyên hút hỏi. Huỳnh có buồn không? Chuyên hút ngạc nhiên, đáp. Vì sao phải buồn, trên đời này có ai được sống thoải mái, như ý đâu. Tình cảm vốn dĩ không phải là tất cả lúc đói khát chẳng khiến ta no bụng, lúc rét mứt chẳng cho ta hơi ấm. Lấy đâu ra thứ tình cảm sẵn sàng bất chấp tất cả, hy sinh tất cả kia chứ. Những người phụ nữ bằng lòng theo ta, ngoài tình cảm nam nữ thông thường, họ còn muốn có được thứ gì đó. Thứ mà hình duyệt muốn tưởng là phức tạp nhưng cũng giống những người phụ nữ khác cả thôi, ta cho họ thứ họ muốn, họ cho ta thứ ta cần, rất công bằng. Chỉ cần huynh thấy không sao là được, tiểu yêu thầm thở dài. Bên cạnh chuyên hút có rất nhiều phụ nữ, nhưng ai cũng đặt điều kiện cho huynh ấy, kể cả an niệm. Chuyên hút mà họ yêu và cần không phải là chuyên hút mà dù huynh ấy có ra sao họ cũng vẫn yêu và cần. Chuyên hút bẹo má tiểu yêu, này, mụi sao thế? Sao nhìn ta như thể nhìn một chú chó ghẻ bị bỏ rơi vậy? Thường ngày muội suy nghĩ rất tích cực kia mà sao hôm nay lại tiêu cực thế này? Tiểu yêu lườm chuyên hút, người ta ai chẳng thế? Phàm những việc không phải của mình thì rất sáng suốt nhưng khi chính mình lâm vào hoàn cảnh chớ trêu thì thường suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Dù vẫn biết sự đời vốn là như vậy nhưng muội luôn hy vọng những người phụ nữ của huynh có thể vì huynh hơn và tốt với huynh hơn nữa. Chuyên hút cười vang, gõ mũi tiểu yêu. Được rồi, ta không bận tâm chuyện đó đâu, muội không cần vì ta mà bất bình như thế. Nếu hình duyệt đã chọn đứng ngoài cuộc chắc chắn tộc thần nông sẽ không giúp huynh. Chuyên hút cười, bảo. Đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ quan trọng nhất là thái độ của ông nội. Bọn họ rất thông minh khi lợi dụng sự nghi ngờ của ông để trừ khử ta, nhưng ông đâu phải kẻ ngốc. Mấy ngày sau, hoàng đế cho người truyền chỉ dụ triệu gọi chuyên hút đến Trạch Châu gặp ngài. Bầu không khí trên đỉnh từ kim trở nên căng thẳng lạ thường Vẻ mặt của tiểu yêu và các ám vệ đều hết sức nghiêm nghỉ, đó là vẻ mặt kiên cường, sẵn sàng hy sinh của các tráng sĩ lúc lâm trận. Kim Huyên là người thu thập tin tức cho Chuyên Húc nên cô hiểu rõ tình hình bên Hoàng đế hơn ai hết. Cô cầu xin Chuyên Húc đừng đến Trạch Châu, ở đó có lực lượng quân đội vô cùng hùng hậu, nếu đến đó, sự sống chết của Chuyên Húc sẽ nằm trong tay Hoàng đế và rõ ràng Hoàng đế đang nghi ngờ Chuyên Húc là hiên viên thu thứ hai. Tuy không hiểu tính chất nghiêm trọng của tình thế nhưng Thục Huệ cũng cảm nhận được chuyến đi này đối với Chuyên Húc lành ít dữ nhiều. Không dám can thiệp vào quyết định của chồng, Thục Huệ chỉ biết âm thầm khóc lóc nàng khóc nhiều đến nỗi mặt mũi sưng vù. Chuyên hút cho gọi tất cả những người thân cận của hắn đến, căn dặn. Ta phải đến Trạch Châu. Nếu ta không đến, chứng tỏ ta có tật giật mình, ông nội sẽ tin rằng ta nuôi dã tâm làm phản, muốn giết ông, cướp ngôi báu. Nếu vậy, chắc chắn ông sẽ điều binh tấn công thần Nông Sơn. Sau lưng ông là cả quốc gia hiên viên lớn mạnh, binh lực và lương thảo đều dồi dào sung mãn. Trong khi đó, núi thần nông chỉ có thể tử thủ ta không có cách nào chống lại ông nội. Nếu núi thần nông bị công phá, tất cả những người đi theo ta sẽ phải chết. Ta không muốn chết một cách vô ích cũng không muốn mọi người hy sinh tài năng của mình một cách ích Các người đều là những anh tài kiệt xuất, dù ta sống hay chết, các ngươi nhất định phải sống. Ngô Cương và những người khác đều quỳ xuống, dập đầu vái lại chuyên húc. Người thì khuyên can, người thì cầu xin, người thì khóc lóc nhưng khi chuyên húc đã quyết thì không ai có thể lay truyền. Tiêu Tiêu và đội ám vệ cùng cầu xin chuyên hút, chúng tôi sẽ theo vương tử đến Trạch Châu. Chuyên hút cười, bảo, không cần đâu, nếu ông nội muốn giết ta thì các người có đi theo cũng vội. Trái lại còn gây ra sự chú ý của kẻ khác. Các người hãy chờ ta ở ngoại thành Trạch Châu. Tiêu Tiêu dơm giấm nước mắt thưa. Vâng, Tiểu Yêu đứng bên ngoài lắng nghe từ nãy đến giờ, lúc này nàng mới bước vào và nói. muội sẽ đi Trạch Châu cùng huynh. Chuyên húc định lên tiếng nhưng tiểu yêu đã chừng mắt nhìn hắn, đồng thời dùng khẩu hình nói với hắn. Đừng ép muội phản bác huynh trước mặt mọi người. Chuyên húc đành đáp, ừ, tiểu yêu theo chuyên húc lên xe mây. Chuyên húc ngăn tiểu yêu lại, không cho nàng đi. Hắn nói, muội không cần phải đi. Ta quyết định đến đó tức là đã nắm chắc vài phần sẽ trở về an toàn. Nếu huynh đã chắc như vậy thì vì sao không cho muội đi cùng? muội cũng đã lâu không gặp ông ngoài. Chuyên húc tức giận. Muội đừng giả bộ không hiểu, muội đi cùng ta cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Linh lực của muội thấp kém như thế, nếu cần phải trốn thoát cho nhanh, muội sẽ trở thành gánh nặng cho ta. Muội có biết là muội đang gây thêm phiền phức cho ta không? Tiểu Yêu đẩy mạnh chuyên húc chui qua cánh tay hắn, leo lên xe mây, ngông cuồng nói: "Kể cả là vậy muội cũng sẽ đi." Chuyên Húc chừng mắt với Tiểu Yêu, nàng xuống nước diễn vẻ tội nghiệp năn nỉ. Huynh không cần lo lắng cho muội dù sao muội cũng là vương cơ cao tân, các ông cầu của chúng ta không dám làm gì muội đâu. Dù bây giờ Huynh có đuổi muội xuống, muội cũng sẽ lén mò đến Trạch Châu. Chuyên hút quá hiểu tính cách của tiểu yêu nên để nàng đi cùng hắn còn hơn là để nàng lén lút mò đến. Chuyên hút đành chịu thua, hắn ra lệnh cho phu xe chuẩn bị lên đường. Chuyên hút chỉ mang theo một ám vệ đến Trạch Châu, chính là người đánh xe, tên gọi quân diệp là cao thủ số một trong đội ám vệ. Đến Trạch Châu, người hầu đưa họ vào yết kiến Hoàng đế. Ở gian điện chính, Hoàng đế và Thương Lâm đều đã có mặt. Hoàng đế ngồi tựa lưng trên giường, Thương Lâm và ba đại thần khác ngồi bên dưới. Hơn 40 năm không gặp, Hoàng đế đã già đi nhiều trông ngài chẳng khác một khúc gỗ khô, người ta có thể cảm nhận rất rõ sự sống đang dần rời bỏ ngài. Chuyên húc và tiểu yêu bước tới, dập đầu vái lạy. Tiểu yêu hỏi thăm ông ngoại vài câu, vẻ mặt rất bình tĩnh. Chuyên húc thì khác dù sao Hoàng đế cũng đã nuôi dạy hắn mấy mươi năm, tình cảm hắn dành cho Hoàng đế không giống với tiểu yêu. Bởi vậy, dù rất kiềm chế nhưng so với sự xa cách trong lời chào hỏi của tiểu yêu ai nấy đều nhận ra tình cảm chân thành trong lời chào hỏi của chuyên húc. Sự so sánh ấy khiến thương lâm không khỏi cau mày, Hoàng đế nhìn chuyên húc bằng ánh mắt phức tạp. Hoàng đế cho phép chuyên húc và tiểu yêu ngồi. Tiểu yêu cười tươi, ngồi vào vị trí gần kề bàn của thương lâm. Chuyên húc quỷ nơi góc tường Hoàng đế hỏi chuyên húc về tình hình trùng tu cung điện trên núi Thần Nông, chuyên húc bẩm báo chi tiết cung điện nào đã xây sửa xong, cung điện nào còn đang dang dở. Thương Lâm mỉa mai, người quả nhiên rất nhiệt tình, chẳng trách các dòng họ ở Trung Nguyên đều yêu mến, ngay cả họ thầm cũng gà con gái cho ngươi Không lẽ người ở Thần Nông Sơn quen rồi nên coi chỗ đó như nhà mình? Chuyên húc không đáp lại, xem như không nghe thấy những lời chỉ trích bóng gió của Thương Lâm. Mấy viên quan khác cùng tâu rằng. Vương Tử kết giao quá ư thân thiết với các dòng họ ở Trung Nguyên. Cậu nên nhớ chúng ta không thể không đề phòng họ. Các dòng họ hiên viên như Thụ Sa, Nguyệt Trì đều có những thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, người thiếp đầu tiên của Vương Tử nên được chọn lựa từ những dòng họ ấy mới phải. Hành động của Vương Tử khiến chúng thần rất đau lòng. Chuyên húc vẫn ngồi yên lặng, không lên tiếng. Hoàng đế từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát chuyên húc, lúc này, ngài đột ngột hỏi. Nếu là vua hiên viên, cháu sẽ ứng phó thế nào với các dòng họ ở Trung Nguyên? Tất cả mọi người đều biến sắc mặt, thậm chí không ai dám thở mạnh. Chuyên hút lập tức dập đầu. Cháu không dám, ta đang hỏi, hãy trả lời đi. Chuyên hút suy ngẫm một lát chậm rãi đáp. Thừa hồng hoang khai thiên lập địa, người trong thiên hạ vốn cùng một nhà. Đại hoang khi ấy không có nước thần nông, cũng không có nước hiên viên. Về sau cùng với sự phát triển hưng thịnh và suy tàn của các tộc người chúng ta mới có đầu tiên là bàn cổ đại đế rồi đến phục hy đại đế, nữ hoa đại đế, và bây giờ là hiên viên hoàng đế. Cháu thiết nghĩ nếu bàn cổ đại đế, phục hy đại đế hay nữ hoa đại đế sống lại, chắc chắn sẽ xem tộc hiên viên, tộc thần nông đều là con dân của mình. Một vị vua chân chính của các dòng họ trung nguyên phải là người xem họ như con dân của mình. Thưa ông, mục đích của cuộc chiến giành lấy trung nguyên của ông là gì? Lẽ nào ông giành lấy trung nguyên để ngày ngày phải nơm nấp đề phòng họ? Cháu xin được bảo gan thưa rằng, chúng ta đã thể hiện khí phách lẫy lừng khi tấn công và chiếm lĩnh thì vì sao không đủ khí phách để coi họ như lê dân của mình? Nếu đã là con dân của mình thì việc gì phải đề phòng kiêng rẻ họ? Thành trì ấp và thành hiên viên có gì khác nhau đâu? Núi thần nông và núi hiên viên có gì khác nhau đâu? Đó đều là các thành trì và các ngọn núi thần nằm trong cõi giang sơn vạn rảm của chúng ta mà thôi. Chuyên hút vừa nói, hoàng đế vừa chậm chậm ngồi thẳng dậy, ngài nhìn xoáy vào hắn, không thể phân biệt biểu cảm trong mắt ngài là vui hay buồn, chỉ biết rằng ngài đã khiến tất cả bốn người còn lại sợ hãi quỳ sụp xuống. Chỉ còn duy nhất một mình tiểu yêu vẫn ông dung ngồi đó, như thể đang xem một vờ kịch chẳng liên quan đến nàng. Một lát sau, hoàng đế nhìn sang thương lâm, hỏi. Nếu ngươi là vua hiên viên, ngươi sẽ ứng phó với các dòng họ ở Trung Nguyên thế nào? Thương lâm vừa mừng vừa sợ, giọng run lập cập. Con, con không dám, nói, thương lâm lập tức thưa, nước hiên viên nhờ các dòng họ hiên viên mới chiếm lĩnh được Trung Nguyên, chỉ có những dòng họ này mới trung thành tuyệt đối với vua hiên viên. Họ dũng mãnh lại một lòng tận trung vì vậy nhà vua cần xem trọng họ. Còn đối với các dòng họ ở Trung Nguyên, con cho rằng cách nghĩ và cách làm như hiện nay của cha là sáng suốt và đúng đắn nhất. Đối với các dòng họ này, chúng ta không thể không thua nhận họ nhưng không thể trọng dụng họ càng không thể lơ là với họ có điều việc đề phòng cần được thực hiện ở mức độ thích hợp. Chúng ta phải điều những đội quân hùng hậu chấn giữ khắp nơi trên đất Trung Nguyên. Quân đội thần nông thì hoặc đẩy lên mạng Tây Bắc hoặc sát nhập vào quân đội hiên viên. Việc thăng chức cho các binh sĩ tướng lĩnh là con em của các dòng họ Trung Nguyên ngoài mặt vẫn tiến hành công bằng như đối với các dòng họ hiên viên, nhưng bên trong phải thẩm tra một cách bí mật. Nhà vua hiên viên muốn duy trì sự yên ổn và thịnh vượng của nước hiên viên như hiện nay, nhất thiết phải dựa vào các dòng họ lâu đời ở hiên viên, còn đối phó với các dòng họ ở Trung Nguyên, chúng ta nên thực hiện kế sách một tay cầm vũ khí, một tay nâng rượu mừng. Hoàng đế không nói không rằng, vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng ngài trầm chậm, chậm gật vui. Thường lâm vui như mờ cờ trong bụng nhưng vẫn cố nén nỗi xúc động, dập đầu vái lại hoàng đế. Hoàng đế nói, đứng lên cả đi. Tất cả mọi người đều thở vào nhẹ nhõm ai về chỗ ngồi của người ấy. Thường Lâm liếc nhìn chuyên húc vẻ mặt của hắn không hề biến đổi, không ủ rũ cũng không lo lắng. Thường Lâm âm thầm toan tính, sau đó lẳng lặng nháy mắt với một viên quan. Viên quan đó liền đứng lên, tâu rằng, thưa bệ hạ, vụ thích khách đến nay vẫn chưa điều tra ra kết quả, hình xăm là manh mối duy nhất, có lẽ nên nhờ vương tử chuyên hút nghiên cứu giúp. Hoàng đế nói, được ngươi hãy kể lại toàn bộ sự việc cho chuyên hút nghe. Viên quan ấy hẳn là người tu luyện thổ linh, linh khí của ông ta ngưng tụ lại biến thành hai người đàn ông giống như thật. Trên ngực trái của mỗi người đều có một hình xăm phức tạp. Viên quan nọ trò hình xăm và nói, hình vẽ được xăm bằng nước cây nhược mộc quan ngự y phán đoán rằng hình xăm đã tồn tại chừng 30 năm. Không ai không biết nhược mộc là thần hộ mệnh của tộc nhược thủy. Nếu không được tộc nhược thủy cho phép không ai có thể đến gần cây thần. Vậy thì kẻ nào dám cả gan chặt cành nhược mộc? Vương tử có thể giải thích cho chúng thần được không? Chuyên hút đáp, ta không biết mấy chục năm nay các vị trưởng lão của tộc nhược thủy không hề trình báo với ta về việc cành cây nhược mộc bị đốn gãy. Viên quan thưa với Hoàng đế, thần xin được bảo dạn thưa rằng hiện người khả nghi nhất trong vụ việc lần này chính là vương tử chuyên hút. Để đảm bảo cho sự an toàn của bệ hạ thần xin bệ hạ hãy tạm thời cho bắt giam vương tử lại chờ đến khi điều tra ra hung thủ thực sự sẽ trả lại sự trong sạch cho vương tử. Tiểu yêu phì cười, nếu không điều tra ra hung thù thì sẽ giam giữ suốt đời giống như bát thúc hay giết không tha giống như lục thuốc. Một viên quan đại thần khác ý mình là bậc lão thần trong triều đình, lên tiếng trách mắng. Chúng tôi đang bàn việc hệ trọng, xin vương cơ cao tân hãy giữ thể diện, chớ nên xen vào. Tiểu yêu cười mỉa, được thôi, năm xưa, khi si vưu tấn công đến chân thành hiên viên, sao không thấy người nào trong các vị nói với mẹ ta câu này. Ngài khi phách lẫm liệt là vậy, nhưng khi ấy đã chạy đi đâu thế? Để một người phụ nữ như mẹ ta cầm quân ra trận Ngài trả lại mẹ cho ta, ta sẽ câm miệng ngay. Viên đại thần tức đỏ mặt thía tai nhưng chẳng thể đáp lời, đành quỳ xuống, tâu rằng. Xin bệ hạ trả lại sự công bằng cho thần. Hoàng đế thờ ơ bào, người tuổi tác đã cao kinh qua đã nhiều, sao vẫn còn chấp nhặt với một đứa con nít? Viên đại thần đỏ mặt dập đầu thưa. Vâng, lỗi ở thần. Thương lâm nói với tiểu yêu. Lục đệ và bắt đệ đều nuôi giã tâm làm phản, mưu hại phụ vương nên đã bị phụ vương trị tội. Lẽ nào vương cơ cho rằng phụ vương trị tội bọn chúng như vậy là sai? Vương cơ đang bênh vực bọn chúng hay đang bênh vực chuyên húc? Tiểu yêu nhận thấy lời nói khi nãy của mình hơi thiếu suy nghĩ, nàng đưa mắt nhìn chuyên húc tỏ ý xin lỗi. Chuyên húc nói với Thương Lâm, vương thúc đang nghị bàn về tội của cháu hai tội của Tiểu yêu? thường Lâm thôi không truy hỏi Tiểu yêu nữa, hắn quay sang Hoàng đế. Sự an nguy của phụ vương can hệ đến sự an nguy của cả hiên viên. Vụ thích khách lần này hết sức nghiêm trọng, cúi xin phụ vương hãy vì sự an nguy của thiên hạ mà thận trọng suy xét và định đoạt. Hoàng đế khép mắt suy ngẫm, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn ngài. Tiểu yêu đột nhiên lên tiếng, thưa ông, cháu có điều muốn nói. Thương lâm định lên tiếng phản đối, hoàng đế liền lừa mắt ngăn hắn lại. Hoàng đế nhẹ nhàng nói với tiểu yêu, cháu nói đi, tiểu yêu hỏi thương lâm và ba viên đại thần. Các vị cho rằng chuyên húc là người thông minh hay kẻ đần độn Thường lâm lặng yên, ba vị đại thần đưa mắt nhìn nhau rồi quay ra nhìn hoàng đế thấy ngài cũng đang nhìn họ tỏ ý đang chờ họ trả lời. Một người lên tiếng, vương tử đương nhiên là một người thông minh. Tiểu yêu nói tiếp, thiên hạ đều biết quan hệ giữa tộc nhược thủy và chuyên húc. Việc xuất hiện hình xăm bằng nước cây nhược mộc chẳng khác nào việc khắc hai chữ chuyên húc lên ngực những tên thích khách. Các vị đều là trọng thần của hiên viên, chắc chắn trong nhà cũng nuôi không ít tử sĩ, những kẻ sẽ thay các vị làm những việc khuất tất. Dám hỏi có vị nào khắc tên mình lên ngực của những sĩ tử này không? Cả ba vị đại thần cùng tức giận, vương cơ nói năng sàng bẩy, tiểu yêu mỉa mai, không biết kẻ dắp tâm đồ tội cho chuyên húc đó coi chuyên húc là gì. Một tên đần ư, xăm hình bằng nước cây nhược mộc, có phải hắn sợ thiên hạ không biết thích khách là do chuyên húc sai khiến không? Cậu à, nếu là cậu, cậu có khắc hai chữ thương lâm lên ngực tử sĩ không? Cháu nghĩ cậu sẽ không làm cái việc ngu xuẩn ấy. Vậy theo cậu, người vốn thông minh hơn cậu là chuyên hút đây, có làm cái việc ấy không? Thương lâm phẫn nộ gầm lên, cao tân cửu dao ngươi, tiểu yêu cười khì khì, nói. Nhưng kể ra kẻ vua an giá họa này cũng rất thông minh. Hắn hiểu rằng chỉ cần hoàng đế sinh lòng nghi ngờ, muốn giết chuyên hút thì hình xăm chỉ là bước đầu thiếu gì chứng cứ có thể dùng đến để vu vả cho chuyên hút. Trong số các vương tử, dám hỏi có người nào hoàn toàn trong sạch. Nếu bây giờ ông ngoại cho điều tra cậu, chắc chắn cũng sẽ truy ra cả đống chứng cư tố cao ý đồ bất chính. Nhưng những bằng chứng ấy có đủ để chứng minh cậu nuôi lòng làm phản hay không? Chắc chắn là không, cùng lắm nó chỉ chứng tỏ rằng cậu rất khao khát vị trí đó. Tiểu yêu nhìn hoàng đế, giọng giặc nói, thân là con cháu của hoàng đế hiên viên, khát vọng ấy có gì là sai. Thương Lâm nói. Mong muốn thì không sai, nhưng nếu có ý định giết Hoàng đế xua tay, ngắt lời thương lâm lui ra cả đi, thương lâm lo lắng Thưa phụ vương, hoàng đế nhìn thương lâm Hắn lập tức cúi đầu thưa Vâng, sau đó cùng ba vị đại thần khác cung kính lui ra ngoài Hoàng đế hỏi chuyên húc Cháu muốn giết ta thật ư Chuyên húc quỳ xuống Thưa, không phải cháu Hoàng đế lạnh lùng hỏi Cháu ở thần nông sơn chỉ chăm lo việc trùng thu cung điện Lòng bàn tay toát mồ hôi, chuyên húc cung kính thưa. Cháu vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của ông, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được sao. Hoàng đế nhìn xoáy vào chuyên húc, hắn vẫn quỳ mọc dưới đất. Một lúc sau, hoàng đế bảo, ta tin vụ hành thích lần này không phải do cháu sai khiến cháu về đi. Chuyên húc dập đầu lại ba lại rồi đứng lên, tiểu yêu quỳ xuống, dập đầu từ biệt. Cảm ơn ông ngoại, lần này, nàng đã nói thật lòng, nụ cười rạng rỡ trên môi. Hoàng đế bật cười. Cháu mà là con trai thì không biết còn làm loạn cỡ nào. Tiểu yêu cười, đáp, cháu có làm loạn cũng không sao vì nếu có muốn tranh đoạt thì cũng là tranh đoạt ngai vị của phụ vương cháu. Hoàng đế nói, thần nông bản thảo kinh đang ở trong tay cháu đúng không? Y thuật của cháu ở mức nào rồi? Tiểu yêu đoán rằng Hoàng đế muốn nàng kiểm tra sức khỏe cho ngài nên thành khẩn đáp. Y thuật của cháu kém xa tài dùng độc của cháu, nhưng nếu ông muốn cháu kiểm tra sức khỏe cho ông, cháu sẽ cố gắng hết sức. Hoàng đế thở dài, cười bảo: "Nhớ cháu khám bệnh cũng cần rất nhiều dũng khí đấy, để ta suy nghĩ thêm." Tiểu Yêu le lưỡi cười, "Hoàng đế bảo, các cháu về đi." ra Khỏi nơi ở của hoàng đế, chuyên húc rảo bước thật nhanh, đồng thời hạ thấp giọng, nói nhỏ với Tiểu Yêu. "Hãy cẩn thận." Tiểu Yêu lập tức hiểu ý, dù hoàng đế cho phép chuyên húc rời khỏi Trạch Châu thì Thương Lâm chắc chắn sẽ không để hắn sống sót mà quay về Thần Nông Sơn. Lên xe mây, chuyên húc nói với Quân Diệp bằng vẻ hết sức nghiêm trọng: Nhanh chóng rời khỏi trạch trâu, hội họp với tiêu tiêu. Bốn con thiên mã sải cánh tung vó bay lên cao, xe mây vút lên tầng không. Xe mây đang lao đi vun vút bỗng đâu hàng hà xa số các mũi tên lao tới từ bốn phía. Linh lực của quân diệt rất cao cường nên anh ta không bị bắn chúng, nhưng hai con thiên mã đã trúng tên. Thiên mã bị thương kêu gào thảm thiết khiến hai con còn lại cũng khiếp sợ mà bay loạn các hướng, xe mây trong trành, nhưng ngả chừng như sắp lật. Bỏ xe. Chuyên hục ôm tiểu yêu vào lòng, bay lên lưng một con thiên mã còn lành lặn. quân diệt bay lên lưng con thiên mã còn lại, anh ta vông tay chặt đứt dây thường nối thiên mã với xe mây. Phía xa xuất hiện hơn 10 sát thù cưỡi tỏa kỵ chúng dàn trận thành hình nan quạt bao vẩy chuyên húc. Sát thủ bắn công chỉ có 2 tên, nhưng vì bọn chúng đã bày trận pháp nên khi đến gần chuyên húc những mũi tên dương lên nhiều vô kể. Tuy quần diệt có thể liều chết bảo vệ họ nhưng tình hình vô cùng nguy ngập. Tiểu yêu khẽ động đẩy, nàng muốn chui ra ngoài nhưng chuyên hút một tay giữ dây cương tay kỳ ấn giữ tiểu yêu lại quát. Đừng động đẩy, ra khỏi thành trạch châu chúng ta sẽ được an toàn. Trên tay tiểu yêu xuất hiện một cây cung màu bạc. Huynh lo phòng thủ, muội sẽ tấn công. Chuyên hút thoáng sững sờ nhưng tiểu yêu đã dương cung, dây cung rung lên, mũi tên màu bạc lao đi vun vút cắm trúng tim của kẻ ngồi trên tọa kỵ ở phía xa. Vẫn biết tiểu yêu rất chăm chỉ luyện cung nhưng chuyên hút không ngờ nàng lợi hại như vậy. Hắn quá bất ngờ và vui mừng, không kiềm chế được cảm xúc hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên chán tiểu yêu. Tiểu yêu nói, mụi chỉ có thể bắn ba mũi tên. Chuyên hút nói, vậy là đủ, đám sát thủ lợi dụng trận pháp tấn công chuyên hút từ xa nên hắn đành chịu, nhưng nay có tiểu yêu, hắn sẽ không khách sáo với bọn chúng nữa. Tiểu yêu không am hiểu về trận pháp nhưng chuyên hút có thể nhìn ra trung tâm của trận pháp nằm ở đâu. Hắn nói, hướng Tây Nam tên thứ ba. Chuyên hút vừa rước lời đã thấy mũi tên màu bạc của tiểu yêu bay đi. Đối phương có sự phòng bị nhưng kỹ thuật bắn tên của tiểu yêu quá ư kỳ quái, mũi tên đến trước mặt đối phương, bỗng nhiên đánh một vòng. Tuy vậy, vì linh lực của tiểu yêu không đủ, mỗi tên đã bị linh lực của đối phương đánh lệch sang hướng khác, không trúng vào nơi hiểm yếu của kẻ đó. Quân diệt đang tiếc nuối vì mỗi tên chỉ trúng bắp chân của tên đó thì bỗng thấy hắn rơi khỏi tọa kỵ. Lúc này quân diệt mới nhớ, hình như vương cơ biết dùng rùng Kẻ bầy trận đã bị bắn chết trận pháp tan vỡ, đám sát thủ không thể tiếp tục tấn công từ xa được nữa. Bọn chúng thuốc tỏa kỵ bao vây chuyên hút. Tiểu yêu nhìn xung quanh khoảng hơn 10 tên sát thủ linh lực cao cường đang ở trước mặt trong khi bóng dáng tường thành trạch châu vẫn còn mờ mịt. Linh lực của tiểu yêu thấp kém nên chiến đấu giáp lá cà thì nàng sẽ trở thành gánh nặng cho chuyên hút. Linh lực của chuyên hút so với những tên sát thủ chuyên nghiệp này cũng không nhằm nhò gì. Duy chỉ có quân diệt là có thể giao đấu với chúng. Như vậy thì cơ hội sống sót của họ là rất thấp. Chuyên hút và tiểu yêu vẫn rất bình tĩnh. Nhân lúc quân diệt giao đấu với bọn chúng, hai người tập trung quan sát bốn phía. Chuyên hút nói, vụ ám sát lớn như vậy mà đám lính gác thành làm ngơ như không. Tiểu yêu nhét môi cười. Mội có cái này, nhưng cần huynh giúp. Chuyên hút cười, nói. Ta cũng có ý đó. Tiểu yêu dương cung, ngắm về phía phủ đệ của hoàng đế, nơi mà họ vừa rời khỏi. Chuyên húc đặt tay lên mũi tên, dốc toàn bộ linh lực thi triển pháp thuật vào mũi tên. Tiểu yêu dốc sức bắn, mũi tên bay đến khoảng không gian bên trên phủ đệ của Hoàng đế thì đột ngột biến thành vô số mũi tên nhỏ trận mưa tên bắt đầu ào ào chút xuống. Những mũi tên này dĩ nhiên không khiến ai bị thương nhưng đã gây chấn động lớn. Thêm vào đó vừa xảy ra vụ thích sát Hoàng đế nên đám thị vệ luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Bọn họ lập tức hô hoán, có thích khách. Giống như khi ném một viên đá tảng xuống mặt nước làn sóng từ nơi ở của Hoàng đế bắt đầu lan ra khắp trốn. Đám tướng lĩnh bị Thương Lâm mua chuộc có thể nhắm mắt làm ngơ với đám sát thủ tấn công chuyên húc nhưng không thể làm ngơ với đám sát thủ tấn công Hoàng đế. Vì muốn bảo toàn chức vị và tính mạng của mình, bọn họ quyết định phá bỏ giao kèo với Thương Lâm, lập tức phát lệnh cảnh giới toàn thành, huy động mọi lực lượng xông ra chiến đấu binh sĩ từ bốn phương tám hướng kéo đến, đám sát thủ không dám manh động vì chúng lo sợ sẽ bị hiểu lầm là đám thích khách đến ám sát hoàng đế. Viên tướng thống lĩnh đến chào hỏi chuyên Húc, chuyên Húc trò tay vào đám sát thủ và nói: "Ta thấy bọn chúng rất khả nghi, các người hãy điều tra cho rõ." Hơn 10 tên sát thủ đành trống mắt nhìn chuyên Húc ung dung rời khỏi thành Trạch Châu. Vừa ra khỏi thành Tiêu Tiêu và các ám vệ khác lập tức tới nghênh đón, vẻ mặt ai nấy đều hiển hiện nỗi vui mừng vì vừa vượt qua kiếp nạn. Chuyên húc bỏ thiên mã cưới tọa kỵ trùng minh điều. Hắn nói với tiểu yêu. Cảm ơn muội Tiểu yêu nghiêng đầu, liếc chuyên húc. muội có phải gánh nặng của huynh không? Chuyên húc ôm vai tiểu yêu. Không phải, những lời ta nói lúc đầu tóm lại, muội hiểu ý ta mà. Thực ra, có lúc ta rất muốn muội trở thành gánh nặng của ta, để ta cõng muội trên vai. Tiểu yêu bật cười, cố tình hiểu sai ý chuyên húc. Huynh muốn cõng muội à? Có gì khó đâu, chờ lát nữa nhé. Chuyên húc cười, bảo Ừ, lát nữa sẽ cõng muội Tiểu yêu hỏi, rốt cuộc huynh nắm chắc được mấy phần an toàn thoát thân khỏi Trạch Châu. Lúc đầu chỉ khoảng 3 phần, sau đó nhận được mật báo của sư phụ sự tự tin của ta tăng thêm 3 phần nữa. Vì vậy ta mới quyết định đi chuyến này. Phụ vương đã nói gì? Sư phụ cho ta biết nguyên nhân cái chết của bác cả. Thực ra bác cả không chết bởi tay si vương. Năm đó ông nội hiểu lầm bác cả nghĩ rằng bác ấy muốn giết ông nên mới ra tay trừ bỏ. Vì vậy, cái chết của bác ấy phần nhiều do ông nội gây nên. Tiểu yêu bàng hoàng, chuyên húc nói tiếp, sư phụ còn nói, bác cả là người con mà ông nội đã bỏ bao tâm huyết dạy dỗ huấn luyện, là người mà ông nội yêu thương nhất, tự hào nhất. Nhưng chỉ vì quá đa nghi ông đã đánh mất người con yêu tú nhất của mình. Sư phụ nói, người đã gửi thư cho tướng quân ứng Long, nhờ ông ấy tấu xin với ông nội ban cho ta một cơ hội giải thích. Sư phụ còn nói cái chết của bác cả vẫn luôn là nỗi đau không thể nguy ngoai trong lòng ông nội nên đã căn dặn ta, không được manh động. Tiểu yêu, yêu nói, xem ra việc ông gọi Huynh đến Trạch Châu là muốn cho Huynh một cơ hội giải thích. Chuyên hút gật đầu, Huynh tạm thời vượt qua kiếp nạn này, nhưng câu hỏi sau cùng mà ông hỏi Huynh rất đáng lo ngại. Tự ý xây dựng quân đội so với việc hành thích rất khó nói tội nào nghiêm trọng hơn tội nào. Nhưng kết quả thì đều là chém đầu không tha, vẻ mặt chuyên hút rất nặng nề. Đây chính là điều mà ta lo lắng nhất, chỉ có đám người đầu óc bã đậu tầm nhìn hạn hẹp như thương lâm mới đi bới lông tìm vết những lỗi sai tồn mùn của ta. Về đến đỉnh từ kim, chuyên hút điều khiển trùng minh điều dừng lại trên con đường lát gạch bên ngoài cung từ kim. Chuyên hút kéo tay tiểu yêu nhảy khỏi lưng tọa kỵ, rồi hắn ngồi xuống. Leo lên đi, tiểu yêu ngạc nhiên, bật cười. Huynh định cõng muội thật sao? Mụi nghĩ ta chỉ nói đùa thôi à? Chuyên hút quay đầu, ngó tiểu yêu, bảo. Ta đã nói ta sẵn lòng cõng muội muội biết mà, thôi chúng ta mau về đi, họ đang chờ huynh đó. Sao thế, không dám để ta cõng à, hồi nhỏ người nào vẫn thường nhõng nhẽo đòi ta cõng ấy nhỉ? Tiểu yêu nhìn tiêu tiêu và mấy người khác, thi thao. Huynh không ngại họ cười à, kẻ nào dám, ít nhất thì trên đỉnh từ kim này ta là người quyết định. Màu leo lên, cõng thì cõng, huynh không sợ thì muội đâu có gì phải sợ. Tiểu yêu sắn tay áo chèo lên lưng chuyên húc. Chuyên húc cõng tiểu yêu chầm chậm cất bước về phía công tử kim. Từ dưới ngước nhìn lên có thể thấy ngay những cây phượng được trồng bên ngoài cung. Chỉ vài năm nữa phượng sẽ bông nở những bông hoa đỏ tựa những chùm lửa rực rỡ như hoa gấm. Tiểu yêu xúc động, mấy cây phượng lớn nhanh quá. Đúng vậy, tiểu yêu vòng tay qua cổ chuyên húc. Anh ơi, ơi, chúng ta sẽ bình an nhé. Ừ, chuyên húc cõng tiểu yêu về tận công tử kim mới thả nàng xuống, nói với nàng. Tối nay ta phải ra ngoài một chuyến, muội đi cùng ta không? Đi chứ, cảnh cũng có mặt, tiểu yêu mỉm cười, muội và chàng đã không còn quan hệ gì nữa chỉ xem nhau như bạn bè, cớ gì phải tránh mặt. Vậy thì được, đêm đó chuyên hút cùng tiểu yêu và tiêu tiêu lặng lẽ đến Đan Hà, một địa điểm thuộc núi Thần Nông. Vừa tới điểm hẹn bí mật tiêu tiêu liền nấp vào rừng sâu. Chuyên hút ném viên ngọc xuống nước, chỉ lát sau, một con rùa khổng lồ trồi lên. Con rùa há miệng, chuyên húc kéo tiểu yêu nhảy vào miệng rùa. Rùa nhanh chóng khép miệng lại và lặn xuống đáy nước. Chuyên húc đưa tiểu yêu đi tiếp. Lúc này tiểu yêu mới nhận ra, đó không phải một con rùa thật mà là một chiếc thuyền được đóng theo nguyên mẫu một con rùa bịt kín bốn phía nên mới có thể bơi dưới nước như thế. Đi qua cổ rùa, vào tới bụng, bên trong là một căn phòng với đầy đủ giường, bàn, cửa sổ, rèm che Cảnh và phong long đang uống trà. Vì biết trước cảnh cũng có mặt tiểu yêu đã chuẩn bị tâm lý, nàng tỏ ra vui vẻ tươi cười chào hỏi như thế với nàng, cảnh chỉ là một người bạn của chuyên húc Cảnh không biết tiểu yêu cũng đến, sắc mặt chàng biến đổi rõ rệt. Khi nhận thấy tiểu yêu đã quên hết chuyện khi xưa và ứng xử với chàng rất mực tự nhiên, vui vẻ cảnh càng khó giấu giếm vẻ u buồn. Tiểu yêu vẫn tươi cười niềm nở chẳng hề bận tâm. Hai người kia vờ như không thấy điều gì, phong long tươi cười nói với tiểu yêu. Lúc trước hình duyệt có kể rằng em gái cô rất coi thường kỹ thuật đóng thuyền của nhà sách thủy. Cô thấy chiếc thuyền này thế nào? Tiểu yêu gật đầu, rất tuyệt, bàn chuyện ở nơi này vừa kín đáo vừa an toàn, chắc chắn không kẻ nào nghe lén được. Phong Long nâng chén mời chuyên húc xin tạ lỗi với huynh vì hôm nay để huynh phải một mình mạo hiểm mà tôi chẳng thể giúp gì. Chuyên húc nói, có một số việc ta phải tự mình lo liệu, hiện cục diện còn chưa rõ ràng, những người khác đều ra sức trốn tránh ta. Chỉ có hai huynh trong lúc nước sôi lửa bỏng này vẫn chủ động xin gặp ta quả là nguy nan mới thấu chân tình. Phong Long nhìn cảnh nói, tôi và cảnh đã bàn bạc và nhận thấy tình thế hiện tại bề ngoài thì có vẻ rất bất lợi cho huynh, nhưng kỳ thực chưa hẳn. Hai trong số 4 gia tộc lớn là nhà Tây Lăng và nhà Quỷ Phương đều đã đứng về phía huynh. Nhà Đồ Sơn cũng đứng về phía huynh, chỉ cần tôi lên làm tộc trưởng tộc sách thủy tôi bảo đảm nhà sách thủy cũng sẽ ủng hộ huynh. Bốn gia tộc lớn cộng với dòng họ lớn nhất trong số 6 dòng họ ở Trung Nguyên là họ thẩm sẽ hợp lại thành nguồn sức mạnh không thể xem thường. Dù họ thần nông vẫn chưa tỏ rõ quan điểm, nhưng nhiều người sẽ gắn kết tôi với họ thần nông. Chỉ cần tộc thần nông không ra mặt phản đối, chắc chắn đa số các dòng họ ở Trung Nguyên đều sẽ lựa chọn huynh. Điều cốt yếu hiện nay là huynh sẽ tận dụng lợi thế này ra sao và tôi làm thế nào để mau chóng lên làm tộc trưởng. Chuyên hút có được một tin tức quan trọng từ lời nói của Phong Long Cảnh đã quyết định ủng hộ chuyên hút với tư cách tộc trường tộc Đồ Sơn. Hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hắn những tưởng sau khi cắt đứt với tiểu yêu Cảnh sẽ lựa chọn vị trí trung lập. Không ngờ Cảnh không những đồng ý giúp đỡ hắn mà còn tỏ rõ lập trường của nhà Đồ Sơn rằng gia tộc này sẽ đứng về phía hắn. Xem ra công lao thuyết phục của Phong Long không hề nhỏ. Chuyên hút có cảm giác như trời đại hạn vừa đổ cơn mưa rào. Hắn xúc động đứng lên, vái cảnh và phong long. Mọi người đều hoang mang lo sợ trong khi các huynh thì ơn nghĩa này ta xin ghi lòng tạc giả không bao giờ quên. Cảnh cũng đứng lên, đáp lễ. Vương tử chứa khách sáo, người tài giỏi trước sau sẽ giành được vị trí xứng đáng. Ta và phong long quyết định ủng hộ huynh vì huynh xứng đáng với sự lựa chọn đó. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn chính bản thân huynh. Phong long miểm mai. Chuyên húc trên đời này làm gì có người nào như huynh coi tất cả mọi người trong thiên hạ đều là người nhà của mình. Ít ra thì tôi chưa từng gặp ai như thế. Mấy dòng họ ở Trung nguyên toàn những kẻ bảo thủ an phận thủ thường Bốn gia tộc lớn, nhìn bề ngoài có vẻ bàng quan trước thế sự nhưng thực ra vẫn chăm chăm giữ chặt mấy mảnh ruộng, mấy mẫu đất của nhà mình. Các dòng họ ở hiên viên thì khỏi nói, bọn họ chẳng khác nào mấy lão nông, cặm cụi canh tác cấy trồng cả một đời, vất vả lam lũ mới được vụ mùa bội thu thì đêm ngày lo lắng không ăn không ngủ vì sợ người ta ăn cắp hoa màu của mình. Tiểu yêu phì cười, miệng lưỡi huynh sắc như dao, chỉ một câu mà chửi bới cả thiên hạ. Phong lòng oan ức, ta mới là người khốn khổ nhất, vì cứ thấy bọn họ là nóng mắt nhưng vẫn phải giao du với bọn họ. Cũng may còn kẻ khác người chuyên hút đây, bằng không kẻ khác người phong long này sẽ chết vì một ngạt tù túng mất mà nếu bị o bế cùng cuộn quá ta chỉ còn nước làm phản. Nhưng thời đại này đâu phải thời loạn để ta có thể làm anh hùng. Thời này mà làm phản thì chỉ có nước thất bại. Chuyên hút gõ bàn, ra hiệu cho phong long bớt nói nhăng nói cuội. Phong long hắng giọng nghiêm chỉnh nói. Hôm nay tới gặp huynh, mục đích chính là để thông báo với huynh tôi và cảnh đã quyết định sẽ ủng hộ huynh tuyệt đối. Nhưng chúng tôi cũng mong Huynh quyết đoán hơn trong một số việc vì không phải kẻ nào cũng có con mắt nhìn người tinh thường như tôi và cảnh. Phần lớn mọi người đều muốn Huynh cho họ thấy hành động thiết thực của Huynh, sau đó mới quyết định có nên theo Huynh hay không. Huynh hiểu chứ, chuyên hút đáp, ông nội có hỏi ta, ngoài việc chăm lo trùng thu cung điện ở thần Nông Sơn, ta còn làm gì khác không? Phong Long tái mặt, ông ấy đã biết được điều gì rồi ư? Chuyên hút lắc đầu. Chính vì không biết ông đã biết được điều gì hay chưa nên ta mới lo lắng không yên. Có thể ông chỉ muốn thử ta cũng có thể ông đã phát hiện được điều gì. Nhân dịp hội họp ở nơi kín đáo thế này, hãy nói cho cảnh biết đi. Phong Long nói với cảnh, chuyên hút số một đội quân tinh nguệ khoảng 2 vạn người trên núi Thần Nông. Cảnh không hề tỏ ra kinh ngạc chàng chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Phong Long kinh ngạc lắc đầu, dẫu trời có sập thì gã này chắc cũng chẳng đổi sắc mặt. Phòng lòng nói với chuyên hốc, dù bệ hạ đang dò xét huynh hay ngài đã thực sự điều tra ra điều gì, tốt nhất huynh hãy nghĩ cách ứng phó sao cho ổn thỏa. Như tôi vừa nói, bệ hạ đang ở Trạch Châu, bề ngoài thì có vẻ huynh đang rơi vào tình thế bất lợi nhưng thực chất huynh cũng có rất nhiều ưu thế, điều cốt yếu là huynh sẽ xử trí ra sao mà thôi. Chuyên hốc gật đầu, ta hiểu, hắn đứng lên chào tạm biệt hai người, ta ra ngoài đã lâu, phải quay về thôi. Phòng lòng liếc nhìn tiểu yêu chừng như muốn nói điều gì nhưng lại chẳng thể nói ra. Người hầu đưa chuyên húc và tiểu yêu ra ngoài, rùa mở miệng, chuyên húc nắm tay tiểu yêu bay lên bờ. Thuyền rùa lập tức chìm xuống nước và biến mất. Tiêu tiêu xuất hiện báo với chuyên húc, trên bờ không có kẻ nào theo dõi cả. Chuyên húc gật đầu, về cung tử kim, chuyên húc đưa tiểu yêu về đến nơi ở của nàng rồi quay bước nhưng đột nhiên hắn dừng lại, hỏi. Gặp lại cảnh, muội cảm thấy thế nào? Huynh bận cả núi việc như thế vẫn còn tâm trí lo lắng mấy việc vụn vặt của muội hay sao nội tâm và vẻ ngoài của củaội liệu có giống nhau không có chắc muội đã để mọi thứ tan biến theo mây khói tiểu yêu trầm ngâm một lát khẽ đáp không đâu thấy chàng ủ ruột như vậy muội thấy rất vui nếu hôm nay chàng cũng như muụ cười nói vui vẻ như không thì chắc là muội sẽ rất đau lòng nàng mỉa mai vẫn biết mọi thứ đã là quá vãng bản thân muội cũng rất muốn quên chàng Lúc nào muội cũng nói sẽ coi chàng như người dưng nhưng tận đáy sâu lòng mình muội không hề muốn chàng quên muội muội nói một đằng nghĩ một nèo muội tỏ ra chẳng hề bận tâm nhưng muội không cho phép chàng như vậy nếu chàng dám lãng quên mọi thứ nhanh như vậy muội sẽ rất căm ghét chàng tiểu yêu lắc đầu cười buồn có phải muội điên rồi không chuyên hút thẫn thờ một lúc nói muội không điên chỉ vì muội thật lòng yêu cậu ta mà thôi vẻ mặt của chuyên hút rất khổ sở tiểu yêu ta rất hối hận Nếu như năm xưa ta không lợi dụng sức mạnh của đồ sơn cảnh thì chuyện này đã không xảy ra. Tiểu yêu lại gần chuyên hút, huynh quên rồi sao, mụi cứu chàng trước khi huynh xuất hiện cơ mà. Khi ấy muội vẫn chưa có cảm tình với cậu ta. Chính ta đã cho cậu ta cơ hội, giúp cậu ta từng bước đến gần muội Quả là nhiều lần chuyên hút tạo điều kiện để hai người đến với nhau, nếu chuyên hút không đòi bắt nàng, tiểu yêu sẽ không tới nhờ cảnh giúp đỡ, và biết đâu một ngày nào đó nàng sẽ thay đổi dung mạo và biệt tâm biệt tích cũng nên. Nếu chuyên hút không giam giữ họ trong địa lao xương rồng, cảnh sẽ không có cơ hội buông lời thề hẹn 15 năm. Nếu chuyên hút không cần sự giúp đỡ của cảnh, tiểu yêu sẽ không quay lại tìm cảnh sau khi đã kiên quyết cắt đứt quan hệ với chàng. Tiểu yêu thấy chuyên hút đi, cười nói. Sự tác động của huynh chỉ là tình cờ trùng hợp mà thôi. vả lại, muội chưa từng hối hận đã yêu cảnh. Huynh không cần tự trách như vậy. Huynh đừng lo thời gian sẽ xoa dịu tất cả. muội chỉ cần thêm chút thời gian để quên chàng là ổn. Chuyên hút ngoái đầu lại. Tiểu yêu, tiểu yêu nói lớn, đi ngủ thôi. Sự sống chết của vô số người đang đặt trên vai huynh. Huynh phải giữ cho đầu óc thật minh mẫn. Chuyên hút nói, được muội nghỉ ngơi đi. Huynh đừng lo, muội chưa khi nào bạc đãi bản thân. Tiểu yêu đóng cửa lại, đến bên giường, từ từ đổ xuống. Nàng biết nếu đêm nay không nhờ thuốc an thần, nàng sẽ khó lòng yên giấc nên đã chủ động lấy vài viên ra uống. Thuốc ngấm dần và nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Ban ngày nhờ trò chuyện với chuyên húc nên nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng ban đêm trong giấc ngủ khi không ai phiền đến nàng thì mọi buồn khổ lại ùa tới. Tiểu yêu mơ gặp cảnh. Nàng chưa được nhìn con trai chàng, trong giấc mơ, nàng không trông thấy gương mặt của chú nhóc, nó đang nằm trong lòng cảnh, gọi cha ơi rất ngọt ngào. Cảnh mỉm cười dịu dàng nhìn nó. Tiểu yêu chạy như bay, trốn khỏi nơi đó, chớp mắt nàng đã từ thanh khâu chạy đến thị trấn thanh thủy. Nàng nhảy ùm xuống nước ra sức bơi, nàng bơi đến một vùng biển mênh mông, xanh thẳm không biết đâu là bờ bến tự do và sảng khoái. Nhưng, nàng rất mệt. Trời đất bao la thế này, nàng nên đi về đâu? Phòng phong bội xuất hiện trên mặt biển, gã ngồi trên một chiếc vỏ sò màu trắng tinh khôi, mỉm cười nhìn nàng, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió biển. Tiểu yêu bơi về phía gã, đột nhiên, mái tóc của gã dần biến thành màu trắng, gã biến thành tương liễu, tương liễu lạnh lùng nhìn nàng. Vỏ sò màu trắng, tương liễu cũng màu trắng, như một ngọn núi băng trôi bồng bềnh trên mặt biển. Phòng phong bội tóc đen, tương liễu tóc trắng. Khi gần khi xa tiểu yêu giật mình quay người lại, bơi về đất liền, nàng vừa quạt nước vừa rơi lệ, nước mắt lã chả như mưa. Tiểu yêu giật mình tỉnh giấc gối ướt lạnh, nàng đưa tay chạm má thấy nước mắt dàn dụa. Phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com